Nam cung ly ánh mắt sáng ngời, kết hợp thánh hỏa chi tâm thăng cấp thí dụ, đại khái có thể hiểu biết cung vu ý tứ. Những cái đó ngọn lửa có bao nhiêu bá đạo nàng chính là tự mình thể nghiệm quá, chỉ tiếc lúc trước hoài Nguyệt Nhi, căn bản không có tâm tư đi thể nghiệm, cũng quả quyết không có mạo hiểm xúc động. Hiện giờ, Nguyệt Nhi an toàn, Hồng Liên Công Tử đã chết, địa ngục đấy vượt lại vô huy hiếp, những cái đó ngọn lửa nếu đối chính mình hữu dụng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Lại nói tiếp, thực lực của nàng thật lâu không có nói thăng. Luyện đan chi thuật nhưng thật ra tăng lên tới thất phẩm, toàn bộ đại lục tuyệt đối là số một tồn tại. Đến nỗi linh giả thực lực, tắc dừng lại ở linh tôn đỉnh, an nhàn lâu như vậy, là thời điểm nên tiếp tục nỗ lực cường đại rồi. Hồng Liên công tử xuất hiện là cái cảnh kỳ, trên đời này, xa có so với hắn lợi hại hơn càng cường đại người, nàng không hy vọng tiếp theo tiếp tục gặp được loại này đột nhiên nguy cơ mà ở vào bị động địa vị. Chỉ có cường đại, mới có thể lập với tuyệt đối có lợi địa vị, mặc dù cường giả sâm lấn, mặc dù âm thầm quấy rối, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này hết thể đều không đáng sợ hãi. Ta sẽ, nam cung ly câu môi, hướng tới cung vu đầu đi cảm kích cười. Một bên hoa mãn doanh nhìn thực hụt hững. Nàng có bao nhiêu lâu không có thấy cung vu, mặc dù nguyệt nhi nha đầu sinh ra, mặc dù tất cả mọi người vây quanh ở ly nhi muội muội bên người. Hắn lại càng ngày càng không thường xuất hiện người trước, ngốc tại thông thiên tháp nội, một ngày lại một ngày. Hắn chẳng lẽ liền không chê buồn kẻ sao, mỗi ngày một người ngốc tại cái loại này yên tĩnh không gian, thật sự không tịch mình sao. a kỳ thật chân chính tịch mịch chính là nàng đi. Nàng như thế nào có thể quên, hắn mặc dù là đang ở đám người, cũng giống như ẩn hình người giống nhau, luôn là dùng cái loại này đạm mạc ánh mắt lẳng lặng mà nhìn, cái loại này không hợp nhau cái loại này xa cách cùng thanh lãnh từng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình một lần lại một lần đau đớn nàng tâm nói cho nàng bọn họ vốn không phải cùng cái thế giới lại như thế nào nỗ lực cũng vẫn là tới gần không được hán tâm tiểu đến dung không giới mặt khác thậm chí nàng thật sâu hoài nghi hắn thật sự có tâm sao cũng hoặc là trừ bỏ ly nhi muội muội lại vô mặt khác nghĩ vậy chút hoa mãn doanh tự rêu mà cười không có việc gì đi Bên cạnh lánh diệp hoa nhịn không được hỏi. Thật sự là nàng biểu hiện đến quá mức rõ ràng, vẻ mặt suy suốt suy suốt, nùng đến liền kém tràn ra tới. Loại này cảm xúc chuyển hóa, chỉ ở khoảnh khắc chi gian, làm người nghi hoặc, sợ không được đầu vóc. Hoa mãn doanh lắc đầu, có thể có chuyện gì đâu. Cho tới nay đều là nàng tự mình đa tình thôi. Nàng ái một người, lại chỉ có thể xa xa nhìn, thậm chí có đôi khi liền nhìn cơ hội đều không có. Chỉ có thể nghĩ niệm, một lần lại một lần tra tân chính mình. Luyến người không luyến chính mình, điểm này đều không thể bi, thật đáng buồn chính là từ đầu đến cuối đều chưa từng nhập người nọ mắt. Xinh đẹp thúc thúc. Tiểu Nguyệt Nhi bị cung vu reo dắt dễ nghe thanh âm hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc ánh mắt sáng ngời, ruôi tay tắc ôm. Cái này thúc thúc so mẫu thân con Mỹ. Nếu ra tới, liền ở bên ngoài nhiều ngốc một ít thời gian đi. Nhìn đến tiểu nha đầu như thế hoa si bộ dáng, nam cung ly nhịn không được buồn cười, ngược lại nhìn về phía cung vu nói. Nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cung vu bộ dáng, còn không phải giống nhau bị hắn tuyệt thế dung nhan kinh diễm. Tiểu nha đầu tuổi tuy nhỏ, lại đối đồ vật đẹp thực mẫn cảm, đụng tới xinh đẹp đồ vật liền đôi mắt đều rời không ra. Liên tính là lúc trước sợ hai quỷ vương cả người tràn ra hơi thở, cũng vẫn là sẽ ở chính mình trong lòng ngực trộm đánh giá bị chính mình không thiếu cười quá. Cung vu lần này ra tới, coi như nha đầu cùng hắn chi gian lần đầu tiên gặp mặt, như thế thiên nhân chi tư, tự nhiên sẽ bị chú ý tới. Trước 559 thất phẩm thực lực, làm người nhìn lên. Cung vu ánh mắt dừng ở tiểu nguyệt nhi trên người, bạc mắt liêm diễm, đáy mắt đạm mạc xa cách tối lùi, phủ lên ôn nhu chi sắc nhìn tiểu nha đầu, khóe môi câu lấy nhợt nhạt cười. Vốn là trích tiên chi tư, nay cười, nếu băng tuyết hòa tan Tựa ngàn đóa vạn đóa hoa lê thịnh phóng, đẹp không sao tả xiết. Trong nháy mắt kinh ngạc mọi người mắt. So quỷ vương yêu nghiệt dung nhàn càng cụ lực tương tác, không còn nữa xa cách. Cái loại này bị thâm nhập nhân tâm, xâm nhập linh hồn, thật sâu mà khắc ở mọi người trong óc. Mọi người kinh diễm, trái tim chỗ dường như bị một con bàn tay to bắt lấy. Cái loại cảm giác này, kỳ diệu mà huyền ảo, chỉ nghĩ làm thời gian vào giờ phút này dừng lại, vĩnh viễn đều ngừng ở giờ khắc này. Thúc thúc, thúc thúc Tiểu Nguyệt Nhi ở nhị sen thượng vui mừng mà thò tay cánh tay, cao điệu cầu ôm một cái. Cung vu bị kêu Tiểu Nhân Nhi bộ dáng đầu cười, thân hình nhoang lên, phiêu đến hồng liên tọa trước, tay ruôi ra, đem Tiểu Nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Lớn lên kiểu thiếu Đáng yêu Tiểu Nguyệt Nhi bị cung vu ôm, tay nhỏ tự nhiên vòng lấy cổ hắn, bẹp một tiếng, ở trên mặt hắn in lại một nụ hôn. Cung vu bị kêu đột nhiên một hôn làm đến trinh lăng hạ, thân thể có một lát cứng đờ. Hảo nửa một lát hồi bất quá thần. Loại cảm giác này, quá mức xa lạ, luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ bắn khởi nhẹ nhẹ gợn sóng. Nguyên lai like bị người thân cận là loại cảm giác này. Bẹp! Không chiếm được đáp lại, tiểu nha đầu lại ở cung vu bên kia sườn mặt ớn hạ nước miếng, hắc đá quý sáng ngời trong sáng hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn, vẻ mặt cầu khen, cầu khen ngợi bộ dáng Ha ha! Cung vu từ yết hầu tràn ra thanh thiển sung sướng cười lồng ngực chấn động, phát ra từ nội tâm sung sướng, xác thật bị tiểu nha đầu bộ dáng sung sướng tới rồi. Một loại chưa bao giờ từng có thoải mái nhẹ nhàng trăng ngập, làm hắn cả người mặc danh ấm áp không ít. Lúc này cung vu mới chân chính giống một người, mà không phải không hề cảm tình, không có độ ấm, như ưu linh giống nhau tồn tại. Có lẽ bởi vì linh hồn của hắn trạng thái tồn tại lâu lắm, mặc dù lúc này có được ngãi năng lượng thân thể. Cũng vẫn là thường thường cho người ta một loại phiêu ly cảm giác, cho người ta một loại không chân thật cảm giác, dường như không có độ ấm, không có sinh cơ, gần chỉ là một khối vỏ giống. Hiện tại hắn, mới chân chính là người cảm giác có máu có thịt, xinh đẹp thúc thúc. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn không được đều, ngón trỏ vương, hướng tới kia lượng lượng đôi mắt chọc đi, ở cung Vu mỹ mắt thượng nhẹ nhàng chạm vào hạ. Nguyệt Nhi, mô quỷ vương đại nhân dấm kính lại tái phát. Xem người nam nhân này mẹ nó khó chịu. Trước kia cùng chính mình đoạt ly nhi, hiện tại lại tới cùng chính mình đoạt nữ nhi, như thế nào nơi nào đều có hắn. Cha! Tiểu Nguyệt Nhi quay đầu, nghe được nhà mình cha gọi chính mình, ngọt ngào mà trở về một tiếng, chỉ là cụ sen trắng non hai tay như cũ hoàn ở cùng vu trên cổ, không hề có buông tay đi tứ. Anh anh anh, cái này thúc thúc thật xinh đẹp, Nguyệt Nhi rất thích. Quỷ vương mặt đen, trong lòng buồn bực đến không được. Trung quanh đan lão đám người không khách khí mà cười, ha ha, tiểu nha đầu mị lực quá lớn, nhìn quỷ vương an mệt, bọn họ mạc danh có loại sảng cảm có hay không, ai làm nguyệt nha đầu cũng đem bọn họ vứt bỏ đầu. Những người này chung, nhất toan không gì hơn Nam Cung Huyền Ngọc. Tiểu nha đầu luôn luôn dính hắn, kết quả nhìn đến Cung vu, liền hắn đều đã quên. Được rồi, đại gia nên làm gì làm gì đi, đều tan đi. Nam Cung ly lên tiếng. Nhìn những cái đó vây xem mọi người, nói. Được đến mệnh lệnh, mọi người dù cho có ngàn vạn không tha, cũng không thể không rời đi. Thực mau đám người tản ra, hiện trường chỉ để lại nội viện mấy người. Ly nha đầu, đan giả đội cũng nên lo liệu đi lên, nếu tổ kiến, liền phải hướng hảo phát triển. Dương lao rốt cuộc thấu đi lên, ánh mắt cực nóng mà nhìn chầm chầm nam cung ly. Từ biết được nàng đột phá đan giả thất dai, liền vẫn luôn chờ mong. Chỉ tiếp. Mang thai trong lúc vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, sinh tiểu nha đầu lại mỗi ngày vây quanh nàng đảo quanh, mấy năm nay thời gian, Nam Cung Ly có thể nói ở vào chậm trễ trạng thái. Tốt như vậy thiên phú thực lực, lại chậm trễ đi xuống đã có thể không thể nào nói nổi. Đúng vậy, khi nào cũng cho chúng ta được thêm kiến thức, mọi người đều chờ đâu. Bên cạnh huyền Bảo vương lão cũng nhịn không được nói. Trời biết hắn chờ đợi ngày này đã bao lâu, liền đi theo ma giống nhau, mỗi ngày lại nhảy chỉ nghĩ kiến thức kiến thức thất phẩm đan giả luyện đan hình ảnh thất phẩm a nếu không phải đan lão trong lúc vô ý nói lậu miệng hắn cùng dương lão đến nay đều bị giấu ở cổ trung tấm tác thất phẩm a quả thực lệnh người không thể tin tưởng trước tiên ngũ phẩm đan giả đó là đại lục đỉnh từ đan lão đột phá lục giai cho nên đan giả thấy được hy vọng nếu là lúc này đem nam cung ly thất phẩm đan giả thực lực tin tức thả ra đi tuyệt đối sẽ ghét bỏ hành động không tuyệt đối sẽ mang đến làm người khó có thể tưởng tượng gió lốc. Thất phẩm thực lực, làm người nhìn lên. Có thể à, chờ ta từ địa ngục nhai trở về, sẽ triệu tập đàn giả đội, sát thật hẳn là hảo hảo phát triển. Nam cung ly câu môi, trong lòng đang có ý này. Nàng lập chí muốn đem Đông Khải thành bảo phát dương Quang đại, làm Đông Khải chi huy truyền khắp toàn bộ đại lục, trở thành đại lục không thể khinh thường một cổ thế lực. Mà hiện giờ, nàng nhất có tự tin đương nhiên mãi luyện đàn. Nàng tuyệt đối tin tưởng, đông khải thành bảo đan dược, trong tương lai không lâu, thế tất sẽ mang đến một cổ không nhỏ ảnh hưởng. Ha ha, hảo, chúng ta chờ. Dương Lão đám người ánh mắt sáng ngời, trong lòng đảng khởi vô hạn chờ mong. Bên cạnh đường ninh sư huynh đám người càng là kích động không thôi. Phía trước nghe theo tiểu sư muội chủ ý, bọn họ đi theo đại sư huynh làm không ít lính đánh thuê nhiệm vụ, ở thể lực cùng với thực chiến kinh nghiệm thượng vấn luyện. Hơn xa giống nhau đan giả có khả năng so, thậm chí cùng đẳng cấp linh giả cũng đấu không lại bọn họ. Hiện giờ liền chờ đan kỹ thượng đột phá. Luyện đan chi thuật mới là bọn họ căn bản, cũng là bọn họ chân chính lấy làm tự hào. Một ngày kia bọn họ muốn trở thành tiểu sư muội giống nhau lợi hại xông ra tồn tại. Một chuyên mười, mười chuyến trăm, thực mau, toàn bộ đan giả đội đều sao động, tất cả mọi người chờ đợi nam cung ly trong miệng phát triển. Cha cùng thúc thúc. Ngươi muốn ai ôm? Cơm trưa thời gian, nam cung Li ôm tiểu Nguyệt Nhi nhập tòa, nhìn ngồi cùng bàn ngồi quỷ vương cùng với cung vu, không khỏi trò đùa dai hỏi trong lòng ngược nha đầu. Cha, xinh đẹp thúc thúc. Nguyệt Nhi nghiêng đầu, nhìn xem quỷ vương, lại nhìn xem cung vu, tiểu mày nhăn, vẻ mặt khổ tư bộ dáng. Hiện nhiên đối với nhà mình mẫu thân cấp ra vấn đề rất khó lựa chọn. Thích cha, cũng thích xinh đẹp thúc thúc. Nhị tỉ. Để cho ta tới uy nguyệt nhi đi. Trong sáng tiếng nói vang lên, Nam Cung huyền ngọc sen mồm, kiên định nói. Lại không ra tiếng, tiểu nha đầu liền phải hoàn toàn đem hắn cái này tiểu cứu cứu cấp quyến mất. Ngọc ngọc, ôm. Nam Cung cuối tháng vơi nhớ tới Nam Cung huyền ngọc, hướng tới hắn vươn hai tay. Rốt cuộc có thể không cần dối dám, cha cùng xinh đẹp thúc thúc đều không chọn, nàng còn có ngọc ngọc. Nam Cung huyền ngọc thực thỏa mãn mà đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Ở đại gia hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt cho nàng chi kỷ vì thực. Khi nào đi địa ngục ngay Một bên ăn cơm, nam cung ly một bên trưng cầu mà nhìn về phía một bên nam nhân. Đêm nay, nhắc tới địa ngục ngai, quỷ vương quanh thân hơi thở lạnh vài phần, đáy mắt lệ khí di động. Nếu không phải bởi vì tiểu nữ nhân cũng muốn qua đi, hắn đã sớm gấp không chờ nổi chạy tới nơi. Nam nhân kia vừa mới chết, địa ngục ngai nhân tâm tan giã. Đúng là nhất cử đánh diệt tốt nhất thời cơ. Nhanh như vậy. Phượng âm viện trưởng Trinh Lăng, cũng quá nóng nảy điểm đi. Cũng Hảo, dù sao sớm muộn gì đều phải giải quyết. Giải quyết xong rồi Cũng Hảo đem trọng tâm chuyển rời đến Đông Khải Thành bảo xây dựng đi lên. Lãng phí 2 năm thời gian, kế tiếp, nên Hảo Hảo nắm chặt. Còn không có hỏi hắn về mẫu thân sự. Nghĩ đến thông thiên tháp nội thủy linh lùng, nam cung ly như mày, vẻ mặt mà tảo não. Luôn có biện pháp. Vì vương an ủi nói, liền tính nhất thời tìm không ra, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, liền có thể vì mẫu thân cung cấp một ngày sinh cơ, tuyệt không làm mẫu thân rời đi. Chuyện này cần thiết nhanh chóng, nếu không, ngươi ngày càng lụ bại. Cung Vu ngẩng đầu, dặn dò nói, cũng không cảm thấy chuyện này còn có thể tiếp tục kéo xuống đi. Một cái nửa chết nửa sống người dựa vào một cái người sống cung cấp sinh cơ, loại này tiêu hao sẽ theo thời gian trôi đi. Một ngày so với một ngày nhu cầu đại, kéo, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là tìm không thấy biện pháp giải quyết, mặc dù hắn cường đại nữa, lại lợi hại, cũng sẽ từng ngày suy yếu, thẳng đến tử vong. Rất nghiêm trọng sao? Nghe cung vu khẩu khí, nam cung ly không dám coi khinh, truy vấn nói. Cường đại nữa người cũng sẽ bị hao chết. Cung vu sạch sẽ lưu loát, cấp ra đáp án. T. Mọi người hút không khí. Trong đầu tự động hiện lên quỷ vương bị háo chết hình ảnh. Giống hắn lợi hại như vậy người cũng sẽ chết sao. Không cần lo lắng, buồn vương sẽ không có như vậy một ngày. Thấy tiểu nữ nhân như mày, quỷ vương chạy nhanh an ủi nói, ngự khi chắc chắn, lộ ra một cổ tự định kiên định. Cung vu nhướng mày, không tỏ ý kiến. Không được, chờ từ địa ngục đáy vực trở về, cần thiết sớm một chút tìm được biện pháp chữa khỏi mâu thân. Nam cung li một ngụm quyết định. Nàng biết cung vu sẽ không lừa hắn, có thể làm hắn như thế nhắc nhở, có thể thấy được chuyện này không thể lại tiếp tục chậm trễ đi xuống. Đều nghe ngươi. Quỷ vương thanh em ô nu, sùng lịch mà nhìn nàng. Hắn làm sao không nghĩ mẫu thân nhanh lên tỉnh lại. Cơm trưa qua đi, mọi người đứng dậy, hướng tới địa ngục đấy vực phương vị vào tới. Nam cung nguyệt nhi ghé vào cung vu trong lòng ngực, đây là sinh ra tới nay lần đầu tiên rời đi Đông Khải thành bảo. Ánh mắt tò mò mà đánh giá chung quanh hết thảy. Nam Cung Ly, quỷ vương sóng vai mà đi, một hàng bốn người, tốc độ cực nhanh, màn đêm buông xuống là lúc, rốt cuộc đến địa ngục nhai thượng không. Bất đồng với lần đầu tiên đã đến khi bất an, Nam Cung Ly tùy thân mà đứng, cả người lộ ra một cổ lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống mà nhìn địa ngục nhai phía dưới. Mẫu thân. Nam Cung Nguyệt nghiêng đầu, tò mò mà nhìn nhà mình mẫu thân. Ngoan. Chờ lát nữa làm cung vu thúc thúc mang người đi xuống chơi. Nam cung ly an ủi nói, cùng quỷ vương lướt nhau, hai người thả người nhảy, hướng tới địa ngục đáy vực vọt tới. Trung quanh kình phong xẹt qua, vạt áo tung bay, mặc phát vũ điệu, lười dao gió phất quá gương mặt, mang đến một cổ đau đớn. Không đợi Nam cung ly tế ra năng lượng cháo, vòng eo căng thẳng, tiếp theo dây tiếp theo bị quỷ vương mang nhập trong lòng ngực. Liên tính là sinh hài tử, quỷ vương cũng như cũ dính nàng khẩn. Đối nàng độc chiếm dục trước nay đều chưa từng giảm bất quá. Nam cung ly giúp vào hắn trong lòng lực, thưởng thụ hắn săn sóc giữ gìn, bóng đêm quyến rũ, cùng phong phất động, bên này lại ấm áp tấm người, xây dựng một cổ ngọt ngào bầu không khí. Thúc thúc, hơi sợ. Tiểu hài tử trời sinh sợ hắc, hơn nữa nàng khác hẳn với thường nhân cảnh giác, theo bản năng vòng lấy cung vô cổ. chương 560 đáy vượt bộ biến, quỷ dị đêm. Có thúc thúc ở, không sợ. Cung vu xoa xoa tiểu nha đầu đầu, ý niệm vừa động, tế ra năng lượng cháo, đem hai người bào phủ này nội. Đã không có nên diện mà đến lươi dao gió tập kích, quỷ khóc sói gào thành cung hàng đi xuống, nam cung nguyệt lá gan liền lớn lên, trong mắt lại không sợ sợ, ngược lại vẻ mặt tò mò chi sắc Bầu trời minh nguyệt treo cao, địa ngục nhai phía dưới đen nhánh một mảnh, ánh màu bạc nguyệt hoa, loang thoáng có thể thấy rõ ràng một ít. Đương nhiên... Này gần là đối chỉ có Linh Giả Tam Giai Nam Cung Nguyệt mà nói, đối Nam Cung Ly, Quỷ Vương cùng với Cung vu không hề trở ngại, đó là lại nùng đêm, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Càng đi hạ, độ ấm càng cao, nên diện mà đến độ ấm cao đến dò người. Làm ta đi ra ngoài. Nam Cung Ly nói, chuyến này mục đích đó là đối phó này đó ngọn lửa, phía trước hoài nguyệt nhi, không dám dễ dàng nếm thử, lúc này không có cố kỵ, liền tưởng thử một lần. Quỷ vương lược một do dự liên ứng, tuy rằng muốn bảo hộ tiểu nữ nhân, nhưng lúc này xác thật không cần phải hắn, ly nhi thực lực, đủ khả năng làm hắn tín nhiệm. Thoát ly quỷ vương năng lượng cháo, nóng rực cực nóng nên diện đánh tới, cái chán thực mau liền chảy ra hắn tới. Cảm nhận được chung quanh ngọn lửa tồn tại, trong cơ thể thánh hỏa chi tâm nóng lòng muốn thử, rung động, phấn khởi. Tiểu tím. Một tiếng hô nhỏ, thánh hỏa chi tâm tế ra, bạc tím hai sắc, một nửa là băng một nửa là hỏa, băng hỏa lượng trong thiên, màu bạc kia trai trai đại hạ thấp trung quanh năng lượng, mang cho nam cung ly nhẹ nhẹ lạnh lẽo, tím diễm kia nửa gào thét ngày động, cực nóng tràn ra, đối trung quanh ngọn lửa mang đến uy hiếp. Tiểu tím, đi. Tâm thủy ý động, linh hồn chi lực thao tác, thánh hỏa chi tâm thực mau một phân thành hai, màu tím, màu bạc hóa thành hai thốc độc lập ngọn lửa, hướng tới đây vực gào thét mà đi. Có thánh hỏa chi tâm khai đạo, mặt sau quỷ vương cung vu áp lực trở giảm. Mấy người cấp tốc mà xuống, chỉ thấy phía dưới thiêu đốt ngọn lửa bị màu tím thánh hỏa chi tâm tối lui, thiêu đốt biển lửa, sáng lạn bắt mắt, lại cho người ta một loại sợ hãi co rút lại, đều không phải là hẳn là có Trưng dương. Sao lại thế này? Nam cung ly hồng y, ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm phía dưới. Lẽ ra nàng thánh hỏa chi tâm không nên như thế cường đại uy hiếp mới là, mặc dù có thể đối địa ngục chi diễm tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng không nên loại này phản ứng. Quá mức, ngược lại có loại không chân thật cảm. Đừng lúc nhích. Quỷ vương phất tay ngăn lại, mấy người nháy mắt đỉnh chỉ về phía trước động tác, treo ở giữa không trung, ánh mắt tập trung dừng ở khí thế tiệm nhược ngọn lửa thượng. Mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nhi chút nào không biết trước mắt tình huống, chỉ nhìn đến phía dưới mẫu thân liền hương phấn mà phất tay. Mẫu thân, mọc mỉ, nương nương, ba loại xương hô tùy tiện gọi dù sao đều là mẫu thân dạy cho nàng. Ngan, đừng lên tiếng. Cung vu ôn nhu mà ngăn lại. Tiểu nha đầu theo bản năng ngừng thở, ánh mắt quay tròn chuyển, đánh ra buôn phía, đáy mắt tràn đầy tò mò. Không thích hợp. Nam cung ly như mày, thân thể hướng tới quỷ vương để sát vào một phân. Quỷ vương gật đầu, ý niệm vừa động, thần thức thả đi ra ngoài, hướng tới địa ngục đáy vực bao trùm mà đi, mặt trên ôm tiểu nguyệt nhì cung vu cũng thả ra thần thức. Cùng quỷ vương giống nhau, hướng tới địa ngục đáy vực vô hạn kéo dài. Hai người thần thức tiếp xúc đến kia tầng cái chắn liền bị bắn trở về, ôm tiểu nha đầu cùng vu rõ ràng chấn động, đáy mắt lộ ra hoảng sợ kinh sắc. mau lui ra phía sau. Quỷ vương hô nhỏ, vẻ mặt nghiêm lại, bàn tay to ôm lấy nam cung ly vòng eo, mang theo nàng chiều phía sau cấp tốc rút lui. Cung vu ôm tiểu nguyệt nhi cũng hướng tới phía sau nhanh chóng tối lui. Cảm nhận được từ địa ngục đáy vực truyền đến uy hiếp. Nam Cung Ly khẩn ninh mi, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm. Đem Nguyệt Nhi cho ta. Để ngừa vặn nhất, Nam Cung Ly hướng tới Cung Vu nói. Cung Vu đem Nam Cung Nguyệt đưa qua, Nam Cung Ly một cái ý niệm liền đem chi để vào thông thiên tháp nội. Tiểu Nguyệt Nhi vừa tiến vào thông thiên tháp, lập tức liền bị toàn thân kim sắc tiểu kim kim cấp hấp dẫn, nghiêng đầu, tò mò mà đánh giá, thậm chí liền nhà mình mẫu thân, cha cùng với xinh đẹp thúc thúc đều cấp vứt chi sau đầu. Chi chi chi. Tiểu kim kim được chủ nhân mệnh lệnh, ở tiểu tiểu chủ nhân trước mặt không ngừng khoe mẽ chơi manh, đầu tiểu tiểu chủ nhân vui vẻ. Anh anh anh, tiểu tiểu chủ nhân hào nộn, cùng chủ nhân giống nhau thật xinh đẹp. Tiểu Nguyệt Nhi bị tiểu kim kim đậu đến khanh khách cười không ngừng, ôm mềm một vật nhỏ, thỉnh thoảng dùng kia trắng non tay nhỏ đi tún tiểu kim kim trên người lông tóc. Chi chi chi. Tiểu kim kim một cái giật mình, bị tiểu tiểu chủ nhân xả đến sinh đau. Ánh vàng rực rỡ trong mắt thấm thủy quang. Ô, "Ô ô, ai nói tiểu chủ nhân đáng yêu tới, quá hung tàn, rõ ràng chính là cái tiểu ác ma." "Anh anh anh, chủ nhân mau tới cứu nó." Áo tím linh hồn thể tự hư không phủ ra tới, treo ở giữa không trung, sùng định mà nhìn ôm tiểu Kim Kim chơi đến vui vẻ vô cùng tiểu Nguyệt Nhi. "Đây là nam cung nữ nhi sao? Lớn lên xác thật đáng yêu, xinh đẹp lại tinh xảo, làm người vừa thấy liền thích." "Gì?" Xinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nắm tiểu kim kim lông tóc động tác dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm giữa không trung áo tím. Hát rượu thạch giống nhau hai tròng mắt lượng như sao trời, liền dường như lần đầu tiên nhìn đến cung vu giống nhau, trong mắt tràn đầy hứng thú chi sắc. Ôm một cái. Tiểu Nguyệt Nhi thói quen tính mà vươn đôi tay cầu ôm. Xinh đẹp tỉ tỉ, nàng thích. Phải nói nàng thích hết thể xinh đẹp sự vật. Hơn nữa áo tím nhìn về phía nàng ánh mắt ôn nhu sùng lịch, làm nàng không cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp, lúc này mới cảm giác thân thiết muốn tiếp cận. "Ngoan, tỷ tỷ không thể ôm ngươi." Áo tím thần sắc tối sầm một phần, như thế đáng yêu tiểu nha đầu, nàng đương nhiên sẽ không tự tuyệt, chỉ là trước mắt linh hồn thể, đừng nói là ôm, ngay cả đơn giản nhất đụng vào cũng không gặp được. "Ôm một cái." Tiểu Nguyệt Nhi không thuận theo, như cũ kiên trì cầu ôm. "Xinh đẹp tỷ tỷ rất thích" Muốn ôm, muốn ôm. Người hảo hảo bồi nàng chơi. Áo tím thở dài một phần, đối với phía dưới tiểu kim kim công đạo một tiếng, linh hồn thể nhóng lên, ẩn vào hư không. Tiểu Nguyệt Nhi chớp trước mắt, trừng mắt nguyên bản áo tím huyền phù địa phương, lang làng nửa ngày hồi bất quá thần. Mẫu thân, mẫu thân Tiểu Nguyệt Nhi cái miệng nhỏ một nghẹn, lã trã rụt khóc, trong miệng không ngừng gọi mẫu thân. Ô ô ô xinh đẹp tỷ tỷ không thấy. Trong hư không áo tím nhìn đến ngày mạc, chua xót đến không được. Nàng đã thật lâu không có tiếp xúc quá bên ngoài không khí, đã lâu không có gặp qua ánh mặt trời, ngửi qua mùi hoa, mỗi ngày ngốc tại này yên tĩnh không gian, ngày qua ngày, đơn điệu mà buồn thể Loại này nhận tử, khi nào mới là cái đầu? Nghĩ đến ở ngoài tháp chờ đợi chính mình chăm giảm tô, tâm tình càng thêm hạ xuống. Có ngọt ngào, cũng có hổ thẹn, cái loại này nói không nên lời cảm giác. Muốn phát tiết lại phát tiết không ra. Thích nam nhân chờ đợi chính mình, đối bất luận cái gì nữ nhân mà nói, đều là một kiện hạnh phúc sự, nhưng mà, loại này hạnh phúc, lại không phải nàng muốn. Nàng tình nguyện hắn đã quên chính mình, cũng không nghĩ hắn ngày qua ngày ôm mờ ảo hy vọng độ nhật. Mặc dù nam cũng hứa hẹn một ngày kia vì nàng luyện ra một khối thân thể, nhưng mà, quá xa vời, quá không thực tế. Đó là ảo tưởng, cũng vẫn là cảm thấy có chút không có khả năng. Thập phẩm đan thánh, đó là thần thoại đi. Thế gian sao có thể thật sự có người có thể đủ đạt tới cái loại tình trạng này. Đừng khóc. Áo tím bất đắc dĩ, lại từ hư không lóe ra tới, linh hồn thể phiêu đến Tiểu Nguyệt Nhi trước mặt. Tiểu Nguyệt Nhi quả thực không khóc, mới tích hai giọt nước mắt, lúc này một lần nữa nhìn thấy áo tím, lập tức nín khóc mỉm cười, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm áo tím. Tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt Nhi đều... Liền sợ áo tím dây tiếp theo lại từ trước mắt biến mất. Ngoan. Áo tím tay vừa nhấc, lợi dụng linh hồn chi lực thao tác chung quanh đồ vật, trêu đùa tiểu gia hỏa. Không gian nội hết thảy Nam cung Ly tự nhiên không rảnh bận tâm, lúc này nàng, Quỷ Vương cùng với cung vu toàn bộ tinh thần đề phòng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa ngục nhai phía dưới. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, chung quanh không khí chợt co chặt, tự dưới lên đất truyền đến một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp khí thế. Nguyên bản nhược đi xuống địa ngục hỏa diễm đung nhiên trướng cao, khuyển khắc gào thét, ở trước mắt lao nhanh thiếu đốt, biển lửa sôi trào, càng trướng càng cao, càng trướng càng nhanh, cuối cùng mãnh liệt mà đến, vô tận hỏa lãng đánh nút lại, hướng tới nam cung ly đám người phương hướng đánh tới. Địa ngục nhai phủ cận bầu trời đêm bị đỏ đậm biển lửa ánh hồng, toàn bộ không khí đều bị tiêm nhiễm đến nóng rực nặng nề, trung quanh độ ấm cao đến dọa người, không khí tư tư rung động, không trung hơi nước càng lấy điên cuồng tốc độ bốc hơi. Điều tím. Nam cung ly quắc khẽ, cảm nhận được chung quanh càng ngày càng cao độ ấm cùng với trước mắt mãnh liệt mà đến hỏa lãng, mày nhân lại, toàn bộ thân thể đều căng chặt lên. Thánh hỏa chi tâm bị nàng điều đến lớn nhất, bạc tím hai sắc đan chéo, màu bạc ngọn lửa phóng thích băng hàn chi khí, màu tím ngọn lửa tác dùng tự thân nóng rực trông cự lại trước mắt biển lửa. Không đủ, xa xa không đủ. Đối mặt trước mắt này phiến biển lửa, thánh hỏa chi tâm cũng có vẻ vô lực. Ngọn lửa run rẩy, bị địa ngục lửa cháy lửa nóng một chút ăn mòn, chậm rãi để không chịu nổi. Ly Nhi Quỷ Vương, Cung Vũ không ngừng mà dùng khí thế năng lượng đối kháng chung quanh ngọn lửa, thấy Nam Cung Ly sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi đầm địa, không khỏi hô nhỏ, đầy mặt lo lắng chi sắc. Chết đi, nơi này không nên ở lâu. Cung Vũ quyết đoán nói, đánh không thắng liền chạy, không đáng làm vô vị hy sinh. Lưu chưa thực lực ở Luôn có một ngày có thể đối kháng trở về Đi Quỷ vương cũng lập tức quyết định Vung tay lên, bàng bạc khí thế tế ra hướng tới Nam Cung Ly phía sau kia Phiến biển lửa ném tới Cho nàng lui lại thời gian Nam Cung Ly gật đầu, không hề ham chiến Ba người thúc giục ý niệm hướng tới địa ngục nhai thượng phương vào tới Nơi này quá quỷ dị Còn có này đó ngọn lửa cùng với chúng quanh bức nhân khí thế uy áp Làm người kiên kỵ, cũng lệnh nàng sợ hãi kinh hãi Tổng cảm giác nào đó sự thoát ly bọn họ không chế, hướng tới bọn họ không thể tưởng được phương hướng mà đi. Ba người tốc độ cực nhanh, ánh lửa làm nổi bật hạ, giống như lưu quang bắn về phía huyền nhai đỉnh chót. Nhưng mà, bọn họ mau, mặt sau đánh tới hỏa lãng càng mau. Từ xa nhìn lại, phảng phất một con cự thú, mở ra miệng rộng, từng bước tới gần, đang định đưa bọn họ căn ướt. Mặt sau uy hiếp không ngừng tới gần, ba người mày khẩn ninh, thân thể căng chặt nghẹn khuất đến khó chịu. Loại này từng bước ép sát cảm giác, vẫn là lần đầu. Các ngươi đi trước, ta tới cản phía sau. Cung vũ quát, xoay người đầu nhập biển lửa. Nam cung ly trong lòng cả kinh, dâng lên thật lớn khủng hoảng. Lại là như vậy, mỗi lần chỉ cần một có nguy hiểm hắn liền động thân mà thượng, che ở chính mình trước mặt. Lần này cũng thế, nhưng mà, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến hắn như vậy. Hắn không nợ nàng, tương phản, nàng thiếu hạ hắn rất nhiều rất nhiều. Không bao giờ tưởng tiếp tục thiếu hắn, càng không nghĩ, hắn vì chính mình làm ra bất luận cái gì hy sinh. chương 561 thú thú nhóm, bổn tiểu thư tới. Người mang theo ly nhi đi. Quỷ vương lanh liếc hắn liếc mắt một cái, bàn tay vung lên, bước người khí thế trực tiếp đem cung vu đẩy trở về, mà hắn bản nhân tắc trực tiếp chát vào biển lửa, nháy mắt bị hỏa lãng cắn vớt. Nam cung ly đồng tử co rút lại, trong lòng cự chiến, dâng lên thật lớn sợ hãi. Không nghĩ cung vu cản phía sau, cũng không tưởng quỷ vương lưu lại, bọn họ chung bất luận cái gì một người, nàng đều không nghĩ thấy xảy ra chuyện. Nay cổ hỏa lãng muốn là khí thế cường thịnh, hơn nữa chung quanh quỷ dị bầu không khí, làm người theo bản năng tâm chất, muốn thoát đi. Ba người còn không đối phó được, lưu lại một người, này nguy hiểm, có thể nghĩ. Phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Nam cung ly hạ quyết tâm, xoay người cũng đầu nhập vào biển lửa. Trong cơ thể thánh hỏa chi tâm thế ra, bạc tím hai sắc đem nàng vây quanh, lấy nàng vì trung tâm, hướng tới trung quanh lược động biển lửa dũng đi. Cung vu trái tim hung hăng mà va chẳng hạn, nhìn nam cung ly nghĩa vô phản cố mà đầu nhập biển lửa, ngực chỗ truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, cũng không dừng lại, xoay người cũng đầu đi vào. Hướng tới bên này vọt tới biển lửa cuồng liệt mà thiêu đốt lao nhanh, nam cung ly thân ở biển lửa trung tâm, cảm thụ được kia cổ nóng rực Không khỏi nhớ tới lần đầu tiên thu phục thánh hỏa chi tâm cảnh tượng. quá ánh, lại tiếp tục đi xuống, thế tất sẽ táng thân nơi này, nàng có thánh hỏa chi tâm bảo hộ đều cảm thấy quá sức, hướng chi là quỷ vương bọn họ. Thu. Một tiếng khét đê, nam cung ly thuốc dục ý niệm, trước mắt trào dâng biển lửa đống nhiên tất cả đều hướng tới nàng bên này vọt tới, cuối cùng bị nàng không ngừng mà thu vào thông thiên tháp không gian. Mấy thứ này cũng không thể tùy tiện thu. Quỷ vương. Cung vu sắc mặt tề biến, liền sợ trước mắt biển lửa thu vào thông thiên tháp sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng. Cái gì cũng so bất quá mệnh quan trọng, trước hết nghĩ biện pháp bảo mệnh lại nói. Nam cung ly nhàn nhạt mà trở về một câu, không giao động, tiếp tục cuồn cuộn không ngừng mà đem trước mặt liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa thu vào thông thiên tháp nội. Mặc kệ này đó ngọn lửa ở thông thiên tháp nội có cái gì ảnh hưởng, ít nhất có thể giảm bớt trước mắt áp lực. Đương nhiên. Còn có càng trực tiếp biện pháp né tránh trước mắt công kích, chỉ cần trốn vào Thông Thiên Tháp nội liền chuyện gì cũng không có, bất quá, trốn đến quá nhất thời, tránh không khỏi cả đời, trước mắt tình huống không giải quyết, liền tính lần sau từ Thông Thiên Tháp nội ra tới, cũng vẫn là sẽ tiếp tục tao ngộ bực này tình huống. Tập trung lực chú ý, chứ không cần lo cho nhiều như vậy. Cung Vũ nói, lại bất chấp nhiều như vậy, thả người nhảy, nhảy vào biển lửa chỗ sâu trong. Trước mắt tình huống Thế tất có cái gì ở sau lưng thao tác, chỉ có đem này trị phục, mới có thể chân chính giải quyết trước mắt tình huống. Cẩn thận một chút, thật sự không được không cần phải xen vào chúng ta, chính mình trốn đi. Quỷ vương đối với Nam Cung Ly dặn dò nói, dứt lời, cũng tùy cung vu lúc sau, hướng tới biển lửa chỗ sâu trong lao đi. Nam Cung Ly cắn răng, chơ mắt nhìn hai người đầu nhập không biết nguy hiểm bên trong, ý niệm thúc giục nhanh hơn, Dũng lại đây ngọn lửa nháy mắt ra tăng rồi không ít chỉ hy vọng lấy này tới giảm bất quỷ vương, cung vu hai người gánh nặng. Nàng có khả năng làm, cũng không hơn. Quần quận không ngừng ngọn lửa thu vào thông thiên tháp nội, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm phúc ở nam cung ly trên người, thanh y lìa di động, mặc phát trưng dương, thoát nhìn quần tứ không kềm chế được, hết thể đều tràn ngập mỹ cảm. Mà quỷ vương, cung vu hai người càng thâm nhập, càng kinh ngạc, trong không khí truyền đến từng trận có tiết tấu tiếng vang. Dường như địa ngục chỗ sâu trong nhịp trống, một chút lại một chút, đập vào người trong lòng. Ta trước ngươi sau, nếu là tình huống không đúng, chạy nhanh mang theo nam cung rút lui. Cung vu quét quỷ vương liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm. Buồn vương không cần ngươi hộ, tình huống không đúng, ngươi trước rời đi. Quỷ vương lánh hiếp mắt, rất là khó chịu mà ném xuống một câu. Hắn mới sẽ không đương cái gì rùa đen rút đầu, phải đi cũng là hắn đi. Đừng náo! Cung Vu nhẹ nhàng bỏ xuống một câu, Quỷ Vương mẹ nó có loại bị người thuận mao tiết ấu. Câm miệng. Quỷ Vương thẹn quá thành giận, cực có uy hiếp tính mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại, không ai muốn nghe đến hắn rong dài. Cung Vu không cần phải nhiều lời nữa, trên thực tế lúc này cũng không chấp nhận được hắn phân tâm. Đông, Đông, Đông, nhịp trống thanh tiếng vang lên, một chút một chút, quanh ngọn lửa theo nhịp trống nhảy lên dao động. Vô hình trung truyền đến một cổ khiếp người khí thế uy áp, hướng tới bên này hùng hăng đẻ xuống. Màu tránh đi. Nhìn kia đánh úp lại ngọn lửa thú, cung vu hô nhỏ, hướng tới quỷ vương hét lớn. Buồn vương nói qua, sẽ không đương rùa đen rút đầu. Quỷ vương hừ lạnh, ý niệm vừa động, trong tay dẫn theo một thanh hàn quang dạng rỡi trường kiếm, thúc dục trong cơ thể linh lực, chỉ một thoáng kiếm mang long lánh, để thân liền chiều đối diện ngọn lửa chém tới. Quan chú quỷ vương toàn lực một kích. Trước mắt ngọn lửa thú dương nhanh muốn bớt, dương mồm to muốn đem quỷ vương nuốt vào, kết quả hàn kiếm đảo qua, chỉ nghe suy lạp một tiếng, kia chỉ ngọn lửa thú nháy mắt bị quỷ vương khiếp người khí thế dây thành tra. Kiếm mang sẽ qua, ngọn lửa thú tứ tán, hóa thành tinh tinh điểm điểm, rơi vào chung quanh biển lửa. Là ý niệm. Chém xong lúc sau, quỷ vương sắc mặt lạnh xuống dưới, hú lam con ngươi hàn quang lang liệt, nói. Cung vu gật đầu, hắn cũng phát hiện. Có thể đem ngọn lửa hóa hình tới công kích bọn họ, có thể thấy được sau lưng người linh hồn thao tác rất lợi hại. Vừa dứt lời, quay trung quanh ở trung quanh biển lửa, trong khoảnh khắc tất cả đều hóa thành cự thú, một con hai chỉ. Vô số chỉ, hướng tới bên này hội tụ chào dâng, hung thân ác sát. Nếu nói vừa mới bắt đầu ngọn lửa hóa hình còn chỉ là chút lòng thành, giờ này khắc này, dập dạp ngọn lửa thú đánh nút lại, nếu thiên quân văn mã, xem đến hai người đều trầm mặc xuống dưới. Sắc mặt ngưng trọng, lộ ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc nghiêm túc. Đây là có bao nhiêu cường đại linh hồn chi lực mới có thể có được nhiều như vậy ngọn lửa thú. Hai người kinh hãi, đồng thời bị chấn tới rồi, không thể phủ nhận, nấp trong sau lưng mộ chỉ, có lẽ là bọn họ cho tới nay, gặp phải lợi hại nhất đối thủ, trận này đánh giá, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Mặt trên nam cung ly xem đến những mày, trong lòng các loại lo lắng, này đó ngọn lửa, cuộn cuộn không ngừng. Mặc kệ nàng như thế nào hấp thu, dường như vĩnh viễn đều hút không xong giống nhau. Cảm giác tiếp tục dùng Thông Thiên thắp cũng là vô lực. Không được, còn như vậy tiếp tục đi xuống cũng là phí công, nghĩ nghĩ, dứt khoát cùng Quỷ Vương bọn họ giống nhau, chấp nhập biển lửa càng sâu chỗ. Ly Nhi, Quỷ Vương, cung vu đồng thời phát hiện Nam cung Ly đã đến, thấy nàng siêu việt chính mình, tiếp tục chiều bên dưới vực sâu thâm nhập, không khỏi ra tiếng thê. Yên tâm Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nam cung ly ném xuống một câu, ỉ vào có thông thiên tháp ở, Tiếp tục không ngừng thâm nhập. Nàng đã cảm giác được, càng đi hạ, Ngọn lửa độ ấm càng cao, Uy hiếp cũng càng cường đại, Trung quanh này đó quần quần không ngừng ngọn lửa thú đó là từ phía dưới vọng tới. Nếu cắt đứt ngọn nguồn, Có phải hay không hết thể liền đình chỉ? Nghĩ đến đây, Nam cung ly nhịn không được phấn khởi, Thậm chí đã quên trung quanh nguy hiểm, Nhanh hơn tốc độ cấp tốc đi tới kia không màng tất cả đi phía trước hướng bộ dáng, xem đến mặt sau quỷ vương, cung vu trái tim đều nhắc tới cổ họng, liền sợ nàng có cái vặn nhất. Như thế nguy hiểm, nàng còn như vậy liều lĩnh, rốt cuộc có hay không một chút nguy cơ ý thức à? Nguy cơ ý thức người nào đó tự nhiên có, chỉ là so với ngồi chờ chết, nàng càng thích sớm một chút đem sự tình giải quyết rớt, lại tiếp tục ngốc đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị này đó ngọn lửa hấp hơi thiếu thủy mà chết. Cùng với chờ đợi dày vò, không bằng vông tay một bác. Nháy mắt công phu Nam Cung Ly liền ở hai người trước mặt biến mất. Quỷ vương, cung vu trong lòng căng thẳng, lại bất chấp nhiều như vậy, hướng tới Nam Cung Ly đuổi theo. quản hắn đao sơn vẫn là biển lửa, bọn họ tuyệt không có thể mặc kệ Nam Cung Ly một người gặp phải nguy hiểm. Giống, giống giống. Từng con ngọn lửa thú há mồm điên cuồng hét lên, trong đó một con cái đầu rõ ràng là mặt khác vài lần. Bộ dáng càng thêm rất thật tinh xảo, quanh thân truyền đến uy hiếp lệnh người nghỉ chân. Nam Cung Ly không thể không ngừng lại, thân thể treo ở biển lửa bên trong, quanh thân có thánh hỏa chi tâm hộ thể, miên cưỡng còn tính chịu đựng được. Chỉ là trước mắt to lớn ngọn lửa thú hiển nhiên sẽ không làm nàng hảo quá, gầm lên giận dữ, liền hướng tới nàng phát đi lên. Theo to lớn ngọn lửa thú đánh tới, Nam Cung Ly cảm giác trước mặt áp lực chợt tăng lên, mang đến một cổ hít thở không thông được buồn. Thuật nhìn uy phong lấm lấm, hung thần ác sát ngọn lửa thú mở ra miệng rộng, một cổ tinh thuần nóng dược hỏa lưu liền đánh út về phía nam cung ly bề mặt, uy hiếp quá mạnh, hộ ở nam cung ly quanh thân thánh hỏa chi tâm run rẩy, truyền đến sao động bất an. mắt thấy hỏa lưu liền phải đánh trúng nam cung ly bề mặt, ý niệm vừa động, thánh hỏa chi tâm bạc diễm đón đi lên, vừa lúc cùng giữa không trung hỏa lưu va chạm, suy suy suy, bạc diễm gặp gỡ cực nóng hỏa lưu, truyền đến suy suy thành cực hạn hàn cùng cực hạn nhiệt lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng hóa giải. Nhưng mà nam cung ly như cũ không dám đại ý, ánh mắt nhìn chằm chằm kia chỉ ngọn lửa thú, cách một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được nó trong miệng sao động cực nóng cùng liệt. Thánh hỏa chi tâm bạc diễm tuy rằng có thể triệt tiêu ngọn lửa thú phun ra hỏa lưu, lại chỉ là nhất thời, mà trước mắt ngọn lửa thú phun ra hỏa lưu lại quần cuộn không ngừng, cùng với đối kháng, đôi chính mình đại đại bất lợi. Giao cho ta. Mặt sau quỷ vương đuổi theo. Nhìn chầm chầm trước mắt uy hiếp tiểu nữ nhân ngọn lửa thú, đáy mắt lệ khí di động. Không, như vậy đáng yêu đồ vật, đánh nát quá đáng tiếc, ta muốn cất chứa lên chậm rãi xem xét. Thanh Thúy tiếng nói vang lên, nam cung ly lắc đầu, khỏe môi gợi lên nghiền ngấm. Dứt lời, chỉ thấy nàng vung tay lên, trước mặt ngọn lửa thú đống nhiên toàn bộ đều biến mất trước mặt, xuất hiện ở nam cung ly thông thiên thắp không gian nội. Quỷ vương, cung vu ánh mắt rõ ràng sáng ngời, cứ như vậy. Này đó ngọn lửa thú liền có nơi đi, so với quần quần không ngừng mà thu thập những cái đó tán loạn ngọn lửa, thu thập này đó ngọn lửa thú đơn giản nhiều. Như thế rất tốt. Cung Vu bạc mắt liêm diễm, từ yết hầu tràn ra một tiếng thấp thấp cười nhạt. Được đến của vũ, nam cung ly nhiệt tình nhi mười phần, giống giống giống, này đó ngọn lửa thú nhưng đều là tinh hoa trung tinh hoa, chờ đem này đó ngọn lửa thu thập xong, sau đó chậm rãi một đám hấp thu đoán hóa chính mình thánh hỏa chi tâm còn sầu sẽ không đề cao sao. Có này chỉ ngọn lửa thú ví dụ, Nam Cung Ly nhìn về phía mặt khác ngọn lửa thú ánh mắt tinh lượng tinh lượng, tuyệt sắc diễm lệ dung nhan chán phát ra từ nội tâm cười, toàn thân đều lộ ra một cổ kiên định tự tin. Thú thú nhóm, buồn tiểu thư tới. Nam Cung Ly trong lòng hoan hô nhằm phía những cái đó ngọn lửa thú, ý niệm thúc dục linh hồn chi lực chạy đến lớn nhất, gần thân ngọn lửa thú một con lại một con. Tất cả đều thu vào thông thiên tháp nội. Kia hiệu suất không phải giống nhau cao, hướng tới bên này lao nhanh mà đến thú thú quân đoàn lấy thấy được tốc độ biến mất giảm bớt, chưa gần nam cung ly thần, liền một cái lại một cái biến mất không thấy. Nam cung ly một bên thu trước mắt ngọn lửa thú, một bên xem xét thông thiên tháp nội tình huống, khuôn mặt nhỏ cười đến hoa nhi giống nhau xá lạ. chương 562 bị mỗi chỉ xỉu bắt quái xấu khóc. Quỷ vương ở một bên xem đến nào não. Nhà mình nữ nhân như vậy cường, thân là nam nhân, hắn như thế nào liền cảm giác như vậy vô dụng đâu. Bị tiểu nữ nhân so đi xuống cảm giác, thật là có điểm không thích hứng. Bất qua hảo não về hảo não, quỷ vương vẫn là rất kiêu ngạo, như vậy ưu tú tiểu nữ nhân là hắn quỷ vương sở hữu đâu. Vô số ngọn lửa thú tiếp tục hướng tới bên này lao nhanh không thôi, nam cung ly đầu tàu gương mẫu, đứng ở quỷ vương cùng với cung vu phía trước. Một khi có ngọn lửa thú tới gần liền lập tức bị nàng thu vào thông thiên tháp nội. Quỷ vương cùng với cung vu khó được không cần tự thân xuất mã, hai người một người một bên, ở Nam Cung Ly phía sau đường bài trí, trong tay năng lượng ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời ra tay, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn xúc phạm tới Nam Cung Ly. Như vậy đại quy mô tế gia tinh thần lực, đại phê lượng đem ngọn lửa thú thu vào thông thiên tháp, Nam Cung Ly tinh thần lực tiêu hao cũng là đại biên độ, không đến một lát công phu cảm giác tiêu hao tinh thần lực so ngày thường luyện một ngày đan đều nhiều, mệt loại này việc không hảo làm a cũng may có thu hoạch nam cung ly cũng liền cố nén tiếp tục kiên trì theo đại phê lượng ngọn lửa thú dũng mãnh vào nam cung ly thông thiên tháp nội bên cạnh quỷ vương cung vu uy hiếp giảm đi hai người từ lúc bắt đầu độ cao khẩn trương chậm rãi thả lỏng lại đông đông địa ngục đấy vượt truyền đến tiếng trông chậm rãi trở nên trầm trọng lên liên ở nam cung ly gò má tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi chảy ra, quần áo cũng bị toàn bộ mướt mồ hôi hết sức, trầm trọng nhịp trống chợt đình chỉ. những cái đó không ngừng vọt tới ngọn lửa thú toàn thể rút lui, trung quanh độ ấm nháy mắt hàng đi xuống, cùng phía trước cực nóng so sánh với, thậm chí làm người cảm giác được nhẹ nhẹ mát lạnh. nhịp trống dừng lại, toàn bộ không gian đều yên tĩnh lên, trong không khí lộ ra một cổ hít thở không thông khó nhịn, lệnh người cảm thấy mạc danh hoàng hốt. quỷ vương. Cung vu thần sắc cũng tùy theo ngưng trọng lên, tầm mắt thống nhất hướng về phía đáy vực nhìn lại. Muốn ra tới sao, tránh ở sau lưng kia chỉ, rốt cuộc muốn đích thân động thủ đi. Bất luận là quỷ vương vẫn là cung vu, đều đối kia chỉ cực cảm thấy hứng thú. Có thể ở sau lưng thao tác này hết thảy, ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ như vậy nhiều ngọn lửa thú, người này tu vi, đến tuột cùng như thế nào nghị tiên, bọn họ, thực chờ mong đâu. Nam cung ly dũ với bên cạnh người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền. Thừa dịp kia chỉ đại gia hỏa còn chưa ra tới hết sức nắm chặt nghỉ ngơi, vừa mới đại quy mô hấp thu ngọn lửa thú thật sự là tiêu hao nàng quá nhiều thể lực cùng tinh thần lực. Dám thu bổn ma thú sủng, lá gan không nhỏ. Đống nhiên, đáy vực truyền đến một đạo thô ách khó nghe tiếng nói, đánh vỡ yên tĩnh, chấn đến toàn bộ không gian đều vì này run lên. Kia nói khó nghe tiếng nói lạc hậu, ầm ầm ầm đại địa lay động. Cái gì đó chui từ dưới đất lên mà ra, giang rắc, vang lớn sấm dậy, cuộn cuộn dung nham phảng phất động lại thật lâu sau, rốt cuộc có thể phóng thích, hướng tới không trùng phun trào mà đến. Tránh ra, quỷ vương bắc khẽ, bàn tay to thỏi quen tính bao quát, mang theo nam cung ly tránh né mưa rền gió dữ giống nhau hướng tới bên này, tạp tới dung nham. Hắn tuyệt đối tin tưởng, những cái đó dung nham nện ở trên người, tuyệt đối sẽ mang đến hủy dung hiệu quả. Lực phá hoại chút nào không thể so phía trước ngọn lửa thú nhược. Phun trào mà ra dung nham quá nhiều quá tạp, cũng quá manh quá nhanh, không chung nơi nơi đều là, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có chúng chiêu phân. Rơi vào đường cùng, quỷ vương đành phải tế ra năng lượng cháo, ngăn cản đến từ bên ngoài dung nham mưa rền gió giữ giống nhau tập kích. Đừng lại làm vô vị dây rủa các ngươi hôm nay, tất cả đều đến chết. Một con to lớn cả người dường như rung nham khâu mà thành tiểu sơn lớn nhỏ quái vật tự dưới nền đất chui ra, đèn lồng lớn nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm bên này, toàn thân ánh lửa lưu động, nóng bỏng nóng bỏng, giống như một tòa hoạt động núi lửa. Chính là ngươi ở sau lưng tắc quái. Quỷ vương mắt lạnh nhìn chằm chằm kia chỉ cự thú, ngữ khí lạnh băng ngạo nghễ. Thật xấu. Bên cạnh nam cung ly thật sự nhịn không được, từ trong miệng nhảy ra hai chữ. Ha ha. Cung vu cười như xuân phong, vốn đang khẩn trương không khí, tức khắc bị nam cung ly câu này thật xấu phá hư hầu như không còn, đại gia tầm mắt tập trung rừng ở kia chỉ xỉu bát quái trên người. Sắc thật thượng không được mặt bàn. Quỷ vương cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng nam cung ly lời nói. Tìm chết! To lớn xỉu bát quái bị khinh bị, tức khắc gầm lên giận dữ, khổng lồ huy vũ thân hình hướng tới bên này nhanh chóng tạp tới. Má ơi! Nam Cung Ly trong lòng căng thẳng, Tiểu Tâm can đi theo run run, thân hình cấp lóe, hướng tới một bên tối lui. Nếu như bị này chỉ xỉu bát quái cấp đủ phải, kia đến nhiều đen đuổi a. Hơn nữa kia tiểu sơn giống nhau cường tráng thân hình, va chạm dưới, phòng chừng cả người đều phải bay ra đi. Cặp kia đèn lồng lớn nhỏ đỏ đậm đôi mắt phun cháy, miệng đại trường, tức khắc một cổ nghịch thiên dòng khí phun lại đây. Không khí xé rách, Nam Cung Ly mấy người vừa thấy, đồng thời biến sắc. Cung vù, quỷ vương thói quen tính mà nhỏ tới, ý đồ dùng tự thân thân thể che ở Nam Cung ly miễn cưỡng, vì nàng chắn đi này chí mạng một kích. Thời khác mấu chốt, Nam Cung ly thúc giục ý niệm, ở nghịch thiên dòng khí sắp tập đi lên hết sức, mang theo quỷ vương, Cung Vu cùng biến mất với thông thiên tháp nội. Vừa tiến vào thông thiên tháp liền cảm giác linh khí đập vào mặt, không khí tươi mát khi tịnh, ba người hung hăng mà hít một hơi, thân thể cũng đông nhiên lỏng xuống dưới. Mậu thân, cha. Vừa nhìn thấy Nam Cung Ly, Quỷ Vương, Tiểu Nguyệt Nhi tức khắc hưng phấn, đối với hai người hoan hô Có hay không nháo? Nam Cung Ly khỏe môi dơ lên sung sướng độ cung, đi qua đi một phen bế lên Tiểu Nha Đầu. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn, mẫu thân đau. Bẹp một tiếng, Tiểu Nha Đầu hai tay vòng lấy nhà mình mẫu thân cổ, ở trên mặt nàng in lại một nụ hôn, vẻ mặt khoe mẽ. Nam Cung Ly đơn giản ôm Tiểu Nha Đầu, từ nhẫn không gian chung lấy ra mấy trường ghế dựa ở trong đó một trương ngồi xuống dưới, nghỉ một lát đi, dù sao lại không nổi, chậm rãi hào bái. bên ngoài kia sỉu bắt quái một chốc một lát phòng chừng là không động đại nổi, bất quá không quan hệ, bọn họ không có việc gì liền hảo. dám ở buồn ma nhãn ra phía dưới trốn, đáng giận bên ngoài sỉu bắt quái giống giận, theo tức giận, tiểu sơn lớn nhỏ thân hình lay động, toàn thân tán khiếp người khí thế, cuồn cuộn hỏa lãng tự nó trong miệng phun ra, ngay cả không khí cũng đi theo bốc cháy lên. Thoa tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp bị kia xỉu bắt quái doa khóc, tiểu thân thể nhất chịu nhất chịu, khóc đến hảo không thương tâm. Đừng sợ, mẫu thân cùng cha ở, sẽ bảo hộ Nguyệt Nhi. Nam cung ly thương tiếc mà vỗ vỗ tiểu ra hỏa phía sau lưng, an ủi nói. Vừa mới chỉ lo thông qua thông thiên tháp nhập khẩu quan sát bên ngoài tình huống, nhưng thật ra đã quên tiểu Nguyệt Nhi, trong lòng tức khắc ảo nào không thôi. Ô ô, xấu. Nam cung Nguyệt Ủy khuất biểu đạt trong lòng cảm thụ quá xấu, thật xấu, thật xấu, hơi sợ. Nam cung ly cứng lại, bên cạnh quỷ vương cùng với cung vu trầm mặc, đều bị nha đầu này khác hẳn với thường nhân phản ứng làm đến sửng sốt một giây. Ngạch, nay phản ánh, cũng không tính khác hẳn với thường nhân đi, ít nhất cùng nàng mẫu thân cực kỳ nhất trí. Không có biện pháp, ai làm tiểu nha đầu luôn luôn đều thích xinh đẹp sự vật đầu. Ngày thường tiếp xúc đến đều là mỹ mi đồ vật, ngay cả xuất hiện ở bên người nàng người cũng một đám bộ dạng bất phàm, thậm chí còn có Nam Cung, Quỷ Vương, Cung Vu. Từ từ, nay đó tuyệt sắc yêu nghiệt ở bên người nàng lắc lư, đối mỹ yêu cầu tự nhiên so thưởng nhân càng hà khắc. Lúc này bỗng nhiên nhìn đến một cái như vậy xấu đồ vật, bộ dáng giữ tợn xấu xí, không bị dọa khóc mới là lạ, lạ. Nam Cung ly vung tay lên, đem thông thiên thắp xuất khẩu khép kín, tiêu chỉ kỳ xấu vô cùng đại gia hỏa rốt cuộc không cần lại tiếp tục chứng mắt. Nam Cung Nguyệt lúc này mới đình chỉ khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ ở nhà mình mẫu thân trước ngực cọ á cọ. Ngãi ngãi, hương hương. Tiểu ra hoảng ngẩng đầu, ánh mắt tinh lượng mà nhìn Nam Cung Ly trước ngực no đủ, biểu đạt khát vọng. Trước kia chỉ cần vừa khóc, mẫu thân liền sẽ cho nàng uống mãi. Nàng đã thật dài thời gian không có uống mãi. Cọ. Nam Cung Ly gò má bạo hồng, bị nha đầu thối một câu làm đến cả người đều không đứng được. Về sau không được muốn ngãi uống. Nam cung ly giản dò, ngữ khí cố ý lãnh ngạnh vài phần. Ồ, mẫu thân, hư vừa nghe không cho nàng nại uống, tiểu nguyệt nhi lại lần nữa nước mắt doanh hốt mắt, lã trà ướt ác, ủy khuất cực kỳ. Ngoan, chờ đi trở về cha cho ngươi chuẩn bị. Quỷ vương từ nhỏ nữ nhân trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi, ôm ở chính mình trong lòng ngực, ôn nu an ủi. Tiểu nha đầu bộ dáng này, thật sự là làm hắn đau lòng, nếu không phải lúc này còn không rời đi. Hắn đã sớm cho nàng tìm lại đi. ân, lâu đài bên trong nhưng thật ra quyển dưỡng không ít sản lãi dương, đều là vì tiểu nha đầu chuẩn bị đâu. Cha, thích. Tiểu nha đầu vui vẻ, ôm nhà mình cha, ân cần mà dâng lên một hôn. Hừ hừ, nàng hiện tại thích cha, không cần mẫu thân, mẫu thân xấu xa. Vật nhỏ này, còn mang thù đâu. nam cung ly vô ngữ mà nhìn mắt tiểu nha đầu, điển hình có sữa đó là mẹ nhìn một cái này chân chó tiểu bộ dáng nàng như thế nào không biết tiểu nha đầu cùng nàng cha như vậy thân mật bên ngoài không giải quyết chúng ta nhất thời cũng không rời đi có cấp nha đầu chuẩn bị đồ ăn sao quỷ vương ánh mắt đầu hướng nam cung ly quan tâm nói bọn họ đảo không sao cả liền tính là không ăn cũng không có gì quan hệ nhưng là tiểu nha đầu còn nhỏ đúng là trường thân thể thời điểm đói thượng một đốn hắn sẽ đau lòng yên tâm đã sớm chuẩn bị tốt hừ hừ Này tiểu nha đầu còn cùng nàng mang thù đâu, không có nàng cái này mẫu thân, ai cho nàng chuẩn bị đồ ăn. Kia chỉ ma thú thú linh ít nhất cũng có ngàn năm, có thể giấu kín với địa ngục đáy vực lâu như vậy mà không bị ngoại giới phát hiện, kỳ thật lực, không dung khinh thường. Cung vu than nhẹ, mày đẹp nhân lại, nói. Lần trước lại đây cũng không có phát hiện này ngoạn ý, lần này như thế nào ra tới. Nếu ở địa ngục đáy vực giấu kín nhiều năm như vậy. Vì sao không tiếp tục giấu kín đi xuống, cố tình như thế cao điệu đối bọn họ tiến hành công kích? Có thể hay không này chỉ xử bắt quái kỳ thật là địa ngục nhai thủ hộ thú. Nam Cung liên nói ra trong lòng suy đoán. Mặc dù Hồng Liên Công Tử không ở, địa ngục đáy vực cũng không như vậy hào sớm, Này chỉ xấu đồ vật rõ ràng so Hồng Liên Công Tử càng khó đối phó A. Thủ hộ thú. Cung vu, Quỷ Vương lướt nhau, theo bản năng lắc đầu. Không có khả năng. Nay chỉ xấu đồ vật, chỗ nào chỗ nào đều nhìn không giống thủ hộ thú, nó uy hiếp so hồng liền công tử cường đại nhiều. Thật là địa ngục nhai thủ hộ thú, căn bản không cần chờ đến bây giờ mới ra tay, sớm tại lần trước nên xuất động. Bất quá bọn họ nhưng thật ra cảm thấy này xấu đồ vật hơi thở cùng cái kia nguyên bản đã hồn phi phách tán hồng liền công tử có chút tương tự. Có phải hay không có thứ gì bị bọn họ xem nhẹ? Tính, trước cứ như vậy đi, xem tình huống tái hành động. Hai người các ngươi nhi chạy nhanh nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục trong cơ thể đi. Nam cung ly lười đến rồi giám, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lúc này vẫn là đem nàng bảo bối nữ nhi binh no quan trọng. chương 563 sinh manh thô bạo công kích. Nam cung ly đám người ở thông thiên tháp nội ngẩn ngơ chính là 5 ngày, 5 ngày thời gian, cũng đủ cung vô cùng với quỷ vương đem tinh thần dưỡng đến tốt nhất. Ôm tiểu ra hỏa, thông qua thông thiên tháp nhập khẩu quan khán bên ngoài tình huống. Đã năm ngày đi qua, kia đồ vật còn không đi, xem ra là quyết tâm phải đối phó chúng ta. Nam cung ly nhìn bên ngoài xỉu bắt quái, không khỏi cảm thán. Thật là không nghĩ tới đến thứ đồ kia sức chịu đựng tốt như vậy, lang là tại chỗ không núp ních, vẫn luôn duy trì bọn họ tiến vào thông thiên thắp trước phương vị khoảng cách, hơn nữa thần thức toàn phương vị 360 độ nhìn quét, không muốn buông tham một chút ít. Không thể lại tiếp tục kéo xuống đi, cái kia xấu đồ vật có thể háo. Chúng ta lại háo không dậy nổi, Nguyệt Nhi đã vải thiên không có bình thường dùng cơm. Quỷ vương như mày, đã hạ quyết tâm muốn nhanh lên đi ra ngoài. Lại không ra đi, nhà hắn bảo bối nữ nhi không thể bình thường dùng cơm, cũng liền không thể bình thường trưởng thành. Như vậy tiểu liền phải đi theo bọn họ chịu ý khuất, hắn cái này đường cha sao mà chịu nổi. Nam cung ly cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, Nguyệt Nhi ăn so với bọn hắn đều hảo hảo sao, nơi nào có ý khuất đến nàng sao. Cái gì kêu không thể bình thường dùng cơm, cảm tình việc này trách cứ nàng cái này, đương nương không có uy hảo nàng đâu. Làm sao vậy? Quỷ vương bị tiểu nữ nhân trừng đến không thể hiểu được, đón nhận nàng khiển trách chung hàm chứa nho nhỏ hỏa hoa ánh mắt, quỷ vương trong lòng một cái giật mình, theo bản năng cảm thấy chính mình tựa hồ làm cái gì không nên làm sự. Ngươi bảo bối nữ nhi, chính mình ôm đi. Nam cung Ly đem Nguyệt Nhi nhét vào nam nhân trong lòng ngực, lười đến cùng hắn giao lưu. Hừ hừ, không có bình thường dùng cơm đâu, nếu như vậy, hắn cái này đường cha hảo hảo chiếu cố đi. Tiểu Nguyệt Nhi bị chuyển rời đến quỷ vương trong lòng ngực, không có chút nào không khỏe, một bàn tay tún thân thân cha trước ngực và áo, mặt khác một bàn tay tún chặt quỷ vương đầu tóc, hai chỉ cẳng chân ở hắn trong lòng ngực dùng sức đặng, y đổ mượn lực đứng lên. Người không sao chứ. Quỷ vương ôm tiểu nha đầu, ánh mắt lại là gắt gao rừng ở nam cung ly trên người. Tiểu nữ nhân đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ăn hắn cùng Nguyệt Nha đầu giấm? Ta có thể có chuyện gì, vẫn là chạy nhanh ngẫm lại như thế nào đối phó kia xấu đồ vật đi. Liếc xéo nam nhân liếc mắt một cái, nam cung ly tức giận nói. Ở thông thiên tháp nội đãi lâu rồi cũng nhằm chán, sắc thật hẳn là sớm một chút đi ra ngoài. Chờ ra thông thiên tháp, người mang theo hài tử trước triệt, chúng ta theo sau liền tới. Cung Vũ như cũ kiên trì làm nam cung ly đi trước chỉ có nàng rời đi, hắn mới có thể yên tâm một trận chiến, mới sẽ không có vướng bận cùng cố kỵ. Không được, này căn bản không thể thực hiện được. Nam Cung Ly quyết đoán cự tuyệt, kia chỉ đại gia hỏa tồn tại các ngươi cũng không phải không biết, trước mắt hoàn cảnh, không phải chúng ta ai đi trước, mà là như thế nào liên hợp lại giải quyết tên kia. Nếu không, nàng căn bản là không tin bọn họ thật sự có thể chạy đi. Bên ngoài thế giới rất lớn, nhưng là bị kia chỉ đại gia hỏa theo dõi. Lại đại cũng như cũ cảm giác tiểu. Đánh bừa cũng không phải biện pháp. Cung vu biểu đạt chính mình quan điểm. Tiểu nha đầu không biết khi nào gọi ra hồng liên tọa, từ nhà mình cha trong lòng ngực bò đến hồng liên tọa thượng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Bán thân khí. Cung vu ánh mắt rõ ràng sáng ngời, tầm mắt chăm chú vào hồng liên tọa thượng, như suy tư gì. Không được. Lần này mở miệng chính là quỷ vương. Đừng tưởng rằng hắn không biết tiểu tử này đánh cái gì chủ ý. Hồng liên tọa tuy là bán thần khí, lại cũng là Nguyệt Nhi bảo bối hộ thân chi vật, hiện giờ lấy máu khế ước, đó là cái này bán thần khí thật sự đối kia đầu xịu bắt quái có tác dụng, hắn cũng sẽ không đáp ứng sử dụng. Có lẽ, ta Thông Thiên Tháp có thể dùng một chút. Nam Cung Ly đột nhiên nghĩ tới Thông Thiên Tháp Tháp Thần, cự tháp vừa ra, quản hắn là người là thần, làm theo đến run thượng run lên. Phía trước hấp thu ngọn lửa thú dựa đến mại Thông Thiên Tháp không gian, nếu là đem thông thiên tháp toàn bộ tế ra đâu, rốt cuộc trước kia đối phó long quân mạc thời điểm dùng quá một lần, hơn nữa hiệu quả không phải giống nhau hảo, bởi vì sợ đem thông thiên tháp cấp tiết lộ đi ra ngoài, cho nên ngày thường chẳng ra gì, thiếu chút nữa đều đã quên này dùng một chút đồ. hiện tại bất chính là tốt nhất thời cơ, thông thiên tháp tốt xấu cũng là so bán thần khí hồng liên tọa còn muốn như bức thần khí, chỉ là còn chưa toàn bộ thông quan thôi. cung vu, quỷ vương ánh mắt đối diện đều từ đối phương trong mắt thấy được tán đồng. Cuối cùng cứ như vậy định rồi xuống dưới, bất quá suy xét đến tháp nội tiểu nguyệt nhi an toàn, ở ra tháp phía trước dặn do áo tím, thình năng ở tháp nội hỗ trợ ổn định tiểu nha đầu. Không khí run lên, liền ở xỉu bát quái chờ đến không kiên nhẫn hết sức, nam cung ly ba người đồng thời xuất hiện. Đối diện tiểu sơn giống nhau xỉu bát quái đèn lồng giống nhau hai mắt bắn ra quỷ dị ánh sáng, thấy nam cung ly ba người, há mồm giống giận. Một cổ hỏa lưu hướng tới bên này phun lại đây. Nam cung ly cười lạnh, thừa dịp đối phương đại ý hết sức, toàn thân màu đen thông thiên tháp bắn ra, hướng tới đối phương hung hăng ném tới. Không khí xé rách, thông thiên tháp vừa ra, toàn bộ không gian tức khắc chuyển đến một cổ thật lớn uy hiếp, toàn thân màu đen thông thiên tháp lấy lệnh người không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới đối diện xỉu bắt quái ném tới. Ông! Một tiếng vù vù. Trở nên so đối diện xỉu bát quái còn muốn lớn hơn vài lần cự tháp thành công đánh trúng mục tiêu. Nam cung ly ba người nhìn chăm chú bên trong, tiểu sơn lớn nhỏ xỉu bát quái cả người run lên, thân hình lay động, lung lay sắp đổ, đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt lún xuống một loại dại ra trạng thái. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, quỷ vương, cung Vu ăn ý bắn ra, song song hướng tới xỉu bát quái công kích mà đi. Liên ở hai người sắp gần người khi dại ra trạng thái xỉu bắt quái đột nhiên ngẩng đầu trong miệng quẩn quẩn không ngừng hỏa lưu hướng tới nên diện mà đến quỷ vương cung vu phun đi dưa nam cung ly táo bạo muốn chửi ma nó nay chỉ xấu đồ vật dám lừa gạt mẹ nó đáng giận nghĩ đến bị một con kỳ xấu vô cùng ra hỏa treo trọng nam cung ly phổi đều mau khí tạng quả thực chính là vô cùng nhục nhã các ngươi lui ra phía sau để cho ta tới đối với cung vu hai người quát Làm ngươi trang, xem nó có thể trang tới khi nào. Quỷ vương, cung Vu cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được nam cung ly toàn thân phóng xuất ra hừng hực lửa giận, nghe được nam cung ly quá khẽ, hơn nữa đối diện nền đón hỏa lưu, không thể không chết thân mà phản. Hai người mới vừa vừa ly khai, bị nam cung ly thao tác thông thiên tháp ẩm ẩm vang lên, đang đến giữa không trùng, bay nhanh xoay trọn. Từ thông thiên tháp quanh thân tràn ra từng đợt huyền ảo sóng gợn, cảm nhận được những cái đó năng lượng dao động, Quỷ Vương, cung vu trong mắt đều là hiện lên kinh ngạc chi sắc. Thật mau, thông thiên tháp trung quanh 5m trong vòng đều bị mang tiến kia cổ viền ảo dao động chung, đối diện to lớn Sĩu Bát Quái hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, ý đồ rời xa, nghề hạ từ trước đến nay kiêu ngạo tốc độ giờ này khắc này thế nhưng không phải sử dụng đến, không những như thế, Sĩu Bát Quái động tác cũng trở nên chậm chạp xuống dưới thật lớn thân hình hiện ra một loại cứng đờ trạng thái. Quả nhiên không hổ là thân khí. Cung vu, quỷ vương trong lòng đồng thời thầm nghĩ, nhìn về phía thông thiên tháp tầm mắt cũng trở nên lửa nóng lên. Trước kia không cần, không đại biểu không dùng tốt, tương phản, dùng tốt đến cực kỳ. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm, nam cung ly linh hồn chi lực đống nhiên lộ ra, lại thấy nguyên bản còn treo ở giữa không trung hiện ra tự quay trạng thái thông thiên tháp, đống nhiên đắp xuống. Hướng tới dạy ra trạng thái to lớn xỉu bát quái sinh mánh một tạp. Đông. Một tiếng nặng nghề tiếng vang, bên cạnh quỷ vương đám người nghe liền cảm thấy thịt đau. Nam cung ly không chế được thông thiên tháp, thật lớn tháp thân hướng tới xỉu bát quái hung hăng và chạm, hai đâm, tam đâm. Thùng thùng thanh không ngừng vang lên, một tiếng lại một tiếng, đối diện xỉu bát quái liền như vậy thừa nhận thông thiên tháp một lần lại một lần và chạm, quỷ vương hai người khỏe miệng run rẩy loại này nhất nguyên thủy đơn giản nhất. Rồi lại thô bạo trực tiếp trừng phạt phương pháp, sát thật, thực mang cảm. Nhìn kia chỉ xấu đồ vật bị đâm cho nhất chiều nhất chiều, mặc danh có loại sảng cảm. xác thật, này ngoạn ý, nơi nào đáng giá bọn họ hoa quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu, một cái thông thiên tháp đủ rồi. Chưa từng có nhiều đa dạng, không cần bên biện pháp, chính là đâm, không ngừng đâm, đơn giản mà lại thô bạo mà đâm, đâm cho nó mắt đầy sao sẹn, đầu váng mắt hoa, đâm cho nó nổi tạng xuất huyết ra thịt bốn nước loại này đơn giản thô bạo phương thức rằng co thật lâu sau mỗi va chạm một chút đối diện xỉu bắt quái khí thế liền hạ thấp một phần đụng vào cuối cùng sỉu bắt quái đấy mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc ô ô, ô trương miệng rộng ngao ngao kêu không phải là đâm cho liền lời nói đều sẽ không nói đi quỷ vương cười nhạo đấy mắt hiện lên hài hước đoán đúng rồi cung vũ nói thực hiện nhiên đối diện xấu đổ vật rất có vấn đề đáng giận dừng tay đừng vội tra tấn bổn ma thân hình trong không khí truyền đến quỷ lệ tiếng động lại thấy một cái màu trắng linh hồn thể treo ở giữa không trung hung tận mà chừng mắt nam cung ly đáng người cùng trước mắt xỉu bát quái giống nhau xấu màu trắng linh hồn nỗ lực hướng tới bản thể toàn đi kết quả bị thông thiên tháp hung hang va chạm kia mặt màu trắng linh hồn lại bị đụng phải ra tới lại dùng sức lại bị đâm ra nếu này màu trắng linh hồn là này chỉ xỉu bát quái Kia này chỉ xỉu bắt quái lại là cái gì, rốt cuộc không có màu trắng linh hồn thể, này chỉ xỉu bắt quái hiển nhiên còn sống, chỉ là rõ ràng ngốc thiếu, nhược trí một ít mà thôi. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, này không phải ngươi thân hình, ngươi tù hú chiếm tổ. Nam cung ly hít mắt, như cũ thao tác thông thiên tháp, hướng tới kia cụ thân hình không ngừng va chạm. hừ hư, nàng chính là phải dùng loại này thô bảo dã man biện pháp đem đối phương đâm thành cạn bã. Nói bậy. Đây là buồn ma thân hình. Đối diện màu trắng linh hồn thể hiện nhiên đối Nam Cung Ly cái cách nói này cực kỳ bất mãn, lập tức phản bác. Nam Cung Ly nhướng mày, là như thế này sao? Bất quá mặc kệ như thế nào, đều đã không quan trọng. Nhìn kia mặt màu trắng linh hồn thể, Nam Cung Ly đáy mắt hiện lên một sợi ánh sao, một bên quỷ vương. Cung vu ở màu trắng linh hồn thể bị đâm xấu mặt tám quái bản thể thời điểm cung âm thầm đánh chú ý, chỉ là thấy Nam Cung Ly tò mò mới không xuống tay thôi. Sửu bắt quái bản thể sắc thật lợi hại, nhưng đã không có này, chỉ thao tác sửu bắt quái bản thể màu trắng linh hồn thể, hiển nhiên sẽ kém cỏi rất nhiều, mà không có bản thể chống đỡ linh hồn thể, càng thêm yếu ớt, bọn họ tùy tiện một ngón tay đầu đều có thể tiêu diệt. Lúc này không đối phó, càng đại khi nào. Không đợi quỷ vương, cung vu hai người ra tay, nam cung ly dẫn đầu xuất động, lại thấy thánh hỏa chi tâm gạo thét mà ra. Thương tươi ở xỉu bắt quái bản thể bên cạnh không ngừng bồi hồi màu trắng linh hồn thể đánh tới. Hư hư, phía trước không phải bị vào linh hồn cường đại, ngọn lửa thú công kích bọn họ sao. Hiện tại nàng cũng làm hắn nếm thử ngọn lửa lợi hại. Thánh hỏa chi tâm tế ra, gào thét mà đi, trực tiếp dính thượng màu trắng linh hồn thể. Xỉu bắt quái màu trắng linh hồn thể run lên, đáy mắt lộ ra kinh ngạc hoảng sợ, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tràn đầy phẫn nộ dữ thợn. Trước 564 nhìn xuống trung sinh cảm giác, thực hảo, vô sỉ, người nữ nhân này, quả thực hỗn đản. Màu trắng linh hồn thể run bần bật, nhìn nên diện mà đến thánh hỏa chi tâm, vội không ngừng hướng tới một bên tránh lóe. Mặc cho ai đều biết linh hồn thân thể nhất sợ ngọn lửa nương nướng, linh hồn thể vốn là yếu ớt, bị cái này đáng giận nữ nhân từ bản thể trung đâm ra tới, đã thực tức giận, kết quả nữ nhân này thế nhưng còn nhân cơ hội dùng hỏa công đánh quá vô sỉ, quá tà ác, đem chết chi hồn, bổn tiểu thư không cùng ngươi chấp nhận. Nam cung ly ngoác ngó môi, trong mắt cười càng thêm tà tứ. Một bên thao tác thông thiên tháp tiếp tục va chạm kia cụ đã khí thế toàn vô sỉ bắt quái thân thể, một bên thánh hỏa chi tâm tập đi lên, công kích màu trắng linh hồn thể. Thánh hỏa chi tâm vốn là trội hơn bình thường ngọn lửa, hơn nữa ngọn lửa thăng cấp lúc sau càng thêm nóng rực hủy diệt tính cường đại như bức Thánh hỏa chi tâm một tới gần. Màu trắng linh hồn thể dùng mình không ngừng. Nam cung ly cười đến tà tứ khuyên thành, một tiếng khép đều, thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên hóa thành tảng lớn ngọn lửa, trực tiếp lấy vây quanh chi thế, đem màu trắng linh hồn thể vây quanh ở trung gian. Làm ngươi trốn, xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Không chỉ có bốn phía bị vây quanh, ngay cả trên giới cũng tất cả đều bị thánh hỏa chi tâm vây quanh, bất quá khoảnh khắc màu trắng linh hồn thể liền bị vây ở Nam cung ly xây dựng quyển lửa bên trong. Phóng ta đi ra ngoài, phóng bổn ma đi ra ngoài. Màu trắng linh hồn thể giống giận dít đào, ở quyển lửa bên trong đông thoán tây thoán, ý đồ đột phá đi ra ngoài, nề hà linh hồn thân thể quá mức yếu ớt, mà này đó ngọn lửa lại cực nóng cuồng liệt đến dọa người, chỉ cần một tới gần, nhất định sẽ bị thiêu vị cho tàn. Kia chỉ bản thể qua xấu, phía trước còn đem Nguyệt Nhi dọa khóc. Nam cung ly ánh mắt hướng tới quỷ vương quét tới, lầm bầm nói vi phu này liền đi đem hắn giải quyết. Quỷ vương mặt giãn ra, tự nhiên minh bạch tiểu nữ nhân ý tứ, trên thực tế đã sớm gấp không chờ nổi. Vẫn luôn nhìn tiểu nữ nhân ra tay, ra tấn nổi bật, hắn cái này đường trượng phu lại không ra tay, vậy quá vô dụng, cảm giác các loại bất cứ. Cũng may ly nhi cho hắn cơ hội này, bằng không đến cuối cùng toàn bộ sửu bắt quái đều là nàng một người đối phó, hắn sẽ không trô dung thân, cứ việc lúc này đã đủ không trô dung thân. Quỷ vương bắn ra. Tới gần trước mặt xỉu bát quái, ý niệm thúc dục dưới, cuộn cuộn không ngừng màu đèn xương mù tự trong thân thể hắn tràn ra, một tay vương, cường đại hấp lực dưới, đối diện xỉu bát quái trong cơ thể linh lực năng lượng cuộn cuộn không ngừng vào tới. Dừng tay, mau dừng tay, chờ buồn ma khôi phục năng lực, tất yếu các ngươi không chết tử tế được bị quyển lửa vây quanh màu trắng linh hồn thân thể không cam lòng mà giết gạo, giống dợ. Đừng gào khan, mạnh miệng ai đều sẽ nói. Chỉ là ngươi thoát được đi ra ngoài sao, dừng ở buồn tiểu thư trong tay, ngươi còn tưởng rằng sẽ có mệnh ở. Nam Cung Ly vô ngữ, nghe màu trắng linh hồn thể uy hiếp, không để bụng. Thả làm hắn nhìn hắn bản thể như thế nào một chút tiêu vong, cũng làm hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị, chờ đêm này chỉ xỉu bắt quái giải quyết, lại đến đối phó linh hồn của hắn thể. Nam Cung Ly đang đánh chú ý, bên kia quỷ vương cực kỳ phối hợp, hấp lực tăng mạnh to lớn xỉu bắt quái trong cơ thể tinh khí cấp tốc giảm bớt hướng tới quỷ vương trong cơ thể hối dũng bên ngoài thân lấy thấy được tốc độ biến hóa tiểu sơn thân thể cao lớn dường như bay hơi khí cầu chậm rãi thu nhỏ cả người sinh khí kịch liệt trôi đi thực mau hiện ra một bộ mệt mỏi huyết nhục vô hình biến làm biến khô cuối cùng chỉ còn lại có một con đại khung xương thoạt nhìn yếu đuối mong manh chỉ cần thoáng một chạm vào là có thể vỡ vụn giang giác quỷ vương vung tay lên Dư lại kia chỉ khung xương cũng hoàn toàn vỡ diện, hóa thành tinh tinh điểm điểm, rơi vào phía dưới địa ngục đáy vực. Không có thân hình, không có bản thể, hoàn toàn không có. Màu trắng linh hồn thể ở quyển lửa vây quanh hạ dùng mình không ngừng, đèn lồng hai mắt chầm thị huyết giết chóc. Hủy hoại, thế nhưng đem hắn dưỡng ngàn năm thân thể làm hỏng. Thật lớn tức giận dích đào, theo linh hồn thể tức giận, trung quanh không khí run rẩy không ngừng, cũng không biết màu trắng linh hồn thể trong miệng lại nhải nói gì đó trong khoảnh khắc vô số linh hồn thể hướng tới bên này bay tới ta dựa nam cung ly tức khắc gì cũng không nghĩ nói đấy mắt hung ác nham hiểm chớp động không bao giờ tưởng chậm trễ đi xuống ý niệm vừa động quay trung quanh ở màu trắng linh hồn thể trung quanh thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên mãnh liệt lên ngọn lửa một thoáng lao cao trương dương gào thét ở nam cung ly cố tình điều khiển hạ lấy màu trắng linh hồn thể vì trung tâm hướng tới bốn phía lan tràn khai đi khác nàng có lẽ còn sẽ phòng trừng Chỉ là một đám linh hồn thể sao, cũng thế, vừa lúc có thể hảo hảo kiểm nghiệm một chút thánh hỏa chi tâm bi lực. Đem dư lại lưu lại. Cung vụ đống nhiên ra tiếng nói. Lưu lại, ngươi xác định. Nam cung ly hồ nghi, này đó ngoạn ý lưu trữ làm gì, còn không bằng một phen hỏa trực tiếp tiêu. Linh hồn thân thể cũng có thể luyện hóa, nhiều như vậy tài liệu, không cần bạch không cần. Ngươi đàn sư thất phẩm đến nay vô pháp ổn định, luyện hóa này đó, có lẽ liền không sai biệt lắm. Đối mặt Nam Cung Ly khó hiểu, Cung Vu kiên nhẫn mà giải thích nói. Nguyên lai like còn có bực này sử dụng. Ánh mắt sáng ngời, trong mắt tỏa ánh sáng, Nam Cung Ly dường như mở ra tân bảo dương, trong ngực cổ động, rất có điểm gấp không chờ nổi. Đã có dùng, đương nhiên không thể lãng phí. Vung tay lên, thông thiên tháp treo ở giữa không trùng, một cổ cường đại hấp lực tế ra, những cái đó bị màu trắng linh hồn thể gọi ra linh hồn một người tiếp một người hướng tới thông thiên tháp dũng đi. Bị ngọn lửa vây quanh, khi thế càng ngày càng yếu xỉu bắt quái màu trắng linh hồn thể nếu là có thân hình, giờ này khắc này tức giận đến hận không thể hụt máu. Nguyên bản công kích, kết quả cho người khác làm áo cưới, còn có so này càng làm giận, càng lệnh người vô ngự phẫn nộ sao. Ha ha, nếu linh hồn thể đối bổn tiểu thư hữu dụng, như vậy, ngươi tạm thời cũng không cần đã chết. Nam cung ly thi ân giống nhau ngữ khí, tức giận đến quyển lửa chung màu trắng linh hồn thể lại lần nữa phát điên. Nam cung ly vung tay lên, mới bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đem kia mặt linh thể cùng thu vào thông thiên tháp nội. Chờ đến này đó linh hồn thể kể hết bị thông thiên tháp thu vào, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Đến nỗi địa ngục đáy vực kia tầng hơi mỏng cái chán, thì tại trong bất chi bất giác chấn vỡ, đã không có đồ vật ngăn cản, tiến vào địa ngục đáy vực càng thêm phương tiện. Địa ngục đáy vực nguyên thuộc về hồng liên công tử thế lực, lúc này nổ tung nổi, một đám như kiến bỏ trên chảo nóng. Nôn nóng đến không được. Địa ngục nhai cái chăn bị phá, hơn nữa kia chỉ xỉu bát quái tự dưới nền đất chui ra mang đến ảnh hưởng. Lúc này toàn bộ địa ngục nhai địa cung điện đều bị khắp nơi phi tán dung nham đá lấy lửa cùng với vô pháp ức chế biển lửa hủy đến khó coi. Nơi nơi hỗn độn một mảnh, thoạt nhìn hốn độn đến cực điểm. Hồng Liên công tử bị giết, địa ngục nhai vô chủ, hiện giờ cường địch sầm lấn, loạn trong giặc ngoài, làm địa ngục nhai chúng bộ lo lắng run sợ. Suy. Nhìn một cái các ngươi này không tiền đồ dạng, vưởng công tử còn như thế coi trọng các ngươi. hoang ảnh một bộ màu vàng váy áo, trang điểm đến yêu diệm bắn ra bốn phía, tự phân loạn trong ngọn lửa từ cung điện chỗ sâu trong đi ra, nhìn thấy trong điện mọi người một bộ kinh hoàng bộ dáng, đáy mắt tràn đầy phỉ nổ khinh thường. Nói thật dễ nghe, ngươi đi đối phó những người đó thử xem, công tử nhìn chúng chúng ta lại như thế nào, hiện tại công tử còn không phải không đối phó được những người đó, liền tánh mạng cũng chưa. Chúng ta còn có thể như thế nào? Trong đám người một người nhịn không được phản bác. Trong điện đại biểu cho công tử thần vị thủy tinh toán ác, bọn họ trong lòng cao cao tại thượng, không người có thể địch công tử, đã chết. Bọn họ so với ai khác đều thương tâm, so với ai khác đều khó chịu, chính là khó chịu lại có tác dụng gì? Công tử đã chết, địa ngục nhai vô chủ, hiện giờ cường giả đột kích, địa ngục nhai là hoàn toàn hủy hoại. Ai nói chúng ta liền nhất định đối kháng không được những người đó, đừng quên, địa ngục nhai là chúng ta địa bàn, công tử ở thời điểm chúng ta như thế nào bảo hộ hiện tại vẫn là như thế nào bảo hộ, hiện tại, nghe ta chi lệnh, tự tiện xông vào giả, giết không tha. Hoàng ảnh thanh lãnh tiếng nói truyền gia, vẻ mặt ngạo nghệ sắc lệnh, giờ này khắc này, phảng Phất Hồng liền công tử bám vào người, cả người tràn ra khí thế hơi thở, làm đại gia cảm thấy một trận mặc danh. Bọn họ như thế nào không biết nữ nhân này khi nào còn có này chờ ra tâm, à, cho rằng công tử không ở, nàng là có thể tiếp nhận công tử chi huy, hiệu lệnh bọn họ sao? Cũng không nhìn xem chính mình một giới nữ lưu có thể làm gì, còn giết không tha. Phúc, không cần quá khôi hài, liền bọn họ chút thực lực ấy, không bị đối phương ngược chết liền không tồi, muốn giết chết đối phương, nữ nhân này không điên đi. Không sai, hoàng ảnh xác thật điên rồi. Sớm tại Hồng Liên công tử làm nàng chính mình lãnh phạt thời điểm liền điên rồi. Nàng trong lòng hoàn mỹ không người có thể cập công tử, thế nhưng vì như vậy một nữ nhân, làm nàng lãnh phạt. Còn có công tử nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt, kia trong mắt hứng thú chi sắc, là nàng chưa từng nhìn đến quá. Nữ nhân kia gần nhất liền thay đổi, chính là bởi vì nàng, công tử mới có thể chết đi, chính là bởi vì nàng, nơi này mới có thể tao ngộ tập kích. Nữ nhân này, đáng chết. Hoàng ảnh trong mắt âm lệ di động, hiện lên thị huyết giết chóc. Cũng may nàng ngoại ý muốn đạt được năng lực đâu, chờ lát nữa nhìn thấy nữ nhân kia, nàng sẽ làm nàng nếm thử chính mình lợi hại, làm nàng, chết. Phải đối phó ngươi một người đối phó đi, đừng quên chính mình thân phận, chúng ta cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện phân phó. Ngươi nào đó không vui, theo bản năng như mày nói. Hừ, dám mệnh lệnh bọn họ, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Còn không phải là công tử bên người một cái ấm giường sao, hiện tại công tử đều không còn nữa, nàng liền cái gì cũng không phải. Ta lấy địa ngục nhai điện chủ chi danh, mệnh lệnh ngươi chờ, tùy ta kháng địch, trái lệnh giả, giết không tha. Hoàng ảnh đống nhiên giơ lên cao cánh tay, ngón tay cái thượng, kia một quả màu đỏ nhẫn ban chỉ đặc biệt bắt mắt, bên ngoài thân tơ máu lưu động, thấm hàng quang. T. Mọi người hút không khí kinh ngạc mà chừng mắt kia đại biểu cho điện chủ thân phận nhẫn ban chỉ, sao lại thế này? này ngọn ý như thế nào sẽ ở trên tay nàng? thấy huyết ma nhẫn ban chỉ như thấy điện chủ, trái lệnh giả, chạm, đây là địa ngục điện luôn luôn tôn chỉ, tò mò, kinh ngạc, khó hiểu. nhìn thấy huyết ma nhẫn ban chỉ còn không quỳ hạ, hoang ảnh quá khẽ, mắt lạnh nhìn chằm chằm giữa sân mọi người, khẩu khí cuồng ngạo lạnh lùng, hàm chứa nhẹ nhẹ lệ khí. Mặc dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, su với huyết ma nhẫn ban chỉ dâm uy, không dám không phục. Mọi người quý xuống, hướng tới huyết ma nhẫn ban chỉ hành quy lễ. Hoàng ảnh trên cao nhìn xuống mà nhìn, toàn thân đều lộ ra một cổ âm lánh cao ngạo. Huyết ma nhẫn ban chỉ ở nàng trong tay, còn sợ bọn họ không nghe lời sao. Hừ, từ hôm nay trở đi, những người này cần thiết duy nàng mệnh lệnh thị tòng, nếu không, địa ngục điện trừng phạt thủ đoạn. Nàng không ngại ở bọn họ trên người nhất nhất nếm thử. Nghẹn khuất nhiều năm, giờ khắc này, hoàng ảnh tìm được rồi một cổ xưa nay chưa từng có sướng nhiên sảng khoái, loại này cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh cảm giác, thực hảo. chương 565 Thánh Hỏa Chi nhất, Địa Ngục Hòa Liên. Mọi người trong lòng cực không phục, đối với huyết ma nhận ban chỉ quý lễ, cố tình là nữ nhân này chịu, nghĩ đến về sau đều phải nghe nữ nhân này nói, tất cả mọi người cảm thấy một trận nghẹn quất Trước kia đối công tử túi đầu nghe theo, đó là bởi vì công tử có cái kia thực lực, công tử cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Hiện tại cái này cấp công tử ấm dường nữ nhân ý đồ nhúng chàm huyết ma nhận ban chỉ, ý đồ thay thế cung chủ chi vị, bọn họ như thế nào có thể nhẫn. Xem ra nơi này thực náo nhiệt. Mọi người ở đây các hoài tâm tư khi, một đạo diễn ngược thanh âm vang lên. Nam cung ly huyền lập giữa không trùng, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới, quỷ vương cung vu đứng ở nàng hai sườn vừa mới trong điện đã phát sinh hết thảy tự nhiên bị bọn họ thu hết đáy mắt ha ha nữ nhân này năng lực đâu nam cung ly ánh mắt hướng tới hoàng ảnh thổi đi đáy mắt hàm chứa diễn ngược lạnh lùng trên chỗ ngồi hoàng ảnh thân thể trợn cứng đờ nhìn thấy nam cung ly đáp ở trên tay viện thủ hạ ý thức buộc chặt trong mắt lệ khí trong khoảnh khắc liền phóng thích ra tới không hề che lấp chán ghét bất mãn hại ta hồng liên công tử hủy của ta ngục điện Ngươi, cần thiết chết. Chế hoàng ảnh nhìn chầm chầm giữa không chung nam cung ly, từng câu từng chữ, âm lánh mà tuyên bố nói. Phúc, ngươi cho là ở niệm thơ sao, đáng tiếc ngươi thanh âm này nghe xong khiến cho người nhịn không được phím nôn, lớn lên xấu còn ra tới mất mặt xấu hổ, thật là ô nhiễm hoàn cảnh. Nam cung ly lắc đầu, đầy mặt khó chịu mà đánh trả. Ai chết còn không nhất định đâu. Một cái vì yêu sinh hận, vì nam nhân mà ghen ghét hướng hôn đầu góc nữ nhân lại nói tiếp cũng là một cái bi kịch. Thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương, đương nhiên, nàng là sẽ không đối nàng có nửa phần đồng tình tâm. Có thể có hôm nay tạo hóa, còn không phải nàng chính mình làm ra tới kết quả, hiện giờ chỉ bằng một quả nhẫn ban chỉ liền muốn nàng mệnh, quả thực thiên chân đến buồn cười. Quỷ vương, cung vu khỏe môi nghéo một cái, đối với nam cung ly châm trọng, bọn họ tỏ vẻ thực hình tượng, sắc thật như nam cung lời nói, nữ nhân này thanh âm, Như thế nào nghe như thế nào ghê tởm. Nhìn một cái kia bộ dáng, xấu đã chết. Thiện nhân. hoang ảnh giận không thể ác, một tiếng thiện nhân buột miệng tốt ra, thân hình cấp lóe hướng tới giữa không trung nam cung ly đánh tới. Không trung nam cung ly trong mắt xẹt qua kinh ngạc, nữ nhân này, nguyên lai thực lực tăng lên à, khó trách tuyên bố muốn giết bọn họ. Bất quá đáng tiếc, liền tính thực lực tiến dai, ở nàng trong mắt cũng bất quá như thế. Đương nàng vẫn là mang thai thời điểm sau. Chỉ bằng chút thực lực ấy liền tưởng đối phó chính mình, ngu xuẩn. Nhưng mà, không đợi Nam Cung Ly ra tay, quỷ vương thân thể vừa động, khắp xương rõ ràng bàn tay to trực tiếp liền bóp chặt Hoàng ảnh cổ, ngăn lại nàng hết thể công kích. Lúc này Hoàng ảnh bị quỷ vương đề ở trên tay, liền cung sách theo một con tiểu kê dường như, không cần quá nhẹ nhàng. Phía dưới địa ngục điện mọi người nhìn Hoàng ảnh nhẹ nhàng đã bị đối phương chế phục, tâm tình rất là phức tạp, một phương diện có điểm vui sướng khi người gặp họa. Về phương diện khác cảm thấy thật sâu bất đắc di cùng khẩn trương. Trước mặt người thực lực, không thể nghi ngờ, hắn phải đối phó bọn họ, dễ như trở bàn tay, không có công tử tòa chấn, bọn họ đấu đến quá sao. Không, căn bản là không cần hỏi, bọn họ căn bản không phải người này đối thủ, chỉ có bị ngược phân. Buông ra, buông ta ra. Hoàng ảnh dãy rủa tận lực bỏ qua trong lòng khẩn trương, căm tức nhìn quỷ vương quát. Nàng mới không thừa nhận chính mình như vậy vô dụng. Rõ ràng thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, so trước kia cường đại rồi không ít. Lại ở cái này nam nhân trước mặt dễ dùa không khai, sốc không dậy nổi một tia cuộn sóng. Nàng thật sự như vậy vô dụng sao? Không, không thể, nàng hoàng ảnh không thể chết. Mặc dù là chết, cũng cần thiết lôi kéo nữ nhân kia cho cùng. Hoàng ảnh ánh mắt hung hăng mà nhìn trầm trầm nam cung ly bên này, trong mắt thực cốt giết chóc như thế rõ ràng, như thế cảm xúc biểu lộ. Dừng ở quỷ vương trong mắt, giống như tìm chết. Giang rắc. Một tiếng giòn vang. Quỷ vương căn bản không cho nàng phản kháng thời gian, trực tiếp dùng sức, mạnh mẽ chặt đứt nàng cổ. Bị chết quá tiện nghi. Nam cung ly ở một bên đứa môi, khó chịu mà hoàn trách. Nàng còn không có hảo hảo trừng phạt đâu, kết quả đã bị người nam nhân này cấp giải quyết, không biết nàng còn tưởng lại chơi chơi sao. Quỷ vương tay run lên, kết quả đúng lúc ở trong tay cổ toàn bộ vạn gãy. Không có chống đỡ, chết hoàng ảnh cổ dưới bộ vị trực tiếp kéo rớt đi xuống, nền ở mặt đất phía trên truyền đến nặng nghề tiếng vang. Như thế dứt khoát trực tiếp lại cậy mạnh cách làm, xem đến mọi người trong lòng buồn trồn, cẳng chân cùng run, các loại hôn độn hỏng mất. Tay kính nhi thật lớn thật đáng sợ, cầu bông tha. kia, ly nhi còn tưởng như thế nào trừng phạt. Quỷ vương thứ hướng tiếng nói vang lên, nhìn âu hiếm tiểu nữ nhân, trưng cầu nói. Dựa, còn có phải hay không người? Người đều đã chết hắn còn muốn như thế nào nữa? Địa ngục điện mọi người trong lòng đồng thời nghĩ đến, bị quỷ vương nói chấn đến vô ngữ. Người đều đã chết, chẳng lẽ còn chuẩn bị làm này sống lại sau đó lại tiếp tục tra tấn sao? Hung tàn, trước mắt này vài vị, là ác ma không thể nghi ngờ. Mọi người run như cầy sấy, liền đại khí cũng không dám ra, e sợ cho quỷ vương lực chú ý chuyển rời đến bọn họ trên người. Tính, thiện nghi nàng, nhìn trước mắt. Nam cung ly hừ hừ, ngón tay bắn ra, tím diễm bay ra, dừng ở hoàng ảnh thi thể phía trên, bất quá chấp mắt công phu, kia cổ thi thể đống nhiên thiếu đốt, nháy mắt hóa thành cho tàn. Như vậy thực lực, xem đến đại gia lại là cả kinh, trái tim run rẩy, hảo yêu thương. Liên nữ nhân đều như vậy cường đại, còn muốn hay không người sống. Bọn họ cuối cùng biết vì sao liên công tử cũng đấu không lại bọn họ. Những người này, vẫn là người sao. Quỷ Vương mắt lạnh nhìn trong điện mọi người, chung quanh như cũ có ngọn lửa bay vụt, khắp nơi hỗn độn một bên, này đó còn sót lại lực lượng, thiệt tình không sao tích. Cũng may lại tiểu nhân mỗi cũng là thịt, vì lấy tuyệt hậu họa, những người này kết quả chỉ có một. Liên ở mọi người yên lặng cầu nguyện Nam cung Ly đám người buông tha bọn họ khi, trong không khí đột nhiên phiêu ra nồng đậm sương đen, tiếp theo một cổ thật lớn hấp lực đằng khởi, mọi người thân thể bị dương thượng trời cao trong cơ thể linh lực anh mà một chút nhanh chóng xoay tròn lấy không thể tưởng tượng tốc độ kịch liệt sói mòn tại sao lại như vậy mọi người kinh hãi đầy mặt ngạc nhiên a ta mặt tay tay của ta thực mau tất cả mọi người rối loạn kinh hô kêu thảm thiết vang lên chẳng những trong cơ thể linh lực sói mòn ngay cả tinh huyết sinh khí cũng cuồn cuộn không ngừng mà thối lui bên ngoài thân lấy thấy được tốc độ biến hóa bất quá khoảnh khắc Nguyên bản một đám tươi số người, tập thể đầu tóc hoa dâm, thân hình tiểu tụy, tử khí trầm trầm. Hốc mắt hăm sâu, huyết nhục mất hết, chỉ còn lại có một tầng da bọc xương. Trên người quần áo trống giống mà treo, toàn thân đều có nửa điểm sinh khí, từng đôi tròng mắt hiện ra sám trắng chi sắc. Quỷ vương tiếp tục vung tay lên, mọi người toái diệt thành tra, bị phong dương lên, cái gì cũng không có. Trận chiến đấu này, trực tiếp trình tính áp đảo thắng lợi, tới nhanh chóng quyết đoán. Trung gian không có nửa phần khúc chết. Hô, cuối cùng giải quyết này đó phiên toái. Nam cung ly hô một hơi, chỉ cảm thấy hết sức nhẹ nhàng. Đi thu ngọn lửa. Quỷ vương như cũng không quên vì Nam cung ly mưu phúc lợi, ánh mắt quét chấm đất ngục điện chỗ sâu trong, buồn bã nói. Sớm liền cảm nhận được bốn phía lửa nóng đều là từ cái kia phương hướng chuyển đến. Hiện giờ địa ngục nhai còn sót lại lực lượng kể hết giải quyết, đúng là làm tiểu nữ nhân hấp thu ngọn lửa thời điểm. Nam Cung Ly, Quỷ Vương, Cung Vu, ba người hướng tới địa ngục điện chỗ sâu trong mà đi, càng tới gần, trung quanh lửa nóng càng tăng lên, xa xa không phải những cái đó ngọn lửa thú có khả năng so. Nam Cung Ly tế ra thánh hỏa chi tâm, làm này ở phía trước khai đạo, lúc này mới nhẹ nhàng một ít. Xuyên qua thật dài hành lang, đi vào một mặt thật lớn vách đá trước, Nam Cung Ly đem lúc trước bị hoàng ảnh mang ở bị thương huyết ma nhận ban chỉ để vào trên vách tường khe long chố. Đường đá theo tiếng mà khai, trước mắt tức khắc biển lửa một mảnh, giận giận liệu trơm, kịch liệt mà thiêu đốt. Trung quanh độ ấm cao đến dọa người, Nam cung Ly đám người sớm đã mồ hôi đớt đấm. Trong nhà không gian nơi nơi đều có tiểu đoàn tiểu đoàn ngọn lửa lưu động, chính phía trước vách đá trong vòng, cùng loại với thế kỷ 21 nhìn đến cái loại này lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường trong vòng, một đóa diễm lệ đỏ tươi cuồng liệt thiêu đốt, giống nhau hoa sen làm nam cung ly khoảnh khắc nghĩ đến bị tiểu nguyệt nhi khế ước kia kiện bán thần khí hồng liên tọa là địa ngục hỏa liên cung vu lẩm bẩm địa ngục hỏa liên thánh hỏa xếp hạng bảng thượng dựa trước ngọn lửa cùng nam cung ly thánh hỏa chi tâm không phân cao thấp thậm chí còn muốn càng sâu một bậc khó trách địa ngục nhai trung quanh sao động ngọn lửa như vậy khó đối phó cảm tình đều là địa ngục hỏa liên phân thân nay ngoạn ý nay ngoạn ý nhưng không hảo thu thập hơn nữa muốn hạ phục Rất khó. Nghĩ đến chỗ Nam Cung hàng phục kia đoá thánh hỏa chi tâm cũng đã đủ lan lộn, hiện giờ này đoá địa ngục hỏa liên so thánh hỏa chi tâm còn khó lan lộn một ít, tùy tiện hành động, chỉ biết cho chính mình tạo thành thương tổn. Các ngươi không cảm thấy này đóa địa ngục hỏa liên cùng nguyệt nha đầu hồng liên tỏa rất xứng đôi sao. Nam Cung ly nhìn trước mắt địa ngục hỏa liên, trong lòng đỗng nhiên mánh sinh một cái ý tưởng. Nếu có thể đem này đóa hỏa liên cũng trích cấp nguyệt nha đầu. Làm nàng thành công cùng nó kết thành khế ước. Suy nghĩ một chút, Nam Cung Ly tức khắc hai mắt phía quang, vì chính mình cái này ý tưởng phấn khởi kích động. Tiểu Nguyệt Nhi đã thành công khế ước bán thần khí, ở tới một đóa địa ngục hòa liên, thành công thăng cấp nhất lưu ít tiểu hải tử. Nếu là có người có thể đủ nghe được nàng trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng sẽ một cái xem thường lận qua tới. Liên tính không khế ước địa ngục hòa liên, Nam Cung Nguyệt hiện tại cũng đã đủ lưu ít được chứ. Mới một tuổi đại tiểu hải tử liền có được một kiện bán thần khí, đây là muốn cho nhiều ít đến nay liền bán thần khí cũng chưa chạm qua cường giả xấu hổ. Ly nhi ý tứ là, quỷ vương nhũ mày nghiêm túc mà nhìn nam cung ly, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Đưa một đóa địa ngục hỏa liên cấp nhà mình nữ nhi, hẳn là không quá đi. Này có lẽ là cái không tồi biện pháp, hồng liên toản, vừa lúc có thể dùng để trang phục lộng lẫy địa ngục hỏa liên. Mà Hồng Liên Tọa lại bị Nguyệt Nha đầu khế ước, kể từ đó, muốn thu phục địa ngục hỏa liên so Nam Cung càng dễ dàng. Hồng Liên Tọa dù sao cũng là bán thần khí, hơn nữa Hồng Liên Tọa cùng địa ngục hỏa liên ở nào đó tính chất thượng có tương đồng, sẽ không sinh ra lẫn nhau bài xích. Nguyệt Nhi quá tiểu, vạn nhất. Sẽ không có vạn nhất, ta sẽ hộ nàng chu toàn. Cung Vu đánh gãy quỷ vương nói, nếu là lợi dụng Hồng Liên Tọa khế ước này đoá địa ngục hỏa liên. Hắn tưởng hắn có lẽ có thể trợ giúp một tay. Thật sự sẽ không có vấn đề sao. Nghĩ đến Nguyệt Nhi an toàn, Nam Cung Ly lại do dự. Tuy rằng muốn đem này đóa địa ngục hỏa diễm cấp Nguyệt Nhi, lại không nghĩ bởi vậy làm nàng sinh mệnh chịu uy hiếp. Nàng tuyệt không muốn nhìn đến bảo bối nữ nhi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nửa điểm cũng không nghĩ. Ta bảo đảm. Cung Vu bạc mắt nhìn thẳng Nam Cung Ly, ngữ khí chắc chắn kiên định. Trước 566 Tiểu Nguyệt Nhi khế ước địa ngục hỏa liên Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nhi bị Nam Cung Ly tự thông thiên tháp nội phóng ra, Tiểu Nha đầu vừa nhìn thấy nàng lập tức cầu ôm một cái. Nam Cung Ly đem chi ôm vào trong lòng ngực, duỗi tay ở nàng chốc môi điểm hạ, đem cha ngươi đưa lễ vật thả ra. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt chớp chớp, cho rằng mẫu thân muốn cùng nàng chơi trò chơi, không nói hai lời, lập tức đem hồng liên tọa gọi ra tới. Ngoan. Chờ lát nữa thúc thúc sẽ đem kia đóa xinh đẹp ngọn lửa thu được này đóa hoa tiêu tốn tới, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn nhìn tốt không. Cung vu để sắt vào, con lưng, thân mật mà xoa tiểu nha đầu đầu. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn chầm chầm cung vu, nghe được câu kia được không, theo bản năng gật gật đầu. Xinh đẹp thúc thúc đẹp nhất, nhất ôn nhu Nguyệt Nhi thích xinh đẹp thúc thúc. Trấn an tiểu nha đầu, cung vu ánh mắt hướng tới quỷ vương, nam cung nhìn lại, ý bảo có thể bắt đầu. Quỷ vương trong lòng buồn trồn, như cũ không xác định, này vẫn là lần đầu như thế do dự, thật sự là trong lòng không có yên lòng, liền sợ có cái vật nhất. Ta dùng tánh mạng người bảo đảm. Nhìn ra quỷ vương do dự, cung vu tiếp tục nói. Tình nguyện chính mình bị thương, cũng tuyệt không sẽ làm tiểu nguyệt nhi thương đến một phần. Trên thực tế, hắn đã quyết định lợi dụng chính mình năng lượng thể phụ trợ thu phục trước mắt địa ngục hòa liên. Bồn vương tạm thời tin người một hồi. Có lẽ là cung vu ánh mắt quá bằng phẳng, cũng có lẽ là hắn trong giọng nói kiên định, quỷ vương nhả ra, nguyện ý làm hắn thử một lần. Không thể phủ nhận, trước mắt địa ngục lửa cháy xác thật rất lợi hại, bá đạo mà chân quý, loại đồ vật này, khả ngộ bất khả cầu, hiện giờ gặp được, lại có biện pháp hàng phục, nói không tâm động là không có khả năng. Húng hồ này đóa địa ngục lửa cháy vẫn là vì nữ nhi bảo bối của hắn sơ bắt, chỗ tốt toàn là nguyệt nhi đoạt được, khắp nơi tổng hợp dưới. Như thế nào cũng muốn thử một lần mới được. Nguyệt Nhi, làm hồng liên tọa đi theo kia đóa sinh đẹp ngọn lửa chơi chơi. Nam Cung Ly sờ sờ tiểu nha đầu đầu, chỉ vào lò sưởi trong tường bên trong kia đóa địa ngục hỏa liên, nói: "Tiểu Nguyệt Nhi nghiêng đầu, rất nghe lời mà đem chính mình món đồ chơi sử dụng đến địa ngục hỏa liên trước mặt. Cung Vu gật gật đầu, "Quỷ vương, Nam Cung Ly đồng thời tế ra linh lực, đồng thời lấy thánh hỏa chi tâm vì mồi, dụ dỗ kia đóa địa ngục hỏa liên." Theo Thánh Hỏa Chi Tâm càng thấu càng gần, Địa Ngục Hỏa Liên cùng Thánh Hỏa Chi Tâm Chi gian sinh ra một loại kịch liệt va chạm, lẫn nhau bài xích phân cao thấp, hỏa hòa bắn ra bốn phía. Nam Cung Ly Cổ Y dùng Thánh Hỏa Chi Tâm đi chọc giận Địa Ngục Hỏa Liên, Thánh Hỏa Chi Tâm Y lực phong thích đến lớn nhất, bá đạo mà áp chế Địa Ngục Hỏa Liên. Lo sưởi trong tường nội Địa Ngục Hỏa Liên bao, nó Địa Ngục đấy vực ngây người lâu như vậy, bá vương chi khí phóng thích nhiều năm như vậy, luôn luôn tắc ai tắc phúc quán Hiện giờ thế nhưng chạy tới một cái so nó còn như bước vừa lên tới liền ý đồ chèn ép nó khí thế đồng loại. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, địa ngục hỏa liên trong cơn tức giận, cùng liệt ngọn lửa hướng tới địa ngục hỏa diễm đón đi lên, hướng tới no sinh manh áp đi. Là ngươi cùng, là ngươi không đem buồn thánh hỏa đặt ở trong mắt, là ngươi nhìn xem buồn thánh hỏa lợi hại. Trong lúc nhất thời, hai thốc ngọn lửa so hăng say tới, lẫn nhau công kích thử. Y đồ dùng khí thế nghiền áp chết đối phương. Màu tím màu đỏ đan chéo, thoạt nhìn rất là sáng lạ đổ sộ. Tiểu Nguyệt Nhi ở một bên xem đến vỗ tay hoan hô, phiêu phiêu ngọn lửa, phiêu phiêu mẫu thân, còn có cha đưa nàng phiêu phiêu lễ vợ. Trong nhà đồ ấm cùng nhiệt, chợt thăng ôn, quỷ vương trước tiên ở Nguyệt Nhi trên người chi khởi một tầng năng lượng cháo, để tránh chung quanh nóng rực cực nóng nóng bỏng nàng lạng ra. Thánh hỏa chi tâm ở Nam Cung ly thao tác hạ. Cô ý cùng địa ngục hỏa liên phân cao thấp trong chốc lát, ở hung hăng đè ép đối phương một phen lúc sau, quyết đoán lui ra tới. Địa ngục hỏa liên ăn mệt, nơi nào có thể chịu đựng nó như vậy rời đi, rất là tức giận mà đuổi theo. Hồng liên tọa liền ở lò sưởi trong tường trước mặt, địa ngục hỏa liên muốn đuổi kịp thánh hỏa chi tâm, thế tất liền phải lướt qua hồng liên tọa. Liên ở địa ngục hỏa liên đang ở hồng liên tọa phía trên khi, đồng nhiên một cổ mãnh liệt năng lượng đánh út lại. Địa ngục hỏa liên toàn bộ trầm xuống, trực tiếp rơi vào phía dưới hồng liên tọa chung. Rơi xuống nhập hồng liên tọa, hồng liên cánh hoa tự động khép kín, đem địa ngục hỏa liên nuốt lại. mau làm nha đầu khế ước. Cung vũ quát, trong cơ thể năng lượng vô hạn phong thích, mạnh mẽ ngăn chặt địa ngục hỏa liên. Quỷ vương ôm tiểu nha đầu, một cái lươi dao gió thả ra, cắt vỡ nha đầu ngón trỏ, đỏ tươi máu thoáng trốc nhỏ giọt ở hồng liên tọa thượng, thấm quá hồng liên cánh hoa. Dừng ở tim sen bên trong cuồng liệt sao động địa ngục hỏa liên thượng. Sao động rãy rủa địa ngục hỏa liên thoáng chốc liền an tĩnh xuống dưới, vẫn không lúc nhích. Tiên tĩnh mà hoa ở hồng liên tọa trung, tiểu nha đầu tinh thần hải truyền đến địa ngục hỏa liên ủy khuất không cam lòng. Hoa hỏa, khóc. Tiểu Nguyệt Nhi chỉ vào hồng liên tọa, biểu đạt trong đầu được đến tin tức. Hồng liên nở rộ, địa ngục hỏa liên đứng ở hồng liên tọa trung tâm, lặng lặng mà thiêu đốt. Hai đóa hoa sen nở rộ, Hết sức quyến du mỹ lệ, thoạt nhìn sáng lạn vô cùng, xem đến tiểu Nguyệt Nhi đôi mắt đều lượng. Liền, đơn giản như vậy. Nam cung ly cái miệng nhỏ khẽ nết, trong mắt khó nén kinh ngạc ngoài ý muốn, này cũng quá nhanh điểm đi, so với nàng khế ước thánh hỏa chi tâm khi gian nan, này hoàn toàn liền không thể so hào đi. Chính là đơn giản như vậy, không cần đem sự tình tưởng phức tạp. Cung Vu buồn cười mà nói, khoe môi gợi lên thanh thiển độ cung. Thanh tuyệt dung nhan nếu hoa lê mới nở, toàn thân đều lộ ra một cổ ưu nhã hương vị. hỏa hòa. Tiểu Nguyệt Nhi vương tay, hồng liên tỏa thượng địa ngục hỏa liên nhảy lại đây, hóa thành một đóa tiểu xảo Mỹ lệ hồng liên, đứng ở nàng đầu ngón tay thiêu đốt. Tiểu Nguyệt Nhi để sát vào, tinh xảo con vút lông mi nhấp nháy, hắc mã nào giống nhau sáng ngời lập loè, mắt to tò mò mà nhìn chằm chằm, còn dùng mặt khác một bàn tay thử mà chọc chọc. Không năng, hỏa hỏa chơi. Hào đi, nha đầu này lại giống nhau món đồ chơi. Bên cạnh đứng thẳng nam cung ly đám người ánh mắt sủng lịch mà dừng ở nha đầu trên người, trong lòng say say mà nghĩ đến. Thu địa ngục hòa liên, địa ngục đáy vực chúng bộ bị giết, nam cung ly mấy người khởi hành, phản hồi đông khải thành bảo. Khoảng cách nam cung ly đám người đi trước địa ngục nhai đã qua đi 7 ngày, chờ đợi nam cung ly đám người trở về, lâu đài chung mọi người đã sớm mong ngôi sao mong ánh trăng, mong đến cổ đều toan. Lúc này nhìn đến lâu đài trên không che trời trận run lên, tập thể một cái giật mình. La Ly nha đầu, bọn họ đã trở lại. Đan láo kích động đến tự trên chỗ ngồi đứng lên, rốt cuộc chờ không đi xuống, dứt lời hướng tới Đông Khải Thành bảo đại môn lao đi. Tiểu sư mội đã trở lại, tiểu sư mội đã trở lại, đi, chúng ta mau đi nên nên tiểu sư muội Nhưng tính đã trở lại, lại không trở lại, ta đều tính toán tìm tới đi. Nam Cung Ly trở về. Toàn bộ lâu đài đều hoan hô sôi trào lên, mọi người đi trước nên đón, thấy hoàn hảo vô khuyết mấy người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không chịu cái gì thương. Như thế nào lâu như vậy, gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn sao? Đan lão cao mày so dự tính đa dụng mấy ngày thời gian, làm đến bọn họ chờ đến nóng lòng, lúc nào cũng đều nhớ, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Con hảo, đều giải quyết. Nam Cung Ly không lắm để ý mà trả lời. Đã giải quyết hảo không phải sao, hiện tại bình an mà đứng ở chỗ này, không nghĩ lại làm cho bọn họ đi theo nhọc lòng. Nhìn này tiểu nha đầu, cao hứng đến cùng cái gì dường như, xem ra là chơi tận hứng. Hoa mãn doanh duỗi tay tiếp nhận quỷ vương trong lòng ngực tiểu nguyệt nhi, nhìn nàng cười đến trăng non con con không khỏi buồn cười nói. Nãi nãi, muốn uống nãi nãi. Tiểu nguyệt nhi hai tay vòng lấy hoa mãn doanh cổ, đầu nhỏ cọ á cọ, ở trên người nàng làm nũng. Cha nói về nhà liền cấp uống nãi nãi. Hảo hảo hảo, gì này liền cho ngươi chuẩn bị nãi nãi đi. Ngon trỏ nhẹ điểm một chút tiểu nha đầu cái mũi, hoa mãn doanh cười đến hảo không sùng lịch, tiếp theo liền ôm tiểu nha đầu đi hậu viện cho nàng chuẩn bị sữa dê đi. Bởi vì tiểu nha đầu quan hệ, kia mấy chỉ dê sữa bị dưỡng miễn bản có bao nhiêu hảo, mỗi ngày sản mãi lượng cũng đại đến kinh người, đáng tiếc nha đầu không ở nhà, đều cấp lãng phí. Đoàn người vây quanh Nam Cung Ly hướng tới hậu viện mà đi. Trên đường đan lão đám người lại hỏi không ít vấn đề, Nam Cung Ly nhất nhất trả lời, giải đại gia nghi hoặc. Ta đã phân phó người bị hảo tắm gội thủy, đi lên hảo hảo tẩy tẩy, lập tức liền ăn cơm. Biết Nam Cung Ly ái sạch sẽ, lãnh diệp hoa vừa nghe đến Nam Cung Ly trở về, cũng không có giống đại gia giống nhau thấu đi lên, mà là xoay người liền đi hậu viện phòng bếp, phân phó người thiêu hảo thủy. Mặt khác lại phân phó làm làm một ít nam cung ly thích đồ ăn, cho bọn hắn đón gió thầy trần. Cảm ơn. Nam cung ly gật đầu, tâm tình rất tốt, đối với lánh diệp hoa đầu đi cảm kích cười. Nay đoạn thời gian, hắn cùng lãnh mộ thần sắc thật là thiệt tình mà quan tâm nàng, bọn họ trả giá cùng chờ mong, nàng vẫn luôn đều xem ở trong mắt. lãnh diệp hoa trong lòng thở dài một hơi, khi nào ly nhi có thể đối hắn không khách khí như vậy thì tốt rồi. Hắn muốn. Không phải nàng khách khí, mà là chân chính thân mật. Tính, từ từ tới đi, bỏ lỡ bổ khuyết thân tình tốt nhất thời gian, hắn bây giờ còn có cái gì tư cách đối nàng đế yêu cầu đâu. Ăn uống no đủ, quỷ vương đem tiểu nguyệt nhi ném cho hoa mãn doanh, sớm ôm nam cung ly liền ngủ đi. Mấy ngày nay tiểu nữ nhân cũng không như thế nào nghỉ ngơi, hiện tại trở về, đương nhiên muốn cho nàng hảo hảo bổ trở về. Nam cung ly trước mặt người khác náo loạn cái đại mặt đỏ. Lúc này hai người một chỗ, hung hăng trừng mắt nhìn quỷ vương vài lần. Ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi. Nam ở trên giường quỷ vương bàn tay to lôi kéo, Nam cung ly trực tiếp bị chi tốn nhập trong lòng lực, thân thể mềm mại dãy rủa muốn đứng dậy. đừng núp nhích. Châm thấp ám ách tiếng nói phiêu ra, quỷ vương bàn tay to gông cùm siềng xích ở nàng bên hông, hàm chứa một tia cảnh cáo. Nam cung ly quả nhiên không dám động, cảm nhận được hắn thân thể tràn ra lửa nóng gò má cỏ mà một chút lại đỏ. Từ mang thai cùng với sinh hạ Nguyệt Nhi lúc sau, bọn họ chi dàn đã lâu không có thân mật nữa, lúc này nghe quỷ vương thay đổi vị thanh âm, ghé vào hắn trong lòng ngực thân thể mềm mại ẩn ẩn dùng mình vài phần, một loại nói không nên lời quyến rũ mị hoặc. Quỷ vương ánh mắt tối sầm lại, vây nam cung ly tay buộc chặt, trong lòng lại là tự dễ ếu vài phần, hắn đây là ở cha tân chính mình đâu vẫn là cha tân chính mình đâu. Kết quả hắn còn ở đàng kia tâm lý dây ruộng, bên này Nam Cung Ly hô hấp đều đều, thực mau liền đã ngủ say. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau rời giường, Nam Cung Ly sở hữu tinh khí thần tất cả đều khôi phục lại đây, hơn nữa lâu đài nội không khí tươi mát, bởi vì tụ linh trận quan hệ, nơi trốn đều lộ ra linh khí, làm nhân tâm tình rất tốt. Hôm nay muốn làm cái gì? Quỷ vương thấu đi lên, duỗi tay tiếp nhận Nam Cung Ly trong tay ngả sơ tự mình vì nàng trải vớt tóc đẹp. Nam Cung Ly hé mắt, xuyên thấu qua trước mắt gương trang điểm, nhìn trong gương tuấn lãng bất phàm nam nhân, khóe môi giơ lên sung sướng độ cung. Chương 567 không cần cha muốn mỗ thân. Vừa mới rời giường, nam nhân chỉ xuyên một thân màu trắng áo trong, cùng hắn ngày xưa một thân hắc y hình tượng bất đồng, lúc này hắn phật nhìn vô hại nhiều. Da thịt trắng non trong suốt, dung nhan yêu nghiệt tuấn mỹ, kia một đôi mǒu làm con ngươi liệm diễm rực rỡ. Hàng chứa vô hạn thâm tình mợi ý, tuyệt đẹp mảnh dài cổ hạ, kia một đôi gợi cảm xương quai xanh lộ ra tới, toàn bộ cho người ta một loại cấm dục dụ hoặc, làm nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đối với ngươi phu quân còn vừa lòng, Nam Cung Ly dừng lại ở trong gương quỷ vương trên người tầm mắt lâu lắm, lâu đến đủ để làm hắn cảm ứng được. Thấy tiểu nữ nhân trong mắt si mê dại ra, quỷ vương gợi cảm môi mỏng gợi lên, thanh âm hàm chứa vài tia hài hước, tâm tình tốt đến không được. Có thể lệnh tiểu nữ nhân vì chính mình si mê, này tuyệt đối là một kiện tiêu ngạo hơn nữa đáng giá khoe ra sự. Thiếu tự luyến, ta nhưng không có xem ngươi. Nam cung ly lầm bẩm, chịu không nổi nam nhân kia nóng rát ánh mắt, theo bản năng phản bác. Kết quả rứt lời, rất có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác, nam cung ly ảo não, này không phải không đánh đã đá khai sao. Đều do người nam nhân này, mê nàng mắt cũng liền thôi, ngay cả nàng tư duy cũng cấp ảnh hưởng tới rồi. Ha ha! Nhìn đến tiểu nữ nhân tạc mao đáng yêu bộ dáng, quỷ vương từ hết hầu tràn ra một tiếng cười nhạt, Thanh âm reo dắt tư tính, lồng ngực chấn động, hàm chứa một cổ mạc danh lực hấp dẫn, giống như lông chim giống nhau xẹt qua Nam Cung Ly trái tim, chọc đến nàng tâm ngứa. Mẫu thân, mẫu thân quỷ vương mới vừa túi người đi hôn Nam Cung Ly, cửa phong bị đẩy ra, một cái thân ảnh nho nhỏ bị Nam Cung huyền ngọc nắm, vô cùng lo lắng mà vọt tiến bảo. Và Mẫu thân không cần nguyệt nguyệt muốn cha Tiểu nguyệt nhi hoa mà một tiếng khóc giống lên Tiểu thân thể run lên run lên Hảo không thương tâm đáng thương Mẫu thân đều bất hòa nàng ngủ Còn không thân nguyệt nguyệt Nam cung ly thân thể cứng đờ Dư quang đảo qua Thành công nhìn đến nào đó nam nhân hắc mặt Quỷ vương ảo náo một tiếng Lần đầu tiên cảm giác tiểu nha đầu tồn tại Không như vậy tốt đẹp Bị đánh vỡ hắn hòa ly nhi thân cận gì đó Thật sự quá trứng đau Đừng khóc Quỷ vương đi tới, một phen bế lên khóc thút thít tiểu nha đầu, ánh mắt hướng tới Nam Cung Huyền Ngọc nhìn vài lần. Ta chỉ là phụ trách đem Nguyệt Nhi mang lại đây, ngươi nếu là không thích, ta hiện tại liền mang đi. Nhận thấy được quỷ vương trong mắt lạnh lẽo, Nam Cung Huyền Ngọc không cho là đúng, hắn về điểm này khí lạnh áp gì đó cũng căn bản không bỏ trong lòng. Hắn nhưng không sợ hắn, người nam nhân này thật dám đối với chính mình làm điểm cái gì, nhị tỷ cái thứ nhất không đồng ý. Hào đi. Hắn thừa nhận chính mình là có điểm cáo mượn oai hùn tâm lý, nhưng ai làm này dùng tốt đâu. Hư cha, sú cha, không thích Nguyệt Nhi, ô, ô ô vừa nghe Nam Cung Huyền Ngọc nói quỷ vương không thích chính mình, tiểu Nguyệt Nhi càng thêm thương tâm. Ô ô, ô đoạt mẫu thân, lại không thích Nguyệt Nhi, cha là đại phôi đản. Được rồi, ai nói cha không thích Nguyệt Nhi? Cha thích nhất Nguyệt Nhi, ngon, đừng khóc. Quỷ vương đau đầu, chạy nhanh ăn ủi. Mới cùng nha đầu chi gian quan hệ có thực chất tính tiến triển, hắn nhưng không nghĩ bởi vì Nam cung Huyền Ngọc một câu lại lần nữa cứng nước. Thích nhất Nguyệt Nhi sao? Nam cung Nguyệt trừng mắt đen lung liếng mắt to, đáng thương hề hề mà nhìn lại đây, tay nhỏ tốn Quỷ Vương trước ngực văn áo, tiểu thân thể như cũ nhất chịu nhất chịu vừa mới khóc đến quá mánh, lúc này còn không có hoãn quá mức tới. Đương nhiên, thích nhất Nguyệt Nhi. Quỷ Vương yên lặng gật đầu, ở tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ rơi xuống một hôn. Tiểu Nha Đầu nín khóc mỉm cười, đen lúng liếng mắt to hiện lên một tia rào hoạn, đồng nhiên hương phấn mà nhìn về phía Nam Cung Ly phương hướng. Mẫu thân mẫu thân, cha thích Nguyệt Nhi không thích mẫu thân, không cần cha muốn mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nhi hướng tới Nam Cung Ly vươn hai tay cầu ôm một cái. Ôm Tiểu Nha Đầu quỷ vương nháy mắt đen mặt, ai có thể nói cho hắn Tiểu Nha Đầu đây là ở hướng nhà mình nữ nhân cáo trạng sao? Cáo trạng nhân tiện làm phản. Nguyệt Nhi nha đầu đây là muốn lôi kéo Ly Nhi đem hắn bức bỏ sao. Phúc! Nam cung Ly phun cười, thật sự là bị này hai cha con Nhi hô động làm đến cười to không ngừng, nhìn nhìn lại tiểu nha đầu kia rảo hoạt tiểu bộ dáng cùng quỷ vương vẻ mặt tan mệt biểu tình, tâm tình thoải mái không thôi. Quả nhiên, nàng bảo bối nữ Nhi vẫn là thích nhất nàng cái này mẫu thân. Con tuổi nhỏ là có thể làm nàng cha ăn mệt, thật là cái nhân tinh. Nguyệt Nhi thật sự không cần cha sao. Nguyệt Nhi không cần, là sẽ bị khác tiểu bằng hữu cấp đi." Bế lên tiểu nha đầu, Nam Cung Ly hôn hôn, nhìn nàng đùa giỡn nói, "Quả nhiên, vừa nghe đến nhà mình cha sẽ bị khác tiểu bằng hữu cấp đi." Tiểu nha đầu lập tức biến sắc, khuôn mặt nhỏ đẳng khởi hoảng loạn khẩn trương, "Không cần, không được đoạn, Nguyệt Nhi cha." Tuổi nhỏ Nguyệt Nhi, bảo hộ lãnh thổ ý thức đặc biệt cường, nàng chính mình lĩnh vực, đương nhiên không cho phép người khác trộn lẫn, nhà mình cha, càng thêm không được người khác đoạt. Ly Nhi, quỷ vương thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn tiểu nữ nhân, liền tính là đầu tiểu nha đầu, cũng không thể nói nói như vậy. Thế gian này trừ bỏ Nguyệt Nhi, con của ai cũng nhập không được hắn mắt. Khác tiểu bằng hữu gì đó, chỉ cần dám đến, hắn liền dám một phen bóp chết. Hảo hảo, ta không nói chính là. Nam cung Ly chỗ dạ, tự biết có sai, chủ động thỏa hiệp. Hai người rửa mặt chạy đầu hảo, ôm tiểu Nguyệt Nhi đi trước đại sảnh dùng đồ ăn sáng. tới. Nguyệt Nha Đầu đến gì bên này? Hoa mãn doanh đã sơm chuẩn bị tốt cấp tiểu Nguyệt Nhi sữa dê, dối tay ý bảo tiểu Nha Đầu đến nàng trong lòng ngược tới. Ngãi ngãi, tiểu Nguyệt Nhi hai tay vòng lấy hoa mãn doanh cổ, vừa tiến đến đã nghe tới rồi nai hương, lúc này một đôi mắt toàn bộ dính ở bữa sáng trên bàn bình sữa thượng. Nhìn ngươi này tiểu bộ dáng, không ai cùng ngươi đoạn. Hoa mãn doanh đối này tiểu Nha Đầu đau đến không được, như thế manh manh đắt lại xinh đẹp đáng yêu tiểu hải tử. Như thế nào mang đều không chê phiền, xem đến nàng đều tưởng sinh một cái, đáng tiếc không ai cùng nàng sinh. Hoa mãn doanh ánh mắt theo bản năng hướng tới đối diện cung vu nhìn lại. Cung vu một bộ bạch di rì, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi, ở như thế ẩm ý bầu không khí chung, lăng là bình yên tự mình, xây dựng ra một mảnh yên lặng tưởng hòa tiểu thế giới. Cảm nhận được phía trước tầm mắt, cung vu ngẩng đầu, bạc mắt đạm nhiên không vận sóng nên hướng về phía Hoa Mãn Doanh đấy mắt thâm tình luyến mộ. Cung Vu mày nhíu hạ, tự động lại thu hồi ánh mắt, như cũ lặng lặng mà ngồi, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Hoa Mãn Doanh ở hắn nhíu mày nháy mắt, tâm tình hung hăng chấn động hạ, trái tim nắm khẩn, đống nhiên cảm giác khắc thường khó chịu. Hắn phát hiện, đã biết, chính là hắn vẫn là lựa chọn làm lơ, vừa mới kia một chút nhíu mày, là ghét bỏ chính mình ý tứ sao? Chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, Hoa mãn doanh trái tim liền đau đến càng thêm khó chịu, nhìn đối diện nam nhân, có cổ hít thở không thông cảm. Dì, mãi mãi tiểu nguyệt nhi lôi kéo hoa mãn doanh gốc gáo, chỉ vào trên bàn bình sữa, tê ờ. Quá xa, tay nhỏ căn bản với không tới, nếu không đã sớm bế lên tới khai uống lên. Hảo, dì cho người lấy. Hoa mãn doanh mỉm cười, ý cười chưa đạt đáy mắt, thò người ra lấy quá bình sữa, vì nàng uống mãi. Một bên nam cung ly rõ ràng cảm ứng được hoa mãn doanh cảm xúc biến hóa, thấy nàng giữa mày không hòa tan được sầu, trong lòng nghi hoặc vặn phần. Đây là làm sao vậy, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên không vui. Ở cảm tình phương diện có chút trì độ nàng, tự nhiên sẽ không đem hoa mãn doanh cảm xúc biến hóa liên tưởng đến cung vu trên người đi. Quỷ vương xem đến rõ ràng, hắn nhưng thật ra một trăm tán thành hoa mãn doanh cùng cung vu ở bên nhau, cứ như vậy hắn hòa Ly Nhi chi gian liền hoàn toàn không có trở ngại. Cái này cung vu, trước sau là hắn trong lòng một cây thứ. Không chỉ có so với chính mình sớm hơn nhận thức Ly Nhi, còn một lần lại một lần cứu Ly Nhi với nguy nan bên trong, hắn ở Ly Nhi trong lòng phân lượng, chút nào không thể so chính mình thấp. Hơn nữa cung vu bản thân thực lực lại bất phạm, có thể nói là hắn uy hiếp lớn nhất. Liệu như vậy một người nam nhân ở Ly Nhi bên người, có thể buông tâm mới là lạ. Cũng may Ly Nhi ở cảm tình thượng đủ chi độn, cũng không có phát hiện người này đối nàng cảm tình, nếu không, hắn đã sớm mở miệng đổi người. Cái này uy hiếp một ngày không giải quyết, hắn một ngày liền sẽ không yên tâm lại, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là tác hợp hắn cùng hoa mãn doanh lại cùng nhau. Quỷ vương tâm tư lưu chuyển cũng gần chỉ là trong nháy mắt sự, lại như cũng bị đối diện cùng Vu đã nhận ra, bạc mắt quét lại đây, hàm chứa nhẹ nhẹ lạnh lẽo cùng cảnh cáo. Hắn đối quỷ vương trong lòng suy nghĩ không có hứng thú, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều tốt nhất không cần quấy rầy đến hắn. Ly Nhi cơm nước xong muốn đi luyện đan đường bên kia đi dạo sao? Đan lão ăn xong một ngụm đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Ly, thử nói: Nha đầu này đã thật lâu không có đi luyện đan đường, trời biết bao nhiêu người chính nóng trong hắn. Dương lão cùng với Vương lão mỗi ngày đều ở trước mặt hắn nhất mãi, liền tưởng một thấy nha đầu luyện đan, có thể a? Là nên hảo hảo luyện luyện tập Nam cung ly gật đầu Dứt khoát mà ứng hạ Dù sao lúc này không có việc gì Đi luyện đan đường đi dạo cũng hảo Đan lão tức khắc cởi đến cùng hoa nhi giống nhau Tâm tình sảng khoái vô cùng Vô hạn chờ mong Lúc này thân phận Hán đảo càng như là nam cung ly đồ đệ Chờ lợi sư phó đại triển thần uy Một tú đăng kỹ Cơm nước xong Đan lão mang đội Quỷ vương ôm tiểu nha đầu Nam cung ly đứng ở một bên hoa mãn doanh gắt gao đi theo, cùng đi trước luyện đan đường. Ha ha, tiểu sư muội, tiểu sư muội tới. đứng ở cửa đường ninh trước hết phát hiện nam cung ly tồn tại, tức khắc kinh hỉ đến cùng cái gì dường như thất thanh kêu sợ hãi ra tới. Cái gì, tiểu sư muội tới. luyện đan đường các sư huynh tức khắc một tổ ông vọt lại đây, quả thực gặp được nam cung ly, một đám tâm tình kích động, phấn khởi không thôi. Tiểu sư muội hiện giờ thực lực là sở hữu sư huynh đệ hâm mộ nhìn lên tồn tại, hơn nữa tiểu sư muội đàn kỹ bất đồng thường nhân, rất có chính mình đặc sắc, quan sát một hồi tiểu sư muội luyện đàn, có thể làm cho bọn họ được đến không ít giận rát. Đi đi đi, một bên ốc, đừng chặn đường. Đan Lão ghét bỏ mà nhìn này đó tiểu tử liếc mắt một cái, có thể đem Ly Nha Đầu mời đi theo, nhưng đều là hắn cái này sư phó công lao. Nhìn này đó tiểu tử như thế sùng bái Nam Cung Ly, Đan lão chẳng những không ghen ghét, thậm chí có trung vinh dự, vô cùng tự hào. Nhà mình đồ nhi có thể bị đại gia sùng bái, hán cái này đường sư phó, có thể không cao hơn sao. Tiểu sư mội mau mời tiến. Tiểu sư muội hôm nay có phải hay không lại đây luyện đan cho chúng ta xem. Vô nghĩa, này không phải rõ ràng, ngươi hẳn là hỏi tiểu sư muội hôm nay tính toán luyện cái gì đan. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, toàn bộ luyện đan đường thật náo nhiệt. Hoan hô nhảy nhót, sôi trào một mảnh, nhìn mọi người phát ra từ nội tâm kích động vui sướng, Nam Cung ly khỏe môi cong lên, tâm tình cũng trở nên sáng sủa lên. Trước 568 hoàn toàn bị ngược khóc làm sao bây giờ? Đại sư huynh đâu? Ánh mắt đảo qua mọi người, cũng không có thấy phỉ Mặc sư huynh, không chỉ có phỉ Mặc sư huynh không ở, Hoàng Vũ Vi cũng không ở. Đối với hắn cùng Hoàng Vũ Vi chi gian cảm tình, nàng không tỏ ý kiến chỉ cần bọn họ hai người quá hảo là được. Vũ Vi tiểu thư gần nhất gặp bình cảnh, đại sư huynh chính bồi nàng, ở một bên giúp nàng. Đường ninh miệng nhanh nhất, đối đại sư huynh cũng nhất hiểu biết, Nam Cung Ly mới vừa hỏi, hắn liền bật thốt lên nói ra. Nam Cung Ly giật mình, đối với Hoàng Vũ Vi, nàng ấn tượng đã dần dần trở nên mơ hồ lên, tính lên không sai biệt lắm đã nhiều năm cũng chưa gặp lại đi. Mỗi lần mọi người đều ở thời điểm, cố tình nàng mỗi lần đều không ở. Rò hỏi lúc sau mỗi lần đều đang bế quan. Như vậy hăng hái, này sợi đua kính nhi, nàng thật là có điểm hổ thẹn không bằng. Nếu không ta đi lên gọi hai người bọn họ nhi xuống dưới. Thấy nam cung ly trầm mặc, đường ninh cho rằng nàng không cao hứng, thử tính hỏi. Đại sư huynh cùng vũ vi tiểu thư ở bên nhau tự nhiên không có gì vấn đề, chính là tiểu sư muội khó được tới luyện đan đường, không thấy thượng vừa thấy, có điểm không thể nào nói nổi đi. Bất quá đại sư huynh cũng không biết tiểu sư muội lại đây, nếu biết không dùng bọn họ kêu sẽ tự ra tới. Đường ninh ở trong lòng tự động náo bổ, đem kia sợi bất mãn trực tiếp để ép đi xuống. Không cần, cũng không có gì chuyện này, làm cho bọn họ hai nhi ngốc liền hảo, không cần quấy rầy. Nam cung ly xua xua tay, trực tiếp phủ định. Nhân ra vợ chồng son một chỗ, bọn họ đi trộn lẫn cái gì, vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cô ý gọi hai người xuống dưới đã vượt qua. Hắc hắc, đại sư huynh không xuống dưới là hắn tổn thất. Nếu là biết tiểu sư muội tự mình luyện đan cho chúng ta xem, khẳng định phải hối hận đã chết. Một người sư huynh hắc hắc cười nói, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Chính là, chúng ta tiểu sư muội đan ký cũng không phải là người bình thường có thể xem tới được, khó được như thế cơ hội làm hắn bỏ lỡ, xứng đáng. Đường Ninh nói tiếp, chính là cái này lý. Ngươi nói bồi hoàng vũ vi bồi bồi cũng liền thôi, mỗi ngày đều dính ở bên nhau. Tiểu sư muội tới còn dính ở bên nhau, chẳng lẽ ngay cả như vậy điểm thời gian đều chịu không ra? Hừ hừ, nếu như vậy, bỏ lỡ tiểu sư muội luyện đan nhưng còn không phải là xứng đáng. Biết được Nam Cung Ly đã đến, Vương lão, Dương lão luyện đan thắc mặt trên vội vã đuổi xuống dưới, vừa thấy đến Nam Cung Ly, ánh mắt liền các loại lửa nóng mãnh liệt, hai trương mặt già thống nhất kích động phấn khởi. Ha ha, nha đầu nhưng tính ra, làm lão hủ hảo chờ. Vương Lão thấu đi lên, đầy mặt vui sướng mà nhìn chằm chằm Nam Cung ly. Hôm nay là luyện thất phẩm đan dược sao? Mau mau mau, mau lão phu đã sớm thèm đã chết. Dương Lão gấp không chờ nổi mà thúc giục. Hút, thất phẩm. Toàn trường hút khí, các vị sư minh đầy mặt kinh ngạc, bị Dương Lão trong miệng thất phẩm thật sâu mà đã kích chấn động tới rồi. Ngoan ngoãn, này không phải thật sự đi, thất phẩm, không phải lục phẩm sao? Chẳng lẽ ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống tiểu sư muội lại tiến dai? Tốc độ này, quá mạnh đi. Mọi người trong lòng chấn động kích động, các loại phấn khởi khó an, như trí đáng mây, có loại không chân thật cảm. Tiểu sư muội rất lợi hại, bọn họ tất cả đều biết, chính là lại lợi hại, cũng không thể như thế nghịch thiên đi. Quá cái một năm hai năm liền tiến dai gì đó, quả thực chính là thần thoại. Thất phẩm A, ai đều biết đan giả tiến dai, càng lên cao càng khó. Toàn bộ đại lục, cho tới nay mới thôi, có bao nhiêu đan giả tiền bối vẫn luôn tạp ở ngũ phẩm đan giả dương bức không trước. Tiểu sư mỗi tuổi còn trẻ đã đột phá ngũ phẩm đạt tới lục phẩm, này đã xem như kỳ tích cùng thần thoại, loại này thiên phú cùng thành tích, đã cũng đủ làm cho bọn họ các loại nhìn lên cùng bái, hiện tại lại đột phá thất phẩm. Ngoan ngoãn, lục phẩm đột phá đến thất phẩm, như thế nào ở nàng nơi này liền đơn giản như vậy đâu nếu là làm trên đại lục những cái đó ngũ phẩm đỉnh đan giả biết được, không biết có thể hay không bị đả kích đến không mặt mũi nào gặp người. Thống lại tiểu sư muội lại lần nữa nhưu bức, lại lần nữa đổi mới ký lục. Ku ku, tiểu sư muội, ngươi thật sự đã là thất phẩm đan giả. Mặc trúc sư huynh chớp trước mắt, bị chính mình nước miếng sặc đến. À ô nha, tiểu sư muội không phải người, vừa mới đột phá lục phẩm mà thôi, thất phẩm còn chưa ổn định. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà trở lại, biểu tình bình đạm dường như đang nói ta mới vừa cơm nước xong, liền đơn giản như vậy. Phúc! Vừa mới đột phá lục phẩm mà thôi. Mọi người thành công phun huyết, bị Nam Cung Ly đã kích đến nội thương. Hào đi, cùng thiên tài tiểu sư mội thảo luận tiến dai chuyện này, giống như là tìm ngược. Chính là ai có thể nói cho bọn họ, tiểu sư muội thật sự một chút đều không cảm thấy chính mình có bao nhiêu biến thái sao. Như vậy bình tĩnh là muốn quẹ kiểu gì? Một bên dương Lão, vương Lão lau mồ hôi, đường ninh đám người cảm thụ, cũng là bọn họ cảm thụ, trước mắt nha đầu, xác thật là quá đả kích người một chút. Tuy rằng nàng nói thẳng không cố kỵ, nói được tùy ý tự nhiên, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới càng thêm hổ thẹn tự ti. Nhân ra tiểu nha đầu đột phá lục phẩm tiến dai thất phẩm, căn bản là không để trong lòng, bọn họ tắt một đám ở tiến dai trên đường dây rủa phật phồng liền cái ngũ phẩm cũng chưa đột phá, có đôi khi người so người, sắp thật có thể tức chết người. Ha ha, không vội, mọi người đều chờ khởi, nha đầu vẫn là từ lục phẩm đan dược bắt đầu luyện chế đi. Đan lão ở một bên ha ha cười, trừ bỏ quỷ vương cùng với hoàn toàn không hiểu trạng hướng nam cung nguyện ngoại, hắn xem như trong sân nhất bình tĩnh một người. đương nhiên, hắn lúc ban đầu biết nam cung ly thành công tiến giai đến thất phẩm đan giả khi. Kinh ngạc chấn động một chút cũng không thể so trong sân những người này tiểu. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy hắn là không vội luyện đan người lại không phải hắn. Bên cạnh các vị sư huynh sôi nổi gật đầu tán đồng, lục phẩm hảo A, thậm chí liền từ tứ phẩm bắt đầu luyện chế bọn họ cũng không bất luận cái gì ý kiến. Chỉ cần có thể quan khán tiểu sư muội luyện đan là được, nhưng hiển nhiên đối lục phẩm càng cảm thấy hứng thú, đối thất phẩm hứng thú lớn hơn nữa. Hoa mãn doanh ở một bên nhìn, đã hâm mộ. Lại vì Nam Cung Ly tự đáy lòng mà cao hứng. Nàng từ đầu đến cuối đều đem Nam Cung Ly đương muội muội xem, đánh gáy lòng thích. Nam Cung Ly có thể nói là nàng từ trước tới nay cái thứ nhất nguyện ý thân cận, hơn nữa phát ra từ nội tâm tín nhiệm bội phục đồng tính bằng hữu. Mặc dù nàng thích Cung Vu không thích nàng mà thích Ly Nhi muội muội, nàng cũng trước nay đều không có bởi vậy mà oán hận quá. Ở nàng xem ra, nay hoàn toàn là hai việc khác nhau căn bản sẽ không ảnh hưởng nàng hòa ly nhi muội muội chi gian cảm tình. Mọi người làm thành một vòng, nam cung ly bất đắc dĩ, chỉ phải tế ra đan lô, hiện trường biểu diễn luyện đan. Ông mà một tiếng, đan lô rơi trên mặt đất phía trên truyền đến tiếng vang thanh thúy, vây xem mọi người ánh mắt tức khắc sáng ngời, lực chú ý nháy mắt tập trung lên. Ý niệm vừa động, thánh hỏa chi tâm nhảy với đầu ngón tay, bạc tím hai sắc đan chéo, một nửa thấm hàn, một nửa phóng thích nóng rực Sáng lạn lộng lẫy, xem đến mọi người lại là chấn động, ánh mắt trước lượng đến dò người. Bàn tay trắng nhẹ ném, bành mà một tiếng, ngọn lửa ở đan lô long trọng, nháy mắt bạc tím hai sắc sáng quắc thiêu đốt, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mọi người bị trước mắt ngọn lửa hoàn toàn hấp dẫn tâm thần, trước kia nhìn vẫn là màu tím, này sẽ bạc tím tương giao, rõ ràng so với phía trước càng thêm bá đạo lợi hại, không cần đoán cũng biết là thăng cấp. Dương Lão ở Nam Cung Ly đáp ứng từ lục phẩm đan dược bắt đầu luyện chế thời điểm liền nhiệt tình mà vì nàng dọn xong các loại luyện chế lục phẩm đan dược thảo dược, một phần một phần sắp hàng hảo, đặt ở nàng bên tay phải dược giá thượng, chỉ là muốn thuận tay một lấy liền có thể bắt được. Nam Cung Ly vung tay lên, trong đó một gốc cây thảo dược bay ra tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào trước mắt đan lô trong vòng. Mọi người ánh mắt sáng ngời, vừa thấy kia thảo dược trong lòng liền có phổ, lại là lục phẩm tinh nguyên đan. Linh hồn chi lực bao gây, thảo dược hoàn toàn đi vào đan lô bên trong, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm lập tức phát tới, nóng rực mà thiêu đốt. Trước kia nam cung ly cũng ở trước mặt mọi người luyện quá đan, nhưng bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm luyện chế lại là lần đầu. Nhìn đan lô nội thiêu đốt gào thét thánh hỏa chi tâm, bạc tím hai sắc đan chéo, tất cả mọi người cảm thấy hết sức mới mẻ kích thích, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Tiểu Nguyệt Nhi ngồi ở quỷ vương trong lòng ngực. Nhìn nam cung ly chơi hỏa, ánh mắt tinh lượng cực nóng, dường như tìm được rồi tân chơi pháp Học nam cung ly bộ dáng, đầu ngón tay vừa động, địa ngục hỏa liên đứng ở đầu ngón tay, hỏa liên thành chín cánh hoa sen, ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt thiên tĩnh mà thiêu đốt. sắt Có người bạo thô khẩu, cảm nhận được quỷ vương bên này dị động, động tác nhất chi ánh mắt toàn đầu lại đây, đại thấy tiểu nguyệt nhi đầu ngón tay kia đóa nóng rực lại không tầm thường ngọn lửa lúc sau. Hiện trường hoàn toàn sôi trào. Nị mà, ai có thể nói cho bọn họ, đây là cái tình huống như thế nào? Vì sao Nguyệt Nhi tiểu bảo bối đầu ngón tay sẽ có nhiều như vậy thoạt nhìn sáng lạn lại không tầm thường ngọn lửa? Mọi người trong lòng ẩn ẩn có đáp án, lại theo bản năng muốn làng tránh, không có khả năng, chuyện này không có khả năng đi. Đối, tuyệt đối không có khả năng. Này đoán ngọn lửa, thoạt nhìn cùng Nam Cung trong tay thánh hỏa chi tâm có đến liều mạng hiện giờ xuất hiện ở Nguyệt Nhi tiểu bảo bối trong tay. Đại gia tỏ vẻ, hoàn toàn phải bị ngược khóc làm sao bây giờ. Kế tiếp một màn trực tiếp chứng thực mọi người phỏng đoán. Tiểu Nguyệt Nhi học Nam cung ly bộ dáng, tay nhỏ vung lên, hồng diễm diễm địa ngục hỏa liền bắn ra, chuẩn xác không có lầm mà rơi vào Nam cung ly đan lô trong vòng. Hai cổ ngọn lửa thoáng chốc đan chéo, màu đỏ, màu tím, màu bạc, tam sắc giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, sáng lạn lộn lẫy trường hợp hảo không đổ sộ nghịch ngợm quỷ vương sủng lịch địa điểm điểm tiểu nha đầu cái mũi ngữ khí ôn nhu nói ha ha ha tiểu nha đầu vỗ tay tự tiêu khiển bị chính mình chọc cười vui mừng mà vặn vẹo tiểu thân thể còn ở luyện đan nam cung ly nhún mày ngoài ý muốn với tiểu nha đầu phản ứng cái này tiểu nha đầu thật đúng là thích chơi này đây là có chuyện gì đan lão cái thứ nhất nhịn không được trừng lớn mắt thấy trước mặt một màn Thanh âm hàm chứa một kia âm dung. Bên cạnh dương Lão, vương Lão đồng dạng biến sắc, đều hô hấp gấp gấp lên, ánh mắt đầu hướng nam cung ly, lại nhìn về phía mặt sau rảo đến mọi người cuồng loạn xôi trào lại hãy còn không tự biết tiểu nhân nhi. Ngoan ngoãn, này đóa màu đỏ ngọn lửa, là tiểu nha đầu khế ước chi hỏa. Địa ngục hòa liên, vừa vặn tiểu nha đầu thích hợp, liền làm nàng khế ước. Nam cung ly chớp trước mắt, một bên ổn định đan lô nội ngọn lửa. Một bên phong đạm vần khinh mà trả lời đàn lão, Nay phản ứng, lúc này đáp, quá mức bình đạm, thế cho nên mọi người ở nghe được Nam Cung Ly nói sau tập thể hiện ra ngốc lăng trạng thái. Bởi vì thích hợp, cho nên khế ước. anh. Sau một lát, mọi người lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy sấm sét nổ vang, tập thể cùng hãn. Đây là có bao nhiêu thích hợp mới làm tiểu sư muội trả lời đến như vậy tùy ý bình đạm, bởi vì thích hợp cho nên khế ước. Loại này trả lời tuyên dương đi ra ngoài, muốn làm bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận A. chương 569 một nhà ba người biến thái tổ hợp. A a a, mọi người phát điên, một đám không bình tĩnh, trong lòng chùa, đã vì tiểu nha đầu thành công khế ước địa ngục hỏa liên mà cao hứng, lại vì chính mình luyện đan kiếp sống bị một cái choai choai hoa hoa so đi xuống chùa xuất không thôi. Không cần so, tiểu nha đầu như vậy tiểu liền có được thánh hỏa xếp hạng bảng thượng địa ngục hỏa liên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tinh thần lực còn cường đại đến không thể tưởng tượng, không chỉ có khế ước ngọn lửa, còn có thể tùy ý điều khiển. Vì thế nói, tiểu nha đầu sau này thành tiểu, chút nào cũng sẽ không so nam cung ly nhược. Nam cung ly đã đủ biến thái, hiện tại lại tới một cái tiểu biến thái, hơn nữa quỷ vương cái này đại biến thái, bọn họ một nhà ba người đây là biến thái tổ hợp sao. Đan láo hút khí lại hơi thở, hảo một phen mới ổn định trụ tâm thần. Lúc này mới không đến mức bị Nam Cung ly kích thích đến trái tim không chịu nổi. Quá không thể tưởng tượng. Bên cạnh Dương lão lầm bẩm, mọi người tập thể gật đầu phụ hoạn. Nhưng còn không phải là không thể tưởng tượng, có ai nghe qua một tuổi hoa hoa là có thể khế ước ngồi lửa, hơn nữa vẫn là thánh hỏa xếp hạng trên bảng có tên địa ngục hòa liên. Như vậy cường đại, như bức đến không thể lại như bức. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Vương lão nghĩ trăm lần cũng không ra. Rốt cuộc khế ước mùi lửa cũng không phải là đơn giản như vậy, ngươi nói một cái một tuổi hoa hoa có thể làm gì? Tuy nói trước mắt Nguyệt Nhi nha đầu so giống nhau hoa hoa thông minh nhiều, nhưng lại nói như thế nào cũng chỉ là một cái hoa hoa, cho nên, đối với tiểu nha đầu khế ước địa ngục hỏa liên quá trình, hắn tỏ vẻ thật sâu tỏ mò cùng với khó hiểu. Mọi người tầm mắt đầu hướng Nam Cung Ly, cầu giải. Các ngươi còn muốn hay không xem luyện đan? Nam Cung Ly buồn cười hỏi. Rốt cuộc là xem nàng luyện đan đâu, vẫn là đảm đương tò mò bảo bảo, một người tiếp một người vấn đề tạp hướng nàng. Đương nhiên muốn, Đường ninh cấp hô, chỉ là so với luyện đan, chúng ta càng muốn biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nguyệt nhi tiểu bảo bồi khế ước địa ngục hỏa liên chuyện lớn như vậy, tiểu sư muội thế nhưng đều không nói cho đại gia hỏa một tiếng. Đương ninh đoán giận nói, nếu không phải nguyệt nhi tiểu bảo bồi chính mình thông minh chơi hỏa, bọn họ đến nay cũng không biết hảo sao. Này một nhà ba người thiệt tình thỏa thỏa biến thái a hiện tại ngay cả Nguyệt Nhi tiểu bảo bối đều như vậy ngưỡng bức bọn họ đứng chung một chốt đều ngượng ngùng ai Đường Ninh đoán giận nói ra đại gia mọi người tiếng lòng nhưng còn không phải là như vậy Nam cung quá không nghĩa khí Nguyệt Nhi bảo bối khế ước mùi lửa bao lớn sự a thế nhưng thật sự không theo chân bọn họ để qua ánh mắt mọi người động tác nhất trí u hoán mà nhìn chầm trầm nàng trong không khí quanh quẩn một cổ nồng đậm mất mát Nam cung ly bị mọi người nhìn trầm chầm, chầm đến ra đầu tê dại, ho khan hai tiếng, mọi người lại như cũ bất động với chung, tiếp tục lấy ánh mắt xem nàng, đơn giản ngọn lửa vừa thu lại, mắt to chừng mắt nhỏ, cứ như vậy theo chân bọn họ trừng mắt nhìn trở về. Phút, hoa mãn doanh bị Nam cung ly này làm người hành động cho cười, còn có người so nàng càng tốt chơi sao. Mọi người bả vai mềm nún, tập thể nhục trí, cùng tiểu sư muội so trừng mắt. Bọn họ tự hỏi không có bất luận cái gì ưu thế. Mẫu thân, hỏa hỏa nhà mình mẫu thân ngọn lửa thu hồi tới, giữ lại tiểu nguyệt địa ngục hỏa liên ở đan lô bên trong lập lòe, nguyệt nhi bảo bối không vui, ủy khuất mà nhìn mẫu thân đại nhân. Nam Cung Ly hấp tuyến, cái này tiểu nha đầu, chính mình cho họa cũng không biết, tiểu ngu ngốc. Theo sau Nam Cung Ly đơn giản mà giới thiệu xuống địa ngục nhai bên kia tình huống, nghe xong Nam Cung Ly thuật lại, mọi người đều thành màng vài phần. Cho nên nói, này đóa địa ngục hỏa liên là bởi vì hồng liên tọa quan hệ mới có thể như thế dễ dàng bị Nguyệt Nhi bảo bối khế ước. Đường ninh sư huynh tiếp tục đảm đương tò mò bảo bảo. Mọi người tầm mắt toàn dừng ở Nam Cung ly trên người, chờ đợi nàng trả lời. Trong lòng lại mỗi người kinh hãi hâm mộ, Nguyệt Nhi bảo bảo này vật khí, thật không phải giống nhau hảo. Có lợi hại như vậy cha mẹ, cũng khó trách có thể gặp phải tốt như vậy sự, đây là cái gọi là đua cha đua nương sao. Không sai biệt lắm cái này tình huống. Nam cung ly nghĩ nghĩ, giống như xác thật như vậy. Mọi người tích hãn, thì ra là thế. Ha ha, Nguyệt Nhi bảo bối như vậy tiểu liền khế ước địa ngục hỏa liên trò giỏi hơn thầy, nàng sau này khẳng định ở ly nha đầu phía trên. Đan Lão sướng cởi, các loại kích động hư phấn. Hán đồ nhi lợi hại như vậy, đồ tôn càng là ngữ bức, hắn đời này làm được chính xác nhất quyết định đại khái chính là thu Nam cung ly như vậy cái đồ đệ. Chính là chính là, Nguyệt Nhi tiểu bảo bối khẳng định sẽ không so tiểu sư muội kém. Các vị sư huynh gật đầu phụ họa, một trăm tán đồng đan lao nói. Hòa hòa, tiểu Nguyệt Nhi không thuận theo không buông tha, hương hương mẫu thân đều không để ý tới nàng, Nguyệt Nguyệt hảo thương tâm. Ngoan, chính mình chơi. Nam cung ly xoa xoa tiểu ra hòa đầu, nhẹ hứng nói. Có cái tinh thần như vậy phấn khởi, có như vậy hiếu động nữ nhi, tỏ vẻ yêu cầu phân ra rất nhiều tâm thần. Khu, khu nếu tiểu nguyệt nguyệt như vậy muốn chơi hỏa, tiểu sư muội nếu không tiếp tục luyện đan đi. Mặc Trúc nhược nhược mà nói. Nghi hoặc tời bỏ, mọi người trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động, chấn động đồng thời, đối nam cung nguyệt tự đáy lòng chúc phúc âm mộ, cuối cùng như cũ không quên quan khán nam cung ly luyện đan. Đây chính là trọng trung chi trọng, mong lâu như vậy mới đem tiểu sư muội bàn lại đây, bọn họ mới không nghĩ bạch bạch lãng phí. Ha ha, đối, có thể bắt đầu rồi. Dương Lão cười to, đầy mặt chờ mong. Nam cung ly đỡ chán, hành đi, tạm thời liền thỏa mãn bọn họ một lần đi, muốn xem nàng luyện đan còn không dễ dàng, dù sao hiện tại lục phẩm đan dược đối nàng mà nói đã hoàn toàn không có khó khăn. Một lần nữa tế ra ngọn lửa bắt đầu luyện đan. Tiểu Nguyệt Nhi bởi vì có quỷ vương nhìn, không hề hạt quay dối, toàn bộ luyện đan đường thoáng chốc an tính đi xuống, chỉ còn lại có ngọn lửa liệu liệu thiêu đốt thanh âm. Nam cung Ly Tâm Thần cũng hoàn toàn trầm xuống dưới, quanh thân khí thế thu liếm lên, toàn tâm toàn ý chuyên chú trước mắt Đan Lô. Mọi người phóng nhẹ hô hấp, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chầm trước mắt đỉnh lò, một gốc cây thảo dược bị ném đi vào, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm nháy mắt nào lên, đem chi bao quanh vây quanh. Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia cây thảo dược cơ hồ là lập tức liền đã xảy ra biến hóa, biến mềm biến ướt biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng. Trực tiếp bị Nam Cung ly phong ở đàn lô cái đáy. Các vị sư huynh hút không khí, tốc độ này, quá nghịch tiên. Kia cái thảo dược vừa mới ném nhập đàn lô không bao lâu đã bị luyện hóa, mau đến không thể tưởng tượng. Mọi người ở đây ngây người kinh ngạc cảm thán công phu, Nam Cung ly lại một gốc cây thảo dược luyện hóa xong. Tiến giai sau thánh hỏa chi tâm so với phía trước cường đại rồi không ít, bạc diễm lạnh vô cùng, tím diễm cực nhiệt, hai sắc đang chéo, lạnh vô cùng cùng cực nhiệt dưới tác dụng đối luyện đan cực kỳ hữu dụng, hiệu quả không phải giống nhau được chứ. Đại đại đề cao luyện đan tốc độ, từ đan phẩm tăng lên tới thất phẩm lúc sau, linh hồn của nàng chi lực cũng đi theo đề cao không ít, khống chế kỹ xảo cũng càng thêm tinh luyện thành thạo, động tác nhanh chóng quyết đoán không lướt gát bẩn thỉu. Một lát sau, liên tiếp vài quạng thảo dược ở nàng thủ hạ hóa thành chất lỏng, tốc độ cực nhanh, lệnh người tấp lưới. Mọi người liên lạc nhìn, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Nam cung ly vung tay lên. Lại hai cây thảo dược bị ném nhập đan lô bên trong, hai cây thảo dược cùng luyện hóa, tím diễm, bạc diễm phân lưu, hóa thành độc lập hai trì, ở đan lô nội thiêu đốt, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Nửa canh giờ không đến, nam cung ly trước mặt đan lô hoanh mà một tiếng khép kín, tiến vào ngưng đan trạng thái. Quả nhiên không hổ là thất phẩm đan giả, này hiệu suất, quả thực làm ta chờ không trô dung thân. Dương lão lầm bẩm, nhìn chầm chầm nam cung ly ánh mắt như cũ lửa nóng. Nếu hỏi cái này trên đời hắn nhất bội phục ai, tuyệt đối phi Nam Cung Ly không thể. Như thế tuổi trẻ liền đạt tới này chờ cảnh giới, quả thực chính là thần thoại trung thần thoại, nghịch thiên trung nghịch thiên. Nam Cung Ly tồn tại, đổi mới hắn sở hữu cảm quan nhận chi, đánh vỡ dị vãng còn có tư duy. Có lẽ chỉ cần nỗ lực, có lẽ chỉ cần dám tưởng, thế gian này liền không có làm không thành sự. Dương lão như thế nghĩ đến, trong óc đông nhiên mạc dành một nhẹ. Có loại linh hồn thăng hoa cảm giác, một cổ mát lạnh hơi thở từ đỉnh đầu một đường đi xuống, thực mau mạn bố toàn thân, toàn thân nói không nên lời sảng khoái, ngay cả thân thể mỗi một tế bào đều chuyển đến thích thí cảm giác. Bên cạnh vương lão cùng hắn không sai biệt lắm, nhìn chằm chằm trước mặt ong long xoay tròn đan lô, nhìn đan lô ngầm kia một thốc bạc tím đan chéo ngọn lửa, trong ngực dâng lên một cổ mênh ngông hào hùng, cả người lâm vào một loại huyền ảo bầu không khí bên trong. Ý thức đi theo nam cung ly đan lô xoay tròn mà xoay tròn, đi theo đan lô cái đấy nóng rực khoe ra ngọn lửa nhảy lên mà nhảy lên. Giờ này khắc này hắn, không có bên cảm thụ, chỉ có không ngừng thăng hoa mãnh liệt tình cảm mãnh liệt, chỉ có đáy mắt nhảy lên thiêu đốt ngọn lửa, ngay cả chính hắn, cũng giống như theo trước mặt đan lô, tiến vào một loại nói không rõ nói không rõ ngưng đan trạng thái. Đan Lão lơ đãng vừa quay đầu lại, thoáng chốc bị hai người trạng thái kinh tới rồi. Trong lòng là lại tức vừa buồn cười nay hai người Thật đúng là đi rồi cất chó vận Chỉ là xem nha đầu luyện đan là có thể đột phá Chợt chợt chợt ngẫm lại hắn lúc trước chính là luyện không ít thời gian mới đột phá Bọn họ khen ngược Như thế nhẹ nhàng liền tiến đến dai Bất quá đan lão Nhưng thật ra tự đáy lòng mà Vì bọn họ vui vẻ Ở ngũ phẩm đỉnh dây rủa lâu như vậy Bất đắc di cùng buồn khổ Hắn cái này người từng trải nhất rõ ràng Cái loại này tưởng đột phá đột phá không được Tưởng tăng lên lại đạp bộ không trước trạng thái, nhất quá phiền lòng. Ha ha, cứ như vậy, bọn họ Đông Khải Thành bảo liền lại nhiều hai gã lục phẩm đang giả, Đông Khải Thành bảo ở luyện Đan thượng nguy vọng, còn có khác có thể so sao. Trên thực tế, Quang Ly nha đầu một người liền đủ để khởi động toàn bộ đại lục đan giả không chung, năng một người thực lực, liền đủ để lệnh đại lục sở hữu đan giả nhìn lên cung bái. Năng độ cao, đã sớm siêu việt bọn họ. Đã sớm không phải người bình thường có thể so Ông ông tiếng vang triệt toàn bộ luyện đan đường Mọi người ý thức đều bị nam cung ly kéo Mọi người tâm thần toàn dừng ở xoay tròn đan lô thượng Ông Một tiếng giòn vang Cấp tốc xoay tròn đan lô bỗng nhiên đình chỉ Mọi người tiểu tâm can bỗng nhiên run lên Ánh mắt mọi người so vừa mới lại nóng rực vài phần Ngưng đan hoàn thành Lập tức liền phải mở ra đan lô Đan lô mở ra Nhàn nhạt đan hương tràn ngập Sương trắng dâng lên, tiếp theo một quả màu xanh nhạt đan dược từ từ dâng lên, xuất hiện ở tầm mắt mọi người dưới. Ngưng đan thành công. Mọi người trong lòng thì thầm, dường như đây là đương nhiên, cũng không có quá mức kích động, ngược lại tâm tình càng thêm lắng động lại, đối Nam Cung Ly tín nhiệm cùng mong đợi chưa từng có cường thịnh. Chờ đến Nam Cung Ly thu đan dược, thu hồi ngọn lửa, đại gia mới dần dần từ vừa mới bầu không khí chung lấy lại tinh thần. Mà xuống một giây. Mọi người lực chú ý lại lần nữa bị hấp dẫn ở, tập trung dừng ở Dương lão, Vương lão hai người trên người. Trương 570 anh anh anh, ta cũng hảo tưởng tiến giai. Thiên, không phải là ta tưởng như vậy đi. Đường Ninh đầy mặt kinh sắc, Tiểu Tâm Can Jun A Jun, nhìn chăm chằm Dương lão, Vương lão hai người tầm mắt cuồng nhiệt đến cực điểm. Ngoan ngoãn, hai vị này cũng quá thần khí rồi đi, chỉ là nhìn tiểu sư muội luyện đan là có thể đột phá. Chính là như vậy. Quả nhiên tiểu sư muội chính là đại gia phúc cấm a. Nhìn tiểu sư muội luyện đàn, chỗ tốt nhiều hơn. Anh anh anh, ta cũng hảo tưởng tiến giai, cầu đột phá. Các vị sư huynh huấn độ, các loại hâm mộ ghen ghét, nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lão, Vương Lão hai vị. Thật lâu sau, Dương Lão, Vương Lão từ cái loại này huyền ảo bầu không khí trung thanh tỉnh lại đây, tiếp thu đến mọi người tầm mắt, song song cười. Đến, chỗ tốt toàn cho các ngươi hai cái chiếm. Đột phá cũng không tỏ vẻ tỏ vẻ. Đan lão tức giận mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, tốt xấu cũng là vì hắn đổ Nhi duyên cơ bọn họ mới tiến ra đâu. "Nga, Phỉ huynh muốn như thế nào tỏ vẻ, nếu không chúng ta cho ngươi tìm vị tẩu tử đi, nhìn xem bộ dáng này, không hiểu rõ còn tưởng rằng năm nay mới mãn 18 tuổi đâu." Dương lão hài hước mà cười, nhìn đan lão kia trắng non bóng loáng, không có một tia nếp nhăn mặt, trêu kẹo nói: "Phúc, mọi người phun." Bị dương lão trong lời nói tin tức kích thích đến tập thể vô ngữ, toàn lấy quái dị ánh mắt hướng tới đan lão trên mặt nhìn lại. ân ở xác thật thực tuổi trẻ, đích xác rất giống 18 tuổi. Người già ngừa đúng không? Đan lão nghiến răng nghiến lợi, hung tận mà nhìn chầm chầm dương lão toàn thân đều phóng thích khí lạnh áp Nói đến dung mạo hắn liền yêu thương, hiện tại này phó tiểu bạch kiểm hình tượng, không thể nghi ngờ là hắn trong lòng một cây thứ. Người khác đều ái mỹ ái tuổi trẻ. Nhưng là hắn bất đồng, một đống tuổi biến thành này phó hình tượng, đi đến chỗ nào đều bị đồng hành cười, quả thực chính là trà tấn Nói tới đây, đầu sỏ gây tội vẫn là nhà mình đồ nhi đâu. đan lão lại tức giận mà hướng tới Nam Cung Ly chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nam Cung Ly sờ sờ cái mũi, yên lặng mà chuyển khai tầm mắt, nàng lại làm sao vậy, Nam cũng chúng đạn cảm giác thật mẹ nó không tốt. Ha ha, đừng đừng đừng, vui vừa mà thôi. Phỉ huynh cũng không nên để ở trong lòng. Dương lão chạy nhanh nhấc tay thỏa hiệp, biết vui đùa lại khai đi xuống phỉ huynh đã có thể thật sự muốn tạ. Đan lão lạnh lùng mà hừ một tiếng, yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng, muốn hắn quên sao có thể? Chờ xem, xem hắn không bắt lấy hắn nhược điểm. Lần này đa tạ ly nha đầu. Vương lão hướng tới Nam Cung Ly Chân thành cảm tạ nói, ngữ khí kích động, hàm chứa một tia đau dung. Đã bao nhiêu năm Ở ngũ phẩm đỉnh đỉnh trệ đã bao nhiêu năm, hắn cho rằng đời này đều sẽ dừng bước không trước, bất luận cỡ nào nỗ lực, cũng như cũ dừng chân tại chỗ. Hắn cơ hồ sắp tuyệt vọng, cơ hồ không hề ôm hy vọng, nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm chờ đợi tiến giai đột phá, thế nhưng ở hôm nay như thế dễ dàng liền hoàn thành. Đột phá ngũ phẩm, đặt tới lục phẩm, nhiều năm tâm nguyện có thể thực hiện, loại này kích động cùng vui sướng, không ai có thể đủ rõ ràng. Này hết thảy. Đều là bởi vì ly nha đầu, không có hắn, hắn có lẽ đời này đều đột phá không được. Vương Lão khách khí, đây là ngài cá nhân tạo hóa, hòa ly nhi không nhiều lắm quan hệ. Nam cung ly xua xua tay, nàng chẳng qua là xúc tiến hắn đột phá một cái lời dẫn mà thôi, chân chính có tác dụng, vẫn là chính hắn. Dương Lão cùng hắn đều giống nhau, hai người kinh nghiệm cùng với thực lực đã sớm đạt tới, đột phá, chỉ cần một cái cơ hội thôi. Mà chính mình vừa lúc chính là xúc tiến hai người đột phá tiến giai cơ hội, liền tính hôm nay không có chính mình, ngày nào đó, bọn họ cũng như cũ sẽ đột phá, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nha đầu không cần khiêm tốn, lần này chuyện này, xác thật không thể thiếu ngươi hỗ trợ, không có ngươi, ta và ngươi vương lão còn không biết phải đợi nhiều ít năm. Dương lão một sửa bỡn cận chi sắc, trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc mà nhìn chầm trầm nam cung ly. Nếu không có Ly Nha đầu hỗ trợ, chỉ sợ một năm lại một năm nữa cũng vẫn là chỉ trệ không tiến. Lớn như vậy số tuổi, nếu không phải bởi vì si mê luyện đan, đối này có loại cùng nhiệt, bọn họ như thế nào có thể kiên trì lâu như vậy? Đột phá cùng tiến dai, là mọi người tha thiết ước mơ, cũng là mọi người vì này phấn đấu giao tranh động lực suối nguồn. Nhưng nếu là nhiều năm nỗ lực phấn đấu, lại không thể được đến muốn kết quả, không thể nghi ngờ sẽ lệnh người suy suốt hệ hoài tin tưởng đại thất như vậy coi như là nha đầu công lao đi cho nên dương lão vương lão cũng không nên đã quên về sau nhiều vì lâu đài làm cống hiến a nam cung ly mỉm cười hướng tới hai người chớp chớp mắt bộ dáng lịch ngậm đáng yêu rất là chọc người bật cười người nha đầu này dương lão hai người lắp đầu không khí thoáng chốc nhẹ nhàng sinh động lên nam cung ly tuy rằng chỉ là một câu vui đùa nói dương lão hai người lại âm thầm hạ quyết tâm tính toán cả đời đều lưu tại lâu đài cũng nguyện ý vì lâu đài, cống hiến lực lượng của chính mình. Nơi này có nha đầu, cũng có hy vọng. Nha đầu về sau có tính toán gì không? Hiệp hội bên kia đã rất nhiều lần phái người lại đây mua sắm lục phẩm đang ăn dược, còn có các đại hoàng thất, cũng đều đưa tới cầu đan thiếp. Nói đến lâu đài phát triển, đan lão đơn giản mở ra nói. Những việc này ngày thường đều là hắn ở quảng, phía trước thấy ly nha đầu vô tâm tư xử lý này đó, cũng liền không có nói, vẫn luôn đè nặng chưa nói hiện giờ không khí thích hợp, hơn nữa Ly Nha đầu lại tính toán ở luyện đan một đường thượng có điều phát triển, Đan Lão liền nói bán ra đi, hiện tại lại có Dương Lão, Vương Lão hai vị chủ lực gia nhập, tin tưởng lục phẩm đan dược sẽ không có cái gì vấn đề. Nam Cung Ly Quyết ban nói trên thực tế chỉ bằng vào nàng một người khi tốt cập năng lực liền đủ để gánh khởi lục phẩm đan dược cung lượng, bất quá nếu Dương Lão, Vương Lão hai người đột phá, tự nhiên muốn phân bọn họ một ít nhiệm vụ cũng làm cho bọn họ có chút gấp gáp cảm. Đan sư chính là ở một lần lại một lần luyện đan trung thăng hoa, ở một lần lại một lần kinh nghiệm tích lũy chung trưởng thành, nhiều luyện đan, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ha ha, nha đầu yên tâm, có chúng ta ba người liền vậy là đủ rồi. Vương lão vui tươi hớn hở mà ứng hạ, cũng không cảm thấy đây là một kiện khổ sai sự. Luyện đan, đối bọn họ ba người tới nói, liền cùng một ngày tam cơm dường như át không thể thiếu. Tình huống hiện tại bất quá là đem bọn họ sở luyện chế đan dược cung cấp cấp lâu đài, sau đó bán ra cấp các đại hoàng thất cùng với đan sư hiệp hội thôi. Dù sao tiền tài đối bọn họ không có gì dùng, chỉ cần có thể luyện đan, ngẫu nhiên còn có thể quan sát một chút tiểu nha đầu luyện đan. Một bên vì lâu đài làm công hiến, một bên tăng lên tiến bộ, cớ sao mà không làm? Còn có chúng ta, tuy rằng chúng ta thực lực không thế nào tích, nhưng là cung cấp thấp phẩm giai đan dược tuyệt đối thỏa thỏa. Đúng vậy, tiểu sư muội yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, không cho ngươi mất mặt." Chư vị sư huynh chạm trước một bước, tập thể phụ họa, một đám lời thể son sắt, đáy mắt lộ ra kiên định quả quyết. Có thể giúp được tiểu sư muội, là bọn họ mọi người vinh hạnh, có thể vì lâu đài làm công hiến, càng là bọn họ đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Từ nhỏ sư muội thành lập lâu đài này bắt đầu, bọn họ liền đã hạ quyết tâm cùng chi cùng tồn vong. Bọn họ nhất định sẽ nỗ lực không ngừng tiến bộ, vì lâu đài, vì này phân đấu. Ta biết, ta cũng tin tưởng đại gia. Nam cung ly khỏe môi gợi lên cười nhạt thanh âm không lớn, lại vô cùng kiên định. Nay một tiếng tin tưởng, làm mọi người tức khắc có loại bị tiêm máu gà cảm giác, làm tất cả mọi người vì này rung lên, lồng ngực kích động dòng nước ấm. Đúng vậy, tiểu sư muội tin tưởng bọn họ, như thế đơn giản lại chắc chắn, liền dường như, bọn họ tồn tại, trước nay đều không phải nàng bối rối Trong lòng nàng, trước sau như một tín nhiệm bọn họ, như vậy bị người vô điều kiện mà tín nhiệm cảm giác, thật tốt. Hiện trường bầu không khí quá hảo, hình ảnh qua Mỹ, làm một bên hoa mãn doanh cũng nhịn không được than thở thanh. Như vậy đoàn kết nhất trí Đông Khải Thanh bảo, Di Sâu sẽ không quật khởi cường thịnh, trở thành trên đại lục mỗi người nhìn lên hâm mộ tồn tại. Chỉ là nhìn trước mắt cảnh tượng, liền có thể làm nàng liên tưởng đến ngày sau huy danh chuyển xa hoa mãn, Đông Khải Thanh bảo chi quật khởi. Sắp tới, mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Ly đều sẽ tiến đến luyện đan đường luyện đan, từ lục phẩm đến thất phẩm lại đến ngũ phẩm tứ phẩm, bốn cái bất đồng phẩm cấp đan dược thay phiên luyện chế, làm đại gia mở rộng tấm mắt, đại đại thỏa mãn mọi người nguyện vọng. Kế Dương lão, Vương lão lúc sau, lại có mấy người từ Nam Cung Ly luyện đan chung được đến hiểu được, càng ngày càng nhiều người bắt đầu bế quan, liên tục luyện chế nửa tháng, Nam Cung Ly lúc này mới không hề hướng luyện đan đường chạy. Cùng thời gian, lâu đài nội lục phẩm đan dược đã bắt đầu hướng đan sư hiệp hội cùng với các đại hoàng thất bán ra, tin tức vừa ra, Đông Khải Thành bảo nháy mắt trở thành mọi người chú ý mọi người, ở toàn bộ đại lục cũng nhấc lên một mảnh chiều dâng Cái này Đông Khải Thành bảo, cũng thật không phải giống nhau lợi hại, các ngươi nghe nói không, bọn họ bên kia lại ra hai vị lục phẩm đan giả Mô tử lầu, nam tử cảm thán, đầy mặt chấn động kinh ngạc cảm thán. Nay tính cái gì? Nhân ra lục phẩm đan dược đều đã nơi nơi bán ra, kia tòa lâu đài chính là có quỷ vương ma tôn tự mình thủ. Bên cạnh nam tử khẽ hừ một tiếng, kia chính là liền quỷ vương ma tôn đều nhận đồng tồn tại, có thể không lợi hại sao? Tấm tắc, phòng trưng toàn bộ đại lục lục phẩm đan giả đều ở Đông Khải Thành bảo chúng, ngươi nói bọn họ sao có thể như vậy lợi hại đâu, phía trước đại lục liền cái lục phẩm đan giả đều không có, hiện tại Đông Khải Thành bảo lập tức toát ra vài cái. Quả thực chính là kéo cửu hận A. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, một bên uống rượu một bên thảo luận nóng bỏng. Hiện giờ Đông Khải Thành bảo, danh khí đại đến tưởng không biết đều khó. Không riêng gì Đông Khải Thành bảo lục phẩm đàn sư đan dược, chỉ là lâu đài dòng binh đội danh hào liền đủ để lệnh hành nội nhân biết. Lâu đài dòng binh đội như măng mọc sau mưa, ở lính đánh thuê giới nhanh chóng mà khỏe mạnh mà trưởng thành, mỗi lần tiếp nhiệm vụ trăm phần trăm hoàn thành, hiệu suất cao, tốc độ mau. Chất lượng cũng chuẩn cờ mở nở tích. Đương nhiên, để cho người ấn tượng khắc sâu vẫn là lâu đài dòng binh đội kỷ luật, không giống giống nhau dòng binh đội tản mạn tùy ý, lâu đài dòng binh đội kỷ luật nghiêm minh, thành viên tố chất cũng một đám hảo đến không được, đi ở trên đường nghiễm nhiên một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, làm tất cả mọi người vì này ghé mắt thưởng thức. Lâu đài nội Nam Cung Ly đương nhiên sẽ không để ý tới bên ngoài những cái đó tiếng gió, liên tục nửa tháng dừng lại, kế tiếp. Nàng chuẩn bị cùng quỷ vương cùng nhau tìm kiếm chữa khỏi là lướt mâu thân biện pháp. Là lướt mâu thân ở thông thiên tháp nội đã ngây người thật lâu, bởi vì có quỷ vương huyết khế quan hệ, dựa vào quỷ vương trên người truyền đến sinh khí, miễn cương còn duy trì sinh cơ, chỉ là khí sắc rõ ràng không tốt, thân thể cũng hư nhược rồi không ít, lại tiếp tục đi xuống, không riêng quỷ vương ăn không tiêu, thủy linh lung thân thể cũng càng thêm yếu ớt bất ham, cho nên chuyện này cần thiết càng sớm càng tốt. Trước 571 Linh Chi Mục, há ngăn là biển rộng tìm kim. Nghĩ đến thông thiên tháp nội thu những cái đó ngọn lửa thú, đông đảo linh hồn thể cùng với kia chỉ xỉu bắt quái linh hồn thể, Nam Cung Ly thở dài, xem ra chỉ có thể về sau tìm thời gian luyện hóa, trước mắt nhất quan trọng là mau chóng tìm được như thế nào chưa khỏi là lướt mẫu thân biện pháp. Ly nha đầu lại phải rời khỏi. Vừa nghe đến Nam Cung Ly phải rời khỏi lâu đài, đan lão tức khắc mày một ninh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Chiếu hắn tới nói, hiện tại đúng là Đông Khải Thành bảo phát triển hào thời cơ, nàng cái này bảo chủ, tự nhiên muốn lưu lại tỏa chân mới là. Lúc này mới trở về không bao lâu lại phải rời khỏi, có thể hay không quá thường xuyên điểm. Là lướt mâu thân sự lửa xém lông mày, chờ giải quyết xong rồi có lẽ mới có thể ở lâu đài an ổn mà ngốc đi xuống. Nàng đương nhiên không nghĩ nhanh như vậy lại rời đi lâu đài, chính là chuyện này kéo không được. Chỉ nghĩ là lức mâu thân nhanh lên khôi phục, cùng người bình thường giống nhau, mà không phải mỗi ngày không hề sinh khí mà nằm ở thông thiên tháp nội. Chuyện này xác thật yêu cầu giải quyết. Đan lão gật đầu, bất quá ly nha đầu là đã tìm được rồi giải quyết phương pháp, vẫn là. Cung Vu nói là lức mâu thân loại tình huống này, chỉ có tìm được sinh mệnh lực cũng đủ tràn đầy linh chi một mới có thể giải quyết, nói như vậy, cần thiết đi trước linh một gốc, dư lại chỉ có thể xem tình huống. Nam Cung Ly nói, cuối cùng là thấy được một kia hy vọng. Đến nỗi có thể hay không tìm được Linh Chi Mục, chỉ có thể tận lực. Như vậy Hoàng Hốt Vất Trâm cũng không phải biện pháp, nếu không tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ, tập hợp mọi người lực lượng tìm kiếm. Bên cạnh Phượng âm viện trưởng đề nghị nói, Linh Chi Mục, há ngăn là biển rộng tìm kim, có hay không đều là cái vấn đề. Linh Chi Mục, linh lực biến ảo Chi Mục, theo ngôn mãi Mục hệ linh lực biến ảo sở thành, ôn hòa ổn định có cực cường sinh khí, chỉ cần còn có một hơi ở, hấp thu lúc sau liền sẽ khôi phục sinh khí, thành công được cứu vớt. Đương nhiên, linh chi mục này ngoạn ý chỉ ở đại lục linh vật bảng nâng lên đến quá, bởi vì này hình thành phức tạp tính, điều kiện hà khác, đại gia cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, đến nay đều chưa từng có người nhìn đến quá, này ngoạn ý cũng liền thành một cái trong truyền thuyết tồn tại. Lần này thủy linh lung trong cơ thể sinh khí tận háo, chỉ còn lại có một hơi treo, Trừ bỏ có được cường đại chưa khỏi công hiệu linh chi mục, mặt khác bất luận cái gì linh vật hoặc là sinh chi khí, đối nàng mà nói, đều chỉ là giọt nước biển rộng tồn tại, lại nhiều linh khí cũng không đủ thân thể của nàng tiêu hao Nam Cung Ly đám người cũng không có yên lòng, chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái tìm kiếm, hy vọng bọn họ vận khí cũng đủ hảo. Liên tính tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ hẳn là cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Nam Cung Ly lắc đầu. Đối này cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng. Các ngươi tính toán khi nào những người, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tiểu Nguyệt Nhi làm sao bây giờ? Lưu Tại lòng dạ vẫn là cùng nhau mang theo. Hoa Mãn Doanh ôm tiểu nha đầu, nhìn nam cung Ly nói: "Mặc kệ gấp cái gì, chỉ cần Ly Nhi muội muội yêu cầu, nàng tự nhiên vô điều kiện trợ giúp. Lần này liền chúng ta ba người đi trước, Tiểu Nguyệt Nhi lưu tại lâu đài, đến lúc đó liền làm ơn hoa tỷ tỷ nhiều chiếu cố. Không cần Nguyệt Nhi muốn mô thân. Hoa ở hoa mãn doanh trong lòng ngực tiểu Nguyệt Nhi vừa nghe nam cung ly phải rời khỏi, lại còn có tính toán đem nàng lưu lại, tức khác không vui, thân thể một phen liền phải từ hoa mãn doanh trong lòng ngực xuống dưới. Nay tiểu nha đầu, thật là cái đứa bé lanh lợi. Đan Lão buồn cười mà lắc đầu. Cũng không phải là, như vậy thông minh, ai cũng không lừa được, như vậy tiểu là có thể nghe hiểu lời nói. lãnh mộ thân sủng địch mà nhìn tiểu nha đầu. Cái này bảo bối cháu cô gái, quá đáng yêu. Mẫu thân, muốn. Tiểu Nguyệt Nhi trừng mắt tròn xoe mắt to, hai tay vương, hướng tới Nam Cung Ly cầu ôm. Nam Cung Ly duỗi tay đem tiểu nha đầu ôm lấy, tiểu ra hỏa hai tay gắt gao mà hoàn nàng cổ, sợ dây tiếp theo sẽ bị vứt bỏ dường như. Ngon, hảo hảo ngốc tại lâu đài nghe gì nói, mẫu thân quá đoạn thời gian liền đã trở lại, được không? Nam Cung Ly cái chán trống tiểu nha đầu, nhẹ giọng hướng nói. Muốn mâu thân, không cần gì. Tiểu nha đầu lắc đầu, ngại thanh mai khí, đọc từng chữ nhưng thật ra rõ ràng. Hư nha đầu, bạch nha lang. Hoa mãn doanh nghe được tiểu nha đầu không cần chính mình, tức khắc tức giận mà nói. Mệnh chính mình ngày thường như vậy đau nàng, kết quả lúc này như vậy kiên định liền đem chính mình cấp vứt bỏ. Muốn mâu thân. Tiểu nha đầu hừ hừ, hoa nam cung ly cổ lại lần nữa khẩn vài phần, nho nhỏ thân thể hướng nàng trong lòng ngực liên tiếp toàn Ngập nước mắt to đáng thương hề hề nhìn chính mình Không nghe lời hài tử, mẫu thân không thích Nam cung ly bất đắc dĩ, cố ý hủ dọa Tiểu gia hỏa đúng là trường thân thể thời điểm Cùng nàng ở bên ngoài, ăn uống khẳng định không bằng lâu đài Nàng đương nhiên luyến tiếc nha đầu như vậy tiểu liền đi theo chính mình một khối chịu khổ Hoa Mẫu thân hư tiểu nha đầu nín khóc khóc lớn Thanh âm to lớn vang, rội, tiếng khóc đứt hai toàn bộ đại sảnh đều quanh quần nàng thương tâm muốn chết khóc thút thít. Nho nhỏ thân thể ở Nam Cung ly trong lòng ngực nhất chịu nhất chiều, hạt đậu vàng một giọt liên tiếp một giọt, khóc đến đầy mặt là nước mắt. Hai tử còn như vậy tiểu, không cần do nàng. Chính là, ngươi nhìn xem, khóc đến nhiều thương tâm, đây là mẹ ruột sao. Tới tới tới, tiểu bảo bối nhi đến ra ra trong lòng ngực tới, mẫu thân không cần ngược nhi, ra ra muốn. Thấy tiểu nha đầu khóc đến như vậy thương tâm. Một đám người tức khắc xuống tới, đang lào đám người một bên an ủi tiểu ra hỏa, một bên bất mãn mà nói nam cung ly vài câu. Tiểu nha đầu như vậy đáng thương, nhìn một cái này tiểu bộ dáng, nhiều làm người đau lòng a. Ô ô, mẫu thân hư. Tiểu nha đầu ai đều không để ý tới, hoàn nhà mình mẫu thân, liên tiếp khóc, một bên còn không dừng oán giận nam cung ly hư, liền sợ từ nam cung ly trong lòng ngực rời khỏi sau, mẫu thân liền thật sự không thích nàng. Nam cung ly vẻ mặt hắc tuyến, nay tiểu tính tình đều là với ai học. Mẫu thân hư vậy ngươi đừng ôm mẫu thân, ôm cha ngươi đi. Nam cung ly đẩy đẩy tiểu nha đầu, cố ý chầm khuôn mặt nói. Hoa cái này tiểu nha đầu tiếng khóc càng lành lót, mẫu thân không cần nàng, ô ô, mẫu thân không thích nguyệt nhi. Hảo, lại khóc liền không xinh đẹp. Dứt lời, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tiểu nha đầu cổ nén, trong mắt đôi đầy nước mắt. Lại bởi vì Nam Cung Ly kia thanh không xinh đẹp không dám phát tác. Phúc! Mọi người đầu cười, bị tiểu nha đầu hoàn toàn cấp manh tới rồi. Như vậy tiểu liền biết xinh đẹp không xinh đẹp. Mẫu thân, muốn Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu an tĩnh thật lâu sau, rốt cuộc lại ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong mà nhìn Nam Cung Ly, ngại thanh ngại khi nói. ân Nguyệt Nhi là ngoan bảo bảo, mẫu thân đương nhiên muốn Nguyệt Nhi, thích nhất Nguyệt Nhi. Nam Cung Ly yên lặng gật đầu, không quên khen nói. Tiểu Nha Đầu vừa nghe, lập tức vui vẻ, cười đến mi mắt con cong, nơi nào còn thấy được nửa điểm vừa mới thương tâm bộ dáng. Mọi người lắc đầu, Tiểu Nha Đầu lại cơ linh cũng vẫn là bị nàng mẫu thân cấp lừa dối. Một câu khen là có thể làm nàng như vậy vui vẻ, Tiểu Hai tử thế giới, thiệt tình đơn giản thuần tuy đến làm người hâm mộ a. Sáng sớm hôm sau Nam Cung Ly, Quỷ Vương, Cung Vu đứng ở Đông Khải Thành bảo cổng lớn, Tiểu Nha Đầu lúc này còn đang trong giấc được rồi. Đi thôi, chúng ta nhiều người như vậy ở còn sợ chiếu cố không được tiểu nha đầu. Đan Lão xua xua tay, ý bảo Nam Cung Ly yên tâm rời đi. Thừa dịp tiểu nha đầu còn không có tỉnh chạy nhanh, chờ nàng tỉnh lại, cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Bên cạnh phượng âm viện trưởng cũng thúc giục nói. Nguyệt Nhi liền giao cho các người, đợi khi tìm được Linh Chi Mục, chúng ta sẽ mau chóng chạy về. Nam Cung Ly nói xong, lúc này mới xoay người ra Đông Khải Thành Bảo. Ba người một hàng hướng tới nơi xa cấp lược mà đi. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu nha đầu vừa tỉnh tới liền đến chỗ tìm nhà mình mẫu thân, kết quả nơi nơi đều không có phát hiện mẫu thân thân ảnh, lập tức liền luôn cuống. Nguyệt Nhi bảo bối, tới, dì ôm. Hoa mãn doanh đi vào phòng, thấy tiểu nha đầu, ôn nhu mà rôi hai tay. Dì, muốn mẫu thân. Tiểu nguyệt Nhi mắt trông mong nhìn chầm chầm hoa mãn doanh, biểu đạt suy nghĩ pháp. Hoa mãn doanh tích hãn, bị tiểu nha đầu như thế sạch sẽ mong mỏi đôi mắt nhỏ nhìn, thật đúng là không đành lòng làm nàng thất vọng. Đáng tiếc Nam Cung đã đi rồi, tiểu nha đầu chú định phải thất vọng. Ngoan, người mẫu thân ra xa nhà, quá đoạn thời gian mới có thể trở về. Xoa xoa tiểu nha đầu đầu, hoa mãn doanh an uổi nói. Tiểu Nguyệt Nhi trong mắt sáng rọi trật tắt, khuôn mặt nhỏ lập tức mượn sức xuống dưới, ra ngoài nàng dự kiến, thế nhưng không có khóc. Phải biết rằng này tiểu nha đầu ngày thường thử cái khóc, khóc công kêu kêu một cái lợi hại, hiện tại lúc này thái độ khác thường, nghe được nhà mình mẫu thân ra xa nhà không có mang lên nàng, thế nhưng không khóc cũng không náo. Bất quá này mất mát tiểu bộ dáng hiển nhiên càng thêm làm người cảm thấy chua sót. Ngoan, muốn khóc liền khóc ra tới, gì không chê cười ngươi. Một tay đem tiểu nha đầu ôm tiến trong lòng ngực, hoa mãn doanh thanh âm ôn nhu như nước. Không khóc, nguyệt nhi là hảo hải tử. Mẫu thân thích, tiểu nguyệt nhi lắp đầu, cắn cánh môi, trong mắt thủy quang tràn lan, lại như cũ quật cường mà không chịu rơi lệ. Bộ dáng này, xem đến hoa mãn doanh lại là một trận chua xót khó chịu, lúc này mới bao lớn hài tử, như vậy tiểu đi học sẽ ẩn nhẫn, có thể hay không quá tàn nhẫn điểm. Nàng tình nguyện nàng giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau, nên khóc liền khóc, nên náo liền náo, có ủy khuất liền phát tiết, mà không phải ẩn nhẫn không phát tác. ân Nguyệt Nhi là hảo hải tử, người mẫu thân đương nhiên thích. Chờ người mẫu thân trở về, sẽ cho Nguyệt Nhi bảo bối mang lễ vật. Theo Tiểu Nha Đầu nói, hoa mãn doanh tiếp tục căn ổn, đau lòng đến không được. Như vậy hiểu chuyện thông minh Tiểu Nha Đầu, nhìn khiến cho người thích. Chỉ bằng Tiểu Nha Đầu này hiểu chuyện kính Nhi, nàng quyết định muốn càng thêm yêu thương nàng mới được. Nam Cung Ly đám người ra đông khải thành bảo, một đường hướng tới Đại Lục Trung Bộ mà đi. Thiên Nguyên Đại Lục Trung Bộ rừng cây nhiều nhất. Xuất hiện Linh Chi một khả năng tinh lớn nhất. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim đứng ở tiểu chủ nhân đầu vai, ngạo kiều mà nhìn trung quanh trung quanh hết thảy. Anh anh anh, tiểu chủ nhân rốt cuộc nhớ rõ đem nó thả ra hồng gió. Chờ lát nữa hảo hảo biểu hiện. Nam Cung Ly ở tiểu Kim Kim lông xù xù đầu nhỏ thượng thuận một phen mau, dặn dò nói. Đem nó gọi ra tới tự nhiên là hữu dụng, lần này tìm kiếm Linh Chi thân gỗ chính là biển rộng tìm Kim. Có Tiểu Kim Kim đối Linh Bảo Dị thường khiếu giấc cùng cảm giác, tin tưởng sẽ bất việc không ít. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim vui sướng gật đầu, cái nuôi nhỏ Diêu A Diêu, Dị thường vui mừng. Anh anh anh, lại có thể giúp tiểu chủ nhân làm việc. Tiểu Kim Kim phấn khởi kích động, liền sợ không cơ hội ở tiểu chủ nhân trước mặt biểu hiện, hiện tại tiểu chủ nhân cho tốt như vậy cơ hội, nó đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện, như vậy tiểu chủ nhân lần sau còn sẽ đem nó thả ra chúng gió lạc. Được rồi, chờ lát nữa có người biểu hiện, hiện tại an tính điểm. Vô vô vật nhỏ đầu, ý bảo an tĩnh. Tiểu kim kim chi chi hai tiếng, ngoan ngoãn mà ghé vào nam cung ly đầu vai đảm đương ngoan bảo bảo. Trước 572 lăng phong thành chủ thiết bộ. Chúng ta đi trước chỗ nào? Nam cung ly ánh mắt đầu hướng bên cạnh quỷ vương, cung vu. Đại lục trung bộ diện tích như thế rộng khắp, tổng nên có cái kế hoạch đi. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện. Đến lúc đó khẳng định sẽ loạn. Đi Lăng Lạc Sơn. Cung Vũ quyết đoán vứt ra một đáp án. Lăng Lạc Sơn, ở vào đại lục trung bộ nhất phía đông, vừa lúc khoảng cách đông khải thành bảo gần nhất, sau đó từ Lăng Lạc Sơn một đường hướng Tây, như vậy tự nhiên sẽ không loạn. Nam Cung ly gật đầu, ba người một hàng hướng tới Lăng Lạc Sơn phương vị bay nhanh mà đi. Đại lục phía Tây, một tòa nguy nga núi sâu bên trong, Lăng Phong thành chủ mang đội, hướng tới núi sâu bên trong không ngừng mà thâm nhập. Đại nhân, mặt sau tuyết phong dòng binh đội cùng thiết tướng dòng binh đội theo lại đây. Thanh Y Lì Nam Tử để sát vào lang phong, báo cáo nói. Mọi người đều cảnh giác điểm, toàn thể đề phòng, từ giờ trở đi, tốc độ cao nhất đi tới. Lang phong thành chủ như mày, nghe được Thanh Y Ghi Nam Tử nói, chỉ là hơi suy tư liền quyết định nói. Toàn thể ra tốc đi tới, ra mệnh lệnh đạn. Lâu đài dòng binh đội mọi người ở Lăng Phong Thành chủ xuất lĩnh hạ hướng tới núi sâu không ngừng rào bước tiến lên. Lần này bọn họ ra tới là vì tìm kiếm Lăng Anh Quảng, nhiệm vụ này lính đánh thuê đại sảnh đã tuyên bố hơn 2 tháng, trước sau đều chưa từng có người hoàn thành. Đơn giản là Lăng Anh Quảng quá mức hiếm lạ, những cái đó nhận được nhiệm vụ dòng binh đội dùng ra ăn mãi kính nhi cũng không có tìm được. Lăng Phong Thành chủ với lúc biết được vùng này thổ chất, hơn nữa từng nay tới bên này rèn luyện quá. Ngoài ý muốn bên trong đạt được một tiểu khối lăng ánh quạng, bởi vậy liền chắc chắn bên này có lẽ có thể tìm được, liền quyết đoán tiếp nhiệm vụ này. Có lẽ là lâu đài dòng binh đội gần nhất quá mức cao điệu, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành đến xinh đẹp lại nhanh chóng, trêu chọc không ít người đó mắt, bọn họ tiếp được tìm kiếm lăng ánh quạng nhiệm vụ trước tiên liền ở toàn bộ lính đánh thuê giới truyền khai. Mặt sau tuyết phong dòng binh đội cùng tiết ưng dòng binh đội rõ ràng chính là đi theo bọn họ tới. Nghe được lăng phong thành chủ làm cho bọn họ ra tốc đi tới, mọi người dốc hết sức lực, nhanh chóng chạy, ý đồ đem mặt sau người ném rớt. Đội trưởng, bọn họ phát hiện chúng ta. Thấy lâu đài dòng binh đội mọi người tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn, phía trước phụ trách tìm hiểu tin tức nam tử chạy nhanh lộn trở lại. Đối với phong tuyết dòng binh đội đội trưởng nói. Không sao, dù sao chúng ta vốn dĩ chính là đi theo bọn họ lại đây, phân phó đi xuống, mọi người đề cao tốc độ. Gắt gao đuổi theo lâu đài dòng binh đội không bỏ. Tuyết phong dòng binh đội đội trưởng không lắm để ý mà nói, liền tính phát hiện thì lại thế nào, chẳng lẽ lâu đài dòng binh đội còn có thể mạnh mẽ đưa bọn họ đuổi đi không thành. Ha ha, Phùng huynh ngươi nói này lâu đài dòng binh đội thật có thể phát hiện làng anh còn sao, chúng ta bị bọn họ mang theo tại đây núi sâu bên trong đã xoay không ít thời gian. Thiết ưng dòng binh đội, đội đội trưởng hầu nghi nói, vẫn là có chút không dám tin tưởng. không biết Bất quá lâu đài giông binh đội tình huống ngươi cũng thấy rồi, không chuẩn thật đúng là có thể làm cho bọn họ gặp phải đâu. Tuyết phong giông binh đội đội trưởng lắc đầu, dù sao bọn họ chỉ dùng đi theo là được, gặp phải liền bãi, không gặp phải cũng không quan hệ, coi như là tùy tiện đi dạo, đương ngắm phong cảnh bãi. Thiết ứng đội trưởng gật gật đầu, như vậy tưởng tượng, xác thật như thế. Mọi người đuổi theo lăng phong thành chủ đám người nện bước nhanh hơn vài phần, lăng phong thành chủ hít mắt. Thấy mặt sau những cái đó đuổi theo không bỏ cái đuôi, đáy mắt hiện lên một kia sắp bén. Muốn đuổi theo, cũng đến nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh mới được. Lăng phong thành chủ cố ý thả chậm bước chân, mang theo hai mươi tới hào người, ở trong rừng bắt đầu vòng quanh, thường thường trên mặt đất ném xuống một viên hòn đá nhỏ, hoặc là hoạt động một chút trên mặt đất cục đá. Vẫn luôn đi theo hắn hộ vệ đội mọi người nhìn đến tình cảnh này, một đám ánh mắt tức khắc sáng. Không ít người trong mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa, ẩn ẩn chờ mong. Tình cảnh này, bọn họ lại quen thuộc bất quá, phía trước cũng từng ở nào đó nhân thân thượng thực nghiệm quá, hiện giờ lại muốn bắt mặt sau những người đó luyện tập, ngẫm lại liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Chờ đến lăng phong thành chủ đám người nhanh hơn bước chân từ trước mắt trốn thời điểm, phong tuyết dòng binh đội cùng với thiết hương dòng binh đội tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh đuổi theo. Sao lại thế này, vừa mới rõ ràng còn ở phía trước không có khả năng lập tức liền đem chúng ta ném xa như vậy à. Phong tuyết dòng binh đổi mọi người trong lòng nói thầm, thật mẹ nó phiền lòng, mới một lát sau liền cùng ném, có thể không buồn bực sao. Lão đại, nơi này chúng ta vừa mới đã tới. Nam tử hô nhỏ, nhìn vừa mới trong lúc vô tình bị hắn bẻ gãy một cây nhánh cây địa phương, những mày hô nhỏ. Di, giống như xác thật có chút quen thuộc. Không tốt, chúng ta trung bộ, vẫn luôn ở cùng cái địa phương xoay quanh. Phong Tuyết dòng binh đội cùng với Thiết Ưng dòng binh đội mọi người biến sắc, nhìn chung quanh cảnh trí, mọi người rốt cuộc cười không nổi. Đáng giận, cái này Lang Phong cũng dám cấp lao tử hạ bộ. Thiết Ưng dòng binh đội đội trưởng ánh mắt vặn vẹo đến cực điểm, trong mắt rượu hung lệ chi sắc, chạy nhanh nhìn xem đi như thế nào đi ra ngoài, chậm chế nữa, bọn họ sẽ càng đi càng xa. Tuyết Phong dòng binh đội đội trưởng hừ lạnh, sắc mặt đồng dạng khó coi. Bên này mọi người bị nhốt, bên kia. Lăng Phong thành chủ tắc mang theo mọi người cấp tốc đi trước, hướng tới sơn lĩnh chỗ sâu trong mà đi. Nếu đoán không sai, lại tiếp tục đi trước một đoạn liền sẽ là một mảnh trống trải mảnh đất, bên tiên núi đá san sát, còn có không ít sơn động, nếu là bên kia cũng không có lăng ánh quạng, như vậy nơi này phỏng trừng là thật sự đã không có. Nam Cung Ly đám người thực mau liền đến Lăng Lạc Sơn, tầm mắt quét tới, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh um tươi tốt. Lớn như vậy phiến núi rừng, Một chút tìm, muốn tìm được khi nào đi. Chi chi chi. Tiểu kim kim được chủ nhân mệnh lệnh, thả người nhảy, chui vào phía dưới biển rừng. Các ngươi từ bên kia bắt đầu, ta từ bên này. Cung vũ nhìn quỷ vương, nam cung nói, dứt lời liền hướng tới lăng lạc sơn mặt khác một bên vọt tới. Quỷ vương, nam cung thần thức thả ra, bắt đầu một tấc lại một tấc siêu tầm trước mắt núi non. Cây cối, hoa cỏ còn có các loại điểu thu ở dưới mí mắt xét qua. Duy độc không có linh chi mục. Hảo đi, Nam Cung Ly cũng xác thật không có trông cậy vào lập tức là có thể tìm được linh chi mục, này còn chỉ là bắt đầu, còn không chừng muốn dùng nhiều bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Một ngày qua đi, Lang Phong thành chủ đám người rốt cuộc đi ra cây rừng, đi vào một mảnh trống trải mảnh đất, cũng là bọn họ đi vào này phiến cánh rừng mảnh đất trung tâm. Liếc mắt một cái quét tới, quái thạch đá lởm chởm, đại tiểu nhân viên bẹp, các loại hình thù kỳ quái đều có. Thoạt nhìn chính là một mảnh thạch lâm Đại nhân, bên này đều là cục đá Thoạt nhìn không có gì đặc biệt Nam tử nhìn trước mắt này phiến thạch lâm trừ bỏ cục đá tập trung một ít Hình dạng quái dị một ít Tìm căn nguyên rốt cuộc Cũng chỉ là cục đá mà thôi Mà bọn họ nhiệm vụ lần này là lăng ánh quạng Cái loại này sáng lấp lánh Hàm chứa nồng đậm năng lượng cục đá Cũng không phải là trước mắt này Đó bình thường cục đá có thể so Có phải hay không đặc biệt cũng không phải chỉ dựa vào mắt thấy là có thể độc đoán. Lăng phong thành chủ hít mắt, nhấc chân hướng tới kia phiến thạch lâm đi qua. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đáy mắt đều là kinh ngạc khó hiểu. Chẳng lẽ lăng phong đại nhân nhìn ra cái gì bất đồng sao, chính là này đó cục đá, nhìn ngang nhìn dọc, cũng chỉ là cục đá mà thôi. Tính, dù sao bọn họ không có lăng phong đại nhân chưa từng, kiến thức cũng không bằng lăng phong đại nhân, hà tất muốn thao như vậy đa tâm. Trực tiếp đi theo đại nhân phía sau, đại nhân làm làm gì làm gì chính là Mọi người vây quanh đi lên, theo sát lăng phong thành chủ lúc sau Lăng phong thành chủ ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đem trước mắt thạch lâm thu hết đáy mắt, mặc danh có cổ hấp lực hấp dẫn hắn Lăng phong thành chủ vây quanh này đó cục đá, qua lại xoay vài vòng, cuối cùng vẫn là không có thể phát hiện có cái gì đặc thù địa phương Nhưng hắn chắc chắn, nơi này khẳng định có cái gì không giống nhau đồ vật. Mặc kệ có phải hay không lăng ánh quạng, đều đối hắn có không nhỏ lực hấp dẫn. Đại nhân, phía trước phát hiện một mảnh sân động nhìn dáng vẻ, rất có khả năng ra quạng. Mô hắc y liền nam tử phủng một phen đá vụn, tung ta tung tăng mà chạy tới, vẻ mặt hưng phân kích động. Lăng phong thành chủ dối tay lấy ra, nhỏ vụn đá so giống nhau cục đá trọng thượng không ít, mặt ngoài sáng lấp lánh, trung gian pha một ít khác vật chất Đi, qua đi nhìn xem. Lăng phong thành chủ ném xuống trong tay đá vụn, cất bước hướng tới H.I.I. Y. Y. Nam tử sở chỉ phương hướng mại đi. Ha, đi, nói không chừng thật có thể tìm được lăng anh quạng. Quân thể kích động, chỉ cảm thấy bọn họ vận khí hết sức hảo. Này đó lính đánh thuê nhiệm vụ, trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm không quá thích hướng ngăn một ít khổ sở đầu, mặt sau cơ hồ nước chạy thành sông, hoàn thành đến nhanh chóng lại hoàn mỹ. Đương nhiên, này trong đó không tránh được một ít tác đấu cuối cùng đều lấy hoàn mỹ thu quan, nhất quan trọng vẫn là Lăng Phong Đại Nhân dẫn dắt tác dụng. Không có Lăng Phong Đại Nhân anh mình quyết sách cùng với một thân bất phàm thực lực, bọn họ đương nhiên sẽ không hôn đến tốt như vậy. Nếu nói bọn họ đối Nam Cung ly tự đáy lòng mà kính nể, như vậy đối trước mắt Lăng Phong Đại Nhân còn lại là một trăm chân thành cùng kính sợ, bọn họ kỳ thật càng tín nhiệm Lăng Phong thành chủ một ít. Rốt cuộc bọn họ trung tuyệt đại đa số trước kia đó là đi theo Lăng Phong thành chủ. Hiện giờ lâu đài đổi chủ, lang phong thành chủ đổi làm lang phong đại nhân, nếu không phải lang phong đại nhân đối nam cung ly tín nhiệm cùng chân thành, bọn họ đã sớm thoán dũng đại nhân phản bội. Sự thật chứng minh, nam cung ly đương bảo chủ vẫn là khá tốt, cứ như vậy, lang phong đại nhân là có thể có thời gian tự mình dẫn dắt bọn họ, còn có thể giống hiện tại giống nhau tự mình mang đội, mang theo bọn họ hoàn thành đủ loại lính đánh thuê nhiệm vụ nay ở Lăng Phong Đại Nhân vẫn là một thành chi chủ khi là căn bản tưởng đều không thể tưởng được. Trước kia bọn họ đối Lăng Phong thành chủ thuộc về cái loại này cấp dưới đối thượng cấp kính sợ, lúc này tắc nhiều một tầng thân cận, loại này trải qua chắc trở, trải qua sinh tử, cộng đồng vì nhiệm vụ nỗ lực ham hở tiến lên, giống như huynh đệ hữu nghị tình thâm, so với phía trước càng thêm làm bọn hắn tâm động cùng tham luyến. Bọn họ tình nguyện vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn đi theo Lăng Phong thành chủ. Như vậy ra ra vào vào, hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ, cùng chứng kiến lâu đài dòng binh đội lớn mạnh cùng trưởng thành. Đều theo sát một chút, toàn bộ tinh thần đề phòng, gặp được nguy hiểm, lẫn nhau trợ rút. Tiến vào huyệt động phía trước, lang phong thành chủ thói quen tính mà dặn dò nói. Đây là mỗi lần hành động trước thói quen tính lên tiếng, một bên dặn dò mọi người tiểu tâm đề phòng, một bên đề sướng đại gia đoàn kết hỗ trợ. Ở hắn dẫn dắt hạ lâu đài dòng binh đội cũng xác thật nghiêm khắc tuân thủ hắn nói, thành viên gian hỗ trợ lẫn nhau, gặp được nguy hiểm, không vứt bỏ không buông tay, đoàn kết một lòng, đội ngũ lực ngưng tụ phi giống nhau dòng binh đội có khả năng so. Lăng phong thành chủ dứt lời, mọi người biểu tình rung lên, nháy mắt tiến vào đề phòng trạng thái, tinh thần lực độ cao phấn khởi. chương 573 kia có thể hay không chính là cái người chết huyệt. huy động không lớn. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ dung hai người song song thông qua, huyệt động chung quanh trường một ít màu xanh lục dây đằng thực vật, rũ xuống tới giường như rèm cửa giống nhau đem toàn bộ hoạt động nhập khẩu đều che đi hơn phân nửa. Lăng phong thành chủ đi ở phía trước, những người khác theo sát sau đó, vừa tiến vào, trước mắt tức khắc tối sầm đi xuống, trong không khí bay một cổ hư thối hơi thở. Mọi người theo bản năng như mày, kia cổ hương vị, nghe lên rất khó chịu, bất quá lại khó nghe. Đại gia cũng không nghĩ tới lui ra ngoài, hơi chút thích hứng một chút liền tiếp tục đi tới. Hoạt động bên trong quá mức gây đi ở phía trước Lăng Phong thành chủ lấy ra một cái mồi lửa, nho nhỏ hỏa tinh sáng lên, miệng cưỡng mang đến một ít ánh sáng, dưới chân bùn đất dính dính, đi lên cũng đặc biệt tốn công, bên tai còn có thể nghe được tí tách nước chảy thanh, nghe trong không khí ở mức hơi thở, mọi người theo bản năng nhíu mày. Bên ngoài thoạt nhìn như vậy khô giáo, Như thế nào hoạt động bên trong liền như vậy ở mức. Hơn nữa trong không khí hương vị thật sự là quá khó nghe, bọn họ làm nhiều như vậy lính đánh thuê nhiệm vụ. Vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế ác liệt hoàn cảnh, cảm giác những cái đó mùi hôi hơi thở còn kèm theo một ít tử thi hương vị. Bất quá đi ở phía trước lăng phong đại nhân không nói gì, bọn họ trong lòng có lại nhiều nghi vấn cũng chỉ có thể áp xuống tới, cố nén trong lòng tò mò đi bước một tiếp tục đi trước. Lăng phong thành chủ tự tiến vào lúc sau liền vẫn luôn banh một khuôn mặt, thần thức độ cao tập trung, lực chú ý vẫn luôn đặt ở trước người. Nơi này hương vị xác thật không dễ chịu, chung quanh âm khí rất nặng, ở mức hơi thở quất vào mặt, hàm chứa một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí. Càng đi, mọi người cảm giác bước chân càng trầm, dưới chân bùn đất phản phất càng thêm dính nhớp, môi đi một bước đều so với phía trước muốn tốn công không ít. Tương đối ứng, chung quanh không khí dần dần loãng, mọi người ngực khó chịu bắt đầu đầu váng mắt hoa, có cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm. Đều dừng lại. Lăng phong thành chủ quát nhẹ, dứt khoát đánh gây mọi người tiếp tục về phía trước nệm bước. Không thích hợp nhi, quá không thích hợp nhi, cái này nho nhỏ hoạt động, thế nhưng có thể làm hắn tâm lý thượng sinh ra nhiều như vậy hoạt động, ập vào trước mặt hơi thở cũng làm hắn theo bản năng muốn tránh đi. Cơ hồ lăng phong thành chủ mới ra thành, mọi người lập tức liền dừng động tác, tập thể trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không riêng lăng phong thành chủ cảm giác không tốt, bọn họ những người này cảm giác càng thêm không tốt, kia cổ âm lệ hơi thở quanh quẩn quanh thân, làm tất cả mọi người có một cổ thoát đi xúc động. Đại nhân, ta xem chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Một người nam tử nhược nhược mà mở miệng, đây là cho tới nay mới thôi lần đầu tiên mở miệng thỉnh cầu lui lại. Trước kia liền tính là lại đại nguy hiểm cũng chưa từng làm hắn sinh ra lưu ý, mà hiện giờ... Một loại xưa nay chưa từng có hơi thở bao phủ, cảm giác rửa theo giường như có một đôi mắt nhìn bọn hắn chầm chầm nhất cử nhất động, chỉ cần hơi có vô ý, liền có khả năng táng thân không biết nguy hiểm. Loại cảm giác này, quá không tốt đẹp. Mặt khác mọi người yên lặng gật đầu, cũng mặc kệ lang phong đại nhân có hay không nhìn đến, tóm lại giờ khắp này, bọn họ hận không thể lập tức lui ra ngoài. Đại gia cảnh giác điểm, xoay người lui lại. Lang phong thành chủ quyết đoán hạ lệnh. Mọi người trong lòng vui vẻ, một hàng mọi người xoay người lui lại, thực mau liền rời khỏi huyệt động ở ngoài. Vừa thấy đến ánh mặt trời, mọi người nặng nghề mà thở ra một hơi, vừa mới ở huyệt động bên trong âm u chi khí cũng theo trước mắt dương quang tiêu tán. Quá cổ quái, âm u lại khó nghe, làm đến liền cùng người chết huyệt dường như. Nam tử một mông ngồi dưới đất, thật dài mà phun ra một hơi, bẩn thiệu nói. Nam tử rất lời, bên cạnh mọi người một cái giật mình. Không chuẩn thật đúng là người chết huyệt đâu. Các ngươi nói, kia có thể hay không chính là cái người chết huyệt. Một người thiếu niên ngược được hỏi. Không thể nào, người gặp qua có đem người chết huyệt an trí ở núi sâu bên trong. Đúng vậy, chúng ta hẳn là còn sẽ không như vậy xui xẻo. Mặt khác một người cũng bình tĩnh gật đầu, làm nhiệm vụ gặp gỡ người chết huyệt gì đó quá đổ phá hoại. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, chỉ có lăng phong thành chủ an tĩnh mà ngồi dưới đất. Nhìn chầm chầm huyệt động nhập khẩu như suy tư gì. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian mọi người đều không ở động tác, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Một ngày thời gian thực mau qua đi, màn đêm buông xuống, bầu trời ánh sao lập lòe, sáng tỏ ánh trăng khuynh sái, cấp đại địa phủ thêm một tầng ngân xa. Liên ở đại gia nửa tỉnh nửa ngủ hết sức, phía sau chuyển đến tất tất xuất xuất thanh âm, cùng với áp lực nói chuyện thành cùng với tiếng bước chân, lăng phong thành chủ khép kín hai mắt soát điệu mở. Nguyệt chiếu giỏi sân hạ, đáy mắt sẹt qua ánh sao. Lão đại, tìm được rồi, bọn họ liền ở chỗ này. Một tiếng cố tình đẻ thấp kinh hô, nam tử nhìn phía trước lâu đài dòng binh đội mọi người thân ảnh, ánh mắt vui vẻ, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Ha ha, cuối cùng làm cho bọn họ cấp tìm được rồi, này đàn lâu đài rong binh đội tiểu tử, xem bọn họ còn như thế nào đem bọn họ nem xuống. Đi, theo sau. Thiết ưng dòng binh đội đội trưởng ánh mắt âm trầm vô cùng, nhìn chầm chằm phía trước lăng phong thành chủ đám người đội ngũ, đáy mắt hung ác nham hiểm di động, ẩn nhận lửa giận. Nếu không phải vì được đến lăng anh quạng, hắn gì đến nổi ẩn nhận đến bây giờ, này đàn không biết tốt xấu đồ vật, tốt nhất ngoan ngoan cho bọn hắn dẫn đường, nếu không. Phong tuyết dòng binh đội, thiết ưng dòng binh đội thực mau liền đi tới đất chống phía trên, không hề giống phía trước như vậy sợ hãi rùi rè tùy tiện mà xuất hiện ở lâu đài dòng binh đội đám người trước mặt. Dù sao đã làm cho bọn họ cấp phát hiện, lại tiếp tục che giấu liền không có gì ý tứ. Lâu đài dòng binh đội mọi người bị những người này đã đến bừng tỉnh, nhìn đối phương không kiêng nể gì mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không có nửa điểm kiêng rẻ ý tứ, mọi người trong lòng không khỏi đằng khởi nho nhỏ phẫn nộ chi hỏa. Phía trước còn hơi chút sẽ che giấu một chút, hiện tại liền che giấu đều không cần. Đây là muốn cùng bọn hắn xé rách mặt sao, bất quá lại nói tiếp, những người này nơi nào có mặt, quả thực chính là không biết xấu hổ. Ha ha, thật xảo a, không nghĩ tới các ngươi cũng ở. Phong tuyết dòng binh đội đội trưởng ha hả cười nói, cô ý giống như người không có việc gì chào hỏi. Lăng phong thành chủ mỹ mắt hơi xúc, chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái lại lần nữa khép lại, tiếp tục ngủ đi. Như thế trần trùi làm lơ. Làm phong tuyết dòng binh đội đội trưởng đứng ở tại chỗ thân hình cương vài phần, bị kích thích đến một bụng hỏa. Mẹ nó, còn không phải là lâu đài dòng binh đội sao, còn không phải là đông khải thành chức thành chủ sao, nạo cái giám a hiện tại còn không phải cho người ta đương chó săn, một đại nam nhân nghe lệnh một nữ nhân gì đó, nói ra liền mất mặt. Tiểu tử này thế nhưng còn không phản ứng hắn, hắn cho rằng hắn là ai a Huynh đệ hà tất buồn bực, loại người này cũng đáng đến ngươi chú ý. Đừng tổn hại thân phận. Thiết tướng dòng binh đội đội trưởng lạnh lạnh mà nói, trong giọng nói toàn là trào phúng chi ý, đối trước mặt lăng phong thành chủ rất là không cho là đúng. Ngươi có ý tứ gì? Lâu đài dòng binh đội một người thiếu niên thiếu kiên nhẫn, mắng ai đều có thể, chính là không thể mắng bọn họ lăng phong đại nhân. Nha, tiểu tử ngươi không phục. Lao tử chính là xem nào đó người không vừa mắt, như thế nào thích, có bản lĩnh đi lên cùng ra ra đánh một trận A thiết ứng dòng binh đội đội trưởng cười lạnh, khinh thường mà nhìn thiếu niên nói: "chưa đủ lông đủ cánh còn học được làm người làm nổi bật, tấm tác, nhìn xem kia gầy không kéo mấy, một ngón tay đầu là có thể đem hắn đánh ngã. cũng không biết bên ngoài những người đó như thế nào truyền, một cái lâu đài dòng binh đội mà thôi, có như vậy lợi hại sao? hắn thấy thế nào tất cả đều yếu đuối mong manh bộ dáng, như vậy đội ngũ trong mắt hắn quả thực chính là rất rưởi. đương nhiên." Hắn sở dĩ như vậy cuồng như vậy ngạo, như vậy không đem lâu đài dòng binh đội đặt ở trong mắt, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân đó là phía sau có chỗ rửa. Người thiếu niên bị kích đến hai mắt đỏ đậm, lửa giận hừng hực thiêu đốt, Huy nắm tay liền chuẩn bị xông lên đi. Bên cạnh lâu đài dòng binh đội nhân viên khác cũng một đám buồn bực không thôi, đều hận không thể đem trước mắt người rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. nị à, dám như vậy đối đãi bọn họ lang phong đại nhân, quá đáng giận loại người này quả thực chính là tìm chết. Tiểu Lý ngồi dưới đất lăng phong thành chủ mở mắt ra, không tán đồng mà nhìn cả người lửa giận, liền kém sông lên đi đánh một trận thiếu niên. thanh âm hàm chứa cưỡng bức cùng sắc bén. Thiếu niên động tác cứng lại, ở lăng phong thành chủ bước người trong tầm mắt, cuối cùng là thật sâu nuốt vào này khẩu tức giận, thu liêm toàn thân sao động, ngoan ngoãn lại trọng hành ngồi ở trên mặt đất. Ha ha, tùng hóa, nhìn một cái, sợ đến cùng ngoan ngoãn dường như. Thật vô du. Thiết Ưng Dòng binh đội đội trưởng cười lớn một tiếng, một chút cũng không biết thu liễm, khoa trương mà chỉ vào trên mặt đất bị Lăng Phong thành chủ quát lớn thiếu niên. Trung quanh xem náo nhiệt Thiết Ưng Dòng binh đội cùng với Phong Tuyết Dòng binh đội toàn viên cười vang một đoàn, các loại khinh bỉ khinh thường, ánh mắt khinh miệt mà nhìn chầm chằm ngồi dưới đất Lăng Phong thành chủ đáng người. Mẹ nó, đồn đãi thật không thể tin, nói cái gì vô địch lâu đại đội, toàn mẹ nó vô nghĩa. Nhìn xem những người này, Một đám cùng tôn tử dường như, nơi nào có người tiền chuyện đến như vậy uy phong. Chính là, sợ đến cùng ngoan ngoãn dường như, ha ha, quá buồn cười. Ta xem phía trước khẳng định là loạn truyền, tâm tắc, nếu là làm đại gia biết lâu đài dòng binh đội người như vậy nhát gan sợ phiền phức, không biết sẽ làm bao nhiêu người thất vọng. Mọi người cười vang một đoàn, biểu tình các loại khoa trương. Lâu đài rong binh đội mọi người ngồi dưới đất, nghe bên thai những cái đó phúng cười. Dũ với bên cạnh người nắm tay nắm chặt, không cam lòng, phẫn nộ còn có khuất đủ. Kết quả bị Lăng Phong thành chủ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, mọi người cả người một cái giật mình, kia cổ tức giận cùng không cam lòng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Lăng Phong đại nhân ngày thường sẽ không như vậy, nếu là có người dám vũ nhục bọn họ lâu đài dòng binh đội, khẳng định cái thứ nhất khó chịu, đã sớm đem người tấu đến kẻ ra quần, hôm nay lại thái độ khác thường, không khỏi lệnh mọi người tâm sinh nghi hoặc. Hơn nữa lúc này lăng phong đại nhân đầu lại đây hàm chứa thơm ý ánh mắt, mọi người như thể hồ con đỉnh, ý nghĩ nháy mắt rõ ràng, không ít người trong lòng áp lực mừng như điên Đại nhân khẳng định là ở tính kê chuyện khác, ha ha, bọn họ như thế nào đã quên, đại nhân luôn luôn đều ra tay ngon đầu, không phải không báo thời điểm chưa tới, cho nên nói, chờ đợi những người này, còn ở phía sau. An tính điểm, nghỉ ngơi dưỡng sức. thấy này đó tiểu tử một đám đầy mặt phấn khởi. Lăng phong thành chủ nhịn không được quát. Đều khi nào còn nhiều như vậy tâm tư, không hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn hay không làm nhiệm vụ. Nghe được lăng phong thành chủ những lời này, mọi người lần thứ hai phấn khởi, các loại hiểu sai. Là được, đại nhân làm cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, lời ngầm còn không phải là chuẩn bị đối những cái đó hôn đản động thủ sao. Dưỡng hảo tinh thần mới có thể hảo hảo mà giáo hấn bọn người kia, đối, chính là như vậy. Chương 574 dám giống đại nhân, kết cục đó là như thế. Tường cấp này, đáy lòng mọi người phẫn nộ tất cả đều biến mất, thay thế chính là rào rạt đắc ý. Hắc hắc, làm những người này kiêu ngạo, chờ ra ra dưỡng hảo tinh thần lại hảo hảo cùng các ngươi đánh giá đánh giá. Nói lâu đài dòng binh đội là rác rưởi sao? Đến lúc đó khiến cho bọn họ nếm thử bị rác rưởi giáo huấn tư vị. Mọi người lòng mang tốt đẹp như ngộm, một đêm ngủ ngon. Hưng đông lúc sau, Lăng phong thành chủ phân phó người nấu cơm, chi khởi đại đại đóng lửa, mặt trên treo một ngụm nổi to, bên trong phóng thượng sạch sẽ giá thú thịt, chỉ chốc lát sau mùi hương liền phiêu được đến chỗ đều là, thèm đến thiết ưng dòng binh đội cùng với phong tuyết dòng binh đội mọi người nước miếng tràn lan. Mẹ nó, này hương vị, thật là câu nhân, lâu đài dòng binh đội này đó ngu xuẩn, chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới yêu thú. Thiết ưng dòng binh đội đội trưởng hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn chầm chầm lâu đài rong binh đội bên kia hòa thuận vui vẻ hình ảnh, nhìn không được khinh bỉ Đội trưởng, các huynh đệ thật sự là quá đói bụng, nếu không, chúng ta đi mượn điểm. Một người diện mạo đáng khinh nam tử thấu đi lên, lấy lòng mà nhìn thiết huyết dòng binh đội đội trưởng, kiến nghị nói. Nói cái gì mượn, kỳ thật chính là đoạt, nói trắng ra là chính là ăn không, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đúng vậy đúng vậy, dù sao bọn họ mới bất quá hai mươi mấy người mà thôi. Hơn nữa vẫn là một đám túng hóa, nguyện ý an bọn họ, bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là Mặt khác một người cũng khuyến khích nói. Bọn họ đã liên tục an vải thiên can lương, hiện tại này hương vị, quả thực câu đến bọn họ hồn đều mau không có. Liên tính là đoạt, cũng muốn đoạt lấy tới. Đi, mọi người đều đuổi kịp. Thiết ương dòng binh đội đội trưởng con con ngôi, đứng lên, một tiếng mệnh lệnh liền bước vương bát chi bước hướng tới đối diện lăng phong thành chủ đám người bên kia đi đến. Lăng phong thành chủ đám người bên này vừa mới thúc đẩy, mọi người cúi đầu ăn trong chén thịt, đồng nhiên trước mặt liền một tảng lớn bóng ma đẻ ép lại đây lại, ngẩng đầu liền thấy thiết ương dòng binh đội mọi người. Mọi người bất động với chung, liền cùng không nhìn thấy bọn họ dường như, tiếp tục vùi đầu khai ăn. Ngược này đó hôn đảng quả thật quan trọng, nhưng không có ăn cơm quan trọng, rốt cuộc này đó hôn đảng không đáng một đồng, bởi vậy mà ảnh hưởng ăn cơm tâm tình liền không có lời. Nay trần chủi làm lơ. Ngáy mắt đem đứng ở trước mặt thiết ưng dòng binh đội các đội trưởng chọc giận. Mẹ nó, không nhìn thấy chúng ta một đám đại người sống đứng ở nơi này, chạy nhanh, đem các người đồ ăn cũng phân chúng ta một ít, vô dụng chúng ta ở một bên thủ, các ngươi ăn cái dám? Thiết ưng dòng binh đội trưởng hướng về phía đối diện lâu đài dòng binh đội mọi người giống to. Thật là một đám không ánh mắt đồ vật, đại gia đều đứng ở nơi này, thế nhưng liền không rên một tiếng một tiếng. Nhưng mà nên đón hắn như cũ là làm lơ, xin quả quả làm lơ. lâu đài rong binh đội chúng thành viên sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, ăn trong chén thơm ngào ngạt đồ ăn, tư vị kêu kêu một cái mỹ.